đó là một con bình thường con báo hình thể muốn so báo tộc thú nhân hình thể tiểu rất nhiều lúc này lại là mùa đông hắn nhìn qua rõ ràng gầy ốm rất nhiều tự nhiên nó nhìn ánh mắt của nàng tựa hồ đều toát ra lục quang đàm tiểu thi trong lòng dùng mình nhặt lên một cục đá gắt gao nắm trong tay vẫn duy trì phòng bị tư thế dã con báo đông nhiên nhảy lên hướng đàm tiểu thi đánh tới đàm tiểu thi thậm chí có thể thấy nó đại trường trong miệng trong suốt nước bọt đàm tiểu thi hơi hơi cung thân thể ở kia con báo nhào lên tới hết sức hướng bên cạnh linh hoạt chớp lóe, sau đó, trong tay cục đá nhanh chóng đánh hướng con báo đôi mắt. nga ô, Con báo ăn đau, trên mặt đất lăn vài vòng, kia chỉ bị Đàm Tiểu Thi đả thương đôi mắt chính hướng ra phía ngoài lưu chữ máu tươi. Sau đó, nó đứng lên, bởi vì phẫn nộ cùng đau đớn, nó động tác càng thêm hung mánh lên. Đàm Tiểu Thi đã lại nhặt một cục đá, chuẩn bị tập kích nó mặt khác một con mắt. Nhưng mà con báo bởi vì phẫn nộ, nó động tác trở nên lại mau lại mánh, Đàm Tiểu Thi thiếu chút nữa bị nó phát gục. Hướng chi là đánh nó. Nàng bị con báo bức cho trên mặt đất liền đánh vài cái lăn, lăn đến một thân bùn đất không nói, nàng sức lực cũng bị tiêu hao rất nhiều. Không được, một khi nàng bị con báo phát gục, nàng liền không có phần thắng. Đàm tiểu thi mới vừa bỏ dậy, kia con báo liền lại nhào tới. Đàm tiểu thi lần này không có lăn đến một bên, mà là nhân thể nhảy tới con báo trên người. Con báo phát điên mà ném trên người đàm tiểu thi, đàm tiểu thi tắc gần nắm chặt nó ra lông, chết không buông tay. Đồng thời, Mặt khác một bàn tay thượng cục đá tắc hung hăng về phía đầu của nó thượng một chút lại một chút mà ném tới. Nga ô! Nga ô! Con báo lại giận lại đau, ném động đến cũng càng thêm điên cuồng, nhưng mà lại vẫn cứ không có đem đàm tiểu thi nga xuống, nhưng mà chính mình đột nhiên nga xuống. Đàm tiểu thi từ con báo trên người nhảy xuống tới, nhìn khí tuyệt mà chết con báo, trên người nàng sức lực lập tức giống bị chịu hết một chút, đột nhiên ngồi xuống trên mặt đất, mồm to thở hổn hển mấy hơi thở. Thiên một chút một chút đen xuống dưới. Nơi xa truyền đến từng trận giã thú tiếng kê Đàm tiểu thi bỗng nhiên hồi qua thần, nàng về phía trước lại đi rồi một đoạn đường, rời xa kia chỉ bị nàng đánh chết con báo, sau đó tìm một cây thô tráng đại thụ bỏ đi lên. 152 chương 152 đảo vòng, 2, để cử phiếu thêm càng. Ngày hôm sau buổi sáng đàm tiểu thi là bị đông lạnh tỉnh, nàng mở to mắt khi, ngày mới vừa lộ ra bụng cá trắng. Nàng trà sát chính mình đông lạnh đến đỏ lên cứng đờ tay, thẳng đến ngón tay năng động. Nàng mới chậm rãi bò hạ thụ, sau đó tiếp tục hướng nam đi. Nàng vận khí còn xem như tốt, hôm nay chẳng vạng, nàng rốt cuộc thấy một cái bộ lạc. Nàng trong lòng thập phần kích động, nhưng là đồng thời cũng vẫn duy trì thanh tĩnh. Nàng đem chính mình lộ ở bên ngoài mặt cùng tay đều dùng bụi đất bôi đen, làm nàng nhìn qua xấu xấu. Sau đó lại đem chính mình đầu tóc lộn loạn, che khuất chính mình một nửa mặt, hơn nữa nhìn qua còn có vẻ có như vậy vài phần chật vật cùng đáng thương. Nàng muốn chính là loại này hiệu quả. Nàng đi đến bộ lạc cửa, thủ vệ thú nhân thấy một cái đơn độc giống cái, có một ít giật mình, hỏi, ngươi không phải chúng ta bộ lạc giống cái, ngươi như thế nào chính mình ở trong rừng rộng. Đàm tiểu thi cô ý trang đến vài phần vâng vâng dạ dạ, thập phần nhát gan bộ dáng, nói, ta cùng bạn lữ của ta trên đường gặp quỷ thú, ta cùng bọn họ đi rời ra, có thể mang ta thấy thấy các ngươi thủ lĩnh sao. Kia hai cái thủ vệ cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó trong đó một cái mang theo đàm tiểu thi vào bộ lạc. Cái này bộ lạc thủ lĩnh là một cái trung niên thú nhân, hắn là một cái tứ cấp thú, hình thể cao lớn, mang theo một cổ không giận mà vì khí thế. Hắn cẩn thận đánh giá đàm tiểu thi, ngựa khí bình đảm nói, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi tìm người bạn lữ. Thủ vệ thú nhân đã đem đàm tiểu thi vừa mới lời nói cùng thủ lĩnh nói một lần, cho nên hắn biết đàm tiểu thi tình cảnh hiện tại. Đàm tiểu thi lắc lắc đầu, ta tưởng cầu các ngươi tạm thời thu lưu ta, bạn lữ của ta nhất định sẽ tìm đến ta, hắn là tứ cấp xá thú sẽ không thua cấp quỷ thú kia thủ lĩnh tự nhiên đã từ đàm tiểu thi trên người nghe thấy được lỏ cờ hương vị biết đàm tiểu thi không có nói sai đương nhiên hắn cũng không cho rằng đàm tiểu thi có nói dối động cơ các thú nhân tổng hội đối giống cái tràn ngập thương tiếc hơn nữa đàm tiểu thi lại là lẻ loi một mình bọn họ không có gì nhưng băn khoăn hảo người trước tiên ở trong bộ lạc trụ hạ đi thủ lĩnh nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi đàm tiểu thi thật cao hứng vẫn cứ mang theo vài phần khiếp vía thuốc cảm ơn ngươi Nhưng là, ta còn có một cái thỉnh cầu. Nói, kia thủ linh nói, ta sợ hai quỷ thú tới tìm ta, giả mạo bạn lữ của ta mê hoặc các người, cho nên nếu có trừ bỏ tứ cấp xà thú cùng nhị cấp sư thú bên ngoài thú nhân tới hỏi thăm ta tin tức, phiền thoái đều mời nói không có gặp qua ta. Kia thủ linh nghĩ nghĩ, lần này không có lập tức đáp ứng, mà là ngoài ý muốn hỏi, xà thú, lúc này không phải hẳn là ở ngủ đông sao. Đàm tiểu thi không có biểu hiện ra bất luận cái gì cho dạ, nói. bạn nữ của ta được đến đặc thù năng lực không cần ngủ đông kia thủ lĩnh trầm tư một lát không có trả lời ngươi không cần lo lắng cho ta lừa gạt ngươi chờ ta bạn nữ gần nhất chúng ta liền sẽ rời đi đàm tiểu thi lại nói kia thủ lĩnh nghĩ nghĩ rốt cuộc gật đầu đáp ứng rồi đàm tiểu thi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi kia thủ lĩnh an bài một cái thú nhân làm hắn đem nàng dàn xếp đi xuống lúc gần đi kia thủ lĩnh lại nói nếu ngươi tưởng chính mình lưu tại bộ lạc Nơi này cường đại độc thân giống được nhậm ngươi chọn lựa tuyển. Đàm tiểu thi vẫn luôn là hơi hơi rũ đầu, nghe thấy thủ linh nói, nàng ngừng đầu, nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta sẽ không lại kết lữ. Kia thủ lĩnh bị đàm tiểu thi sáng ngời con ngươi làm cho ngẩn ra một chút, sau đó hắn cũng không hề miễn cưỡng, làm kia thú nhân đem đàm tiểu thi mang theo đi xuống. 153 chương 153 tân bộ lạc. Bởi vì đàm tiểu thi không có bạn lữ, kia thủ lĩnh cấp đàm tiểu thi an bài một cái không có thú nhân cư trú thạch úc. lại còn có an bài thú nhân mỗi ngày cho nàng đưa ăn. Giúp nàng an bài cái kia thú nhân giống được thực dễ nói chuyện, hắn dựa theo đàm tiểu thi nói giúp nàng tìm thạch nổi thạch chén còn có cốt đao, hơn nữa còn hòa đàm tiểu thơ nói nàng khuyết thiếu cái gì đều có thể đi tìm hắn. Thú nhân giống được kêu lại, là một cái nhìn qua thực ôn hòa thú nhân. Từ ngày đó sau, mỗi ngày đều có bất đồng thú nhân tới cấp nàng đưa ăn, trừ cái này ra liền không có người tới đi tìm nàng. Có lẽ là bởi vì bộ lạc thủ lĩnh công đạo quá. Cũng có lẽ là nàng bộ dáng quá xấu, cho nên làm nàng cảm thấy cao hứng chính là, nàng cũng không có người theo đuổi. Bởi vì ngoại là thủ lĩnh chỉ định làm hắn tới giàn xếp đàm tiểu thi, cho nên hắn mỗi cách mấy ngày đều sẽ tới nhìn một cái đàm tiểu thi có cái gì yêu cầu. Hôm nay hắn tới khi, đàm tiểu thi đang ở thiêu nước gấm chuẩn bị hảo hảo tắm một cái. Chính là thạch nồi quá nặng, đàm tiểu thi đoan bất động, chỉ có thể dùng thùng gỗ một chút một chút đem nước gấm múc đến tàu tắm. Nại lại đây khi thấy đàm tiểu thi hành động. Tiếp nhận nàng trong tay thùng gỗ, nói, ngươi về sau tái ngộ đến chuyện như vậy có thể đi kêu ta, ngươi một cái giống cái như thế nào làm được tới như vậy việc nặng. Đàm tiểu thi thực cảm tạ loại trợ giúp, tuy rằng trong lòng nghĩ không thể luôn là phiền thoái hắn, nhưng là nàng vẫn là cười nói, tốt, cảm ơn ngươi. Mấy ngày nay đàm tiểu thi mỗi ngày buổi sáng rửa mặt xong sau đều sẽ lại đem mặt đồ hắc, cho nên nàng vẫn luôn là xấu xấu bộ dáng. Hơn nữa nàng còn cố ý trang đến nhát gan nhút nhát bộ dáng. Mặt khác thú nhân tới cấp nàng đưa ăn khi nàng cũng chỉ là túi đầu nói lời cảm tạ Lúc này nàng hướng về phía ngoại cười, ngoại ngoại ý muốn ngẩn ra một chút Sau đó khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ hồng, tiếp tục làm việc Bởi vì có ngoại trợ giúp, nước tắm thực mau liền chuẩn bị cho tốt Ngươi còn cần làm cái gì sao? Ta giúp ngươi chuẩn bị cho tốt ngại thoải mái mà giải quyết nước tắm, sau đó hỏi đàm tiểu thi Không cần, cảm ơn ngươi Đàm tiểu thi khách khí địa đạo Lại nhìn thoáng qua đàm tiểu thi sáng ngời đôi mắt, trong lòng như là bị năng một chút giống nhau, nói, ta đây đi rồi, có việc ngươi có thể đi tìm ta. Đàm tiểu thi gật gật đầu, sau đó đem lại tiến đi. Tiến đi lại sau, nàng quan hảo môn, bắt đầu tắm rửa. Nàng đã thật nhiều thiên không có tắm rửa, lúc này ngâm mình ở nước ấm, nàng cảm thấy cả người thoải mái đến xương cốt đều tô. nay một cái tắm nàng giặt sạch thật lâu, nàng thẳng đến tẩy đến vừa lòng mới ra tới, lau khô thân thể. Mặc vào lại phía trước cho nàng sạch sẽ áo ra thu sam, sau đó ngồi ở chậu than trước chậm gì gì sắt tóc. Nàng hiện tại đầu tóc đã rất dài, tóc chiều dài một chút thực không có phương tiện, chính là mùa đông thời điểm không dễ dàng làm. Nàng phát chất thực hảo, lại phát lại hát lại lượng, hơn nữa nàng không thích giống mặt khác giống cái như vậy đem tóc biên thành bím tóc, cho nên nàng hơn phân nửa là đem tóc chói thành đôi ngựa hoặc là trực tiếp tán. Phía trước ở nhà khi đều là hữu giúp nàng sắt tóc, lúc này suy nghĩ một chút. Nàng phía trước thật là bị chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Nô, no, không biết hưu cùng lò cơ hiện tại thế nào. Lò cơ hẳn là còn ở ngủ đông, không biết chính mình bị bắt đi sự tình. Chính là hưu nhất định phi thường sốt ruột đi. Tưởng tượng đến hưu khả năng không biết ngày đêm tìm chính mình, nàng tâm liền phát đau, Nàng không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này, quá một thời gian, nàng nếu muốn biện pháp trở về. Chính là, nàng chính mình trở về, đây cũng là một cái rất lớn nan đề. Chứ không nói quỷ thú hay không ở phụ cận. Chính là trong rừng rậm những cái đó giã thú nàng đều ứng phó không được, lại như thế nào trở về đâu. 154 chương 154 bị phát hiện. Như vậy, nếu nàng không thể quay về, vậy chỉ có thể chờ hữu cùng lò cờ tới tìm chính mình. Cho nên, nàng nếu muốn biện pháp đem tin tức truyền lại cấp hữu cùng lọ cờ. Nàng ngồi ở chỗ kia nghĩ những việc này tưởng xuất thần, thẳng đến có người đẩy cửa tiến vào nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Bởi vì cửa sổ phong, môn lại đóng lại, cho nên trong phòng nguyên bản thực ám. Đương môn bị người đẩy ra sau, Đam Tiểu Thi bị ánh sáng đâm một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa cao lớn thân ảnh. Người hôm nay, kia thú nhân rơi trong tay thịt, mà hắn nói lại đột nhiên dừng lại. Đam Tiểu Thi cả kinh, nàng mới vừa tắm rửa xong, còn không có tới kịp đồ hát chính mình mặt, một tia ảo não từ nàng đáy mắt sẽ qua. Lúc này nàng đôi mắt đã thích tướng ánh sáng, thấy rõ cửa đứng chính là một cái xa lạ thú nhân, hắn vẫn cứ rơi trong tay thịt, vẻ mặt kinh diễm mà nhìn nàng, tính. Thấy liền thấy đi, nàng tổng không thể hiện tại lại trốn đi. Nàng buông trong tay ra thú, đi tới cửa, tiếp nhận thú nhân trong tay thịt, bình tĩnh nói, cảm ơn. Thú nhân vẫn cứ không núp ních, thậm chí giơ tay đều không có bông. Ta có một việc muốn ngươi hỗ trợ, có thể chứ. Đàm tiểu thi lại nói, sau đó nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn. Kia thú nhân đột nhiên lấy lại tinh thần, một cổ mãnh liệt chiếm hữu dục xẹt qua hắn trong lòng. Hắn tham lam mà nhìn đàm tiểu thi mặt, gật gật đầu. Ta không hy vọng những người khác biết ta bộ dáng. có thể phiền thoái ngươi giúp ta bảo mật sao kia thú nhân không nghĩ tới đàm tiểu thi là bởi vì cái này cầu hắn hỗ trợ hắn tự nhiên cũng hy vọng không có những người khác biết cho nên thực sản khoái mà đáp ứng rồi cảm ơn ngươi thịt đàm tiểu thi thấy kia thú nhân nhìn chằm chằm vào chính mình trong lòng có chút không thoải mái cho nên hạ lệnh chủ khách thú nhân cười cười về sau ta sẽ lại cho ngươi đưa thịt nói xong hắn lưu luyến mà lại nhìn trong chốc lát đàm tiểu thi sau đó mới rời đi kia thú nhân đi rồi Đang tiểu thi vội đồ đen chính mình mặt, sau đó bắt đầu hầm thịt. Nàng hiện tại sinh hoạt hoàn toàn dựa vào những cái đó xa lạ thú nhân, nàng trong lòng cảm thấy không thoải mái, chính là rồi lại không có mặt khác biện pháp. Còn có, nếu có thể, nàng thật sự không nghĩ tái kiến vừa mới cái kia thú nhân. Nàng rõ ràng từ hắn trong ánh mắt thấy tham lam thần sắc. Chính là, sự thật lại cùng nàng sở kỳ vọng kém khá xa. Cái kia thú nhân mỗi ngày đều sẽ hướng nàng nơi này đi một chuyến, nghe nói, hắn gánh vác nàng về sau sở hữu đồ ăn. Vài ngày sau, ngại lại đây xem nàng, nàng chứng thực nói, về sau ta đổ ăn đều từ một cái thú nhân phụ trách sao? ngại ôn hòa mà cười cười, nói, đúng vậy, về sau ngươi đồ ăn đều từ nhiều đức phụ trách, hơn nữa đây là chính hắn chủ động yêu cầu. Đàm tiểu thi nhăn nhăn mày, quả thực như thế. Cái kêu kêu nhiều đức thú nhân, tổng làm nàng cảm thấy không thoải mái. Ta cảm thấy như vậy không tốt lắm, luôn là phiền thoái một cái thú nhân sẽ cho hắn tăng thêm rất nhiều áp lực, có thể hay không vẫn là giống như trước giống nhau. Đàm tiểu thi nói, ngoại nghĩ nghĩ, hắn tự nhiên biết nhiều đức là muốn theo đuổi đàm tiểu thi, tuy rằng thủ lĩnh đã cảnh cáo trong bộ lạc độc thân thú nhân ly cái này giống cái xa một chút, chính là độc thân giống được luôn là sẽ bị chính mình thích giống cái hấp dẫn, này thực bình thường. Mà này lại là nhiều đức chính mình yêu cầu, thủ lĩnh đã đồng ý, hắn cũng không có phản đối quyền lợi. Chỉ sợ không thể, thủ lĩnh đã đồng ý hơn nữa ta cũng cảm thấy từ một người phụ trách tương đối hảo, như vậy ngươi sẽ bị chiếu cố đến càng tốt một ít. Ngại nhìn Đàm Tiểu Thi, trong lòng nghĩ, mặt khác giống cái đều thích bị theo đuổi, chính là nàng tựa hồ cũng không thích, hơn nữa nhìn qua còn thực bài xích. 155 chương 155 Lưu manh nhiều đức. Đàm Tiểu Thi nghĩ nghĩ, nàng cũng không nghĩ lại khó xử, vì thế nói, vậy được rồi, cảm ơn các ngươi. Ngại ôn hòa mà cười cười, ngươi là giống cái, bị chiếu cố là hẳn là. Đàm Tiểu Thi cười cười, không có nói nữa. Ngại tổng cảm thấy Đàm Tiểu Thi cùng ban đầu thấy nàng thời gian có chút không giống nhau. Nhưng là hắn cũng nói không nên lời nơi nào không giống nhau. Tuy rằng nàng vẫn cứ thực hắc, nhưng là lại luôn có một loại đặc thù lực hấp dẫn làm hắn nhịn không được nhiều xem hai mắt. Vì không cho đàm tiểu thi phát hiện chính mình khác thường, ngại vội vàng cáo biệt. ngại đi rồi, đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, cầm một fan cốt đao dấu ở da thú hạ mềm thảo. Lúc sau mấy ngày, chỉ có nhiều đức mỗi ngày đều tới đàm tiểu thi chỗ ở, hắn cho nàng đưa tới ăn, có khi còn sẽ giúp nàng làm một ít thể lực sống, chỉ là... hắn nhìn về phía đàm tiểu thi ánh mắt quá mức cực nóng làm đàm tiểu thi trong lòng thực không thoải mái luôn là theo bản năng mà đề phòng hắn hôm nay nhiều đức đưa tới đồ ăn lại không có đi đàm tiểu thi thấy nhiều đức lại nhìn chính mình lập tức lánh hạ mặt tới nhìn chằm chằm nhiều đức hành động nhiều đức thấy nàng vẻ mặt phong bị bộ dáng cười cười đáy mắt còn mang theo vài phần bị khí ngươi cùng ta kết lữ đi về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi đàm tiểu thi bất động thanh sắc mà sau này lui lui khoảng cách nhiều đức xa một chút ta sẽ không lại kết lữ nhiều đức lại đối đàm tiểu thi nói mãn không thèm để ý nói ngươi bạn lữ nói không chừng đã bị quỷ thu giết ngươi chẳng lẽ có thể vẫn luôn không kết lữ sao ngươi một cái giống cái không có giống được chiếu cố ngươi hẳn là biết sống sót thực không dễ dàng đàm tiểu thi đáy mắt hiện lên một tia lạnh leo nàng lạnh lùng mà nhìn nhiều đức nói liền tính ta sẽ kết lữ cũng không phải là ngươi nhiều đức ánh mắt lập tức trầm xuống dưới hắn cười nhạo một tiếng không phải ta vậy ngươi muốn tìm ai ngại sao đàm tiểu thi cười lạnh một tiếng này cùng ngươi giống như không có nửa điểm quan hệ nhiều đức biểu tình trở nên âm trầm đáng sợ hắn tới gần đàm tiểu thi đem nàng một chút một chút bước đến mềm thảo ra trước chúng ta đây liền trước kết lư đi nói xong hắn đột nhiên một phát muốn đem đàm tiểu thi phát gục chính là đàm tiểu thi sớm có phòng bị hướng bên cạnh trợt lóe tránh thoát nhiều đức động tác nhiều đức đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc bất quá cũng là hơi túng lướt qua sau đó hắn lại lần nữa hướng đàm tiểu thi đánh tới Đàm Tiểu Thi tránh thoát vừa mới kêu một chút sau, liền xoay người hướng cửa chạy tới, chính là Nhiều Đức động tác thực mau, dành trước một bước chắn cửa. Nhiều Đức trong ánh mắt mang theo trí tại tất đắc đắc ý, hắn dâm cười nhìn Đàm Tiểu Thi, liền tính không thể kết lữ, cùng ngươi như vậy mị thư xứng, cũng đáng. Đàm Tiểu Thi căm tức nhìn hắn, Nhiều Đức lại khỏe miệng mang theo cười dữ tợn, lại nói, bất quá ở kia phía trước vẫn là đem ngươi mặt lộng sạch xe đi, lại làm ta hảo hảo xem nhìn dáng vẻ của ngươi. Nhiều Đức nói. Cầm lấy một bên da thú từ chậu nước dính thủy, sau đó hướng đàm tiểu thi đã đi tới. Đàm tiểu thi về phía sau lui, lại một lần thối lui đến mềm thảo bên, lần này, nàng lại lập tức ngồi xuống. Nhiều đức thấy nàng động tác, trong ánh mắt hiện lên một tia bức thiết quan mang, sau đó hướng đàm tiểu thi đánh tới. Đàm tiểu thi lần này không có trốn, bị nhiều đức lập tức đẻ ở dưới thân. Nhiều đức đắc ý cười, dùng ra thú vài cái lau khô đàm tiểu thi trên mặt bụi đất, sau đó, hắn nhìn đàm tiểu thi trắng non gương mặt. Cả người ngây người một chút, mới nâng lên tay, chậm rãi vuốt Đàm Tiểu Thi non mịn làn da, "Ngươi là ta đã thấy đẹp nhất giống cái." Đàm Tiểu Thi căm tức nhìn Nhiều Đức, nhưng mà tay lại lặng lẽ sờ soạng nàng dấu ở da thú phía dưới cốt đao. 156 chương 156 hắn là không muốn sống nữa đi. Nhiều Đức vuốt Đàm Tiểu Thi gương mặt, đáy mắt mang theo vài phần si mê. Nơi này giống cái làn da đều là lại hắc lại thô ráp, tuy rằng hắn trước kia không có sơ qua, nhưng là hắn dám xác định Các nàng nhất định không có cái này giống cái như vậy mê người. Sau đó, hắn ánh mắt châm xuống, túi đầu, môi liền thấu đi lên. Ma liền ở bờ môi của hắn khó khăn lắm muốn chạm vào đàm tiểu thi làn ra khi, đàm tiểu thi đột nhiên rút ra cốt đao, hung hăng đâm vào bờ vai của hắn. Nô! Nhiều đức kêu rên một tiếng, ngắn ngủi dại ra sau, phẫn nộ lập tức rung đi lên, hắn muốn giao hấn một chút đàm tiểu thi, chính là đàm tiểu thi lại đột nhiên một cái hôn gối, hung hăng đánh trúng hắn hạ bụng, sau đó... Nàng nhanh chóng đứng dậy, rút ra cốt đao đồng thời còn hung hăng đừng quá nhiều đức cánh tay. Ân, Nhiều đức không nghĩ tới giống cái động tác lại mau lại tàn nhẫn, cánh tay hắn đau nhức, giống như là bị bẻ gây giống nhau. Đàm tiểu thi bẻ nhiều đức cánh tay, đem hắn cười ở dưới thân, một cái tay khác thượng cốt đao tắt chống nhiều đức cổ chỗ động mạch, lạnh lùng nói, tin hay không ta tay một hoa liền có thể giết ngươi. Nhiều đức vừa kinh vừa giận, hắn kia chỉ bị bắt trụ cánh tay tựa hồ đã đau đến mất đi chi giác. mà hắn thế nhưng bị một cái mảnh mai giống cái đẻ ở dưới thân không thể động đậy nếu chuyện này bị truyền ra đi hắn nhiều đức phòng chừng liền không cần ở trong bộ lạc lan lộn nhiều đức nghĩ sau đó hắn phát ngoan cũng mặc kệ cổ chỗ có đau, phát điên dường như đột nhiên đứng dậy đem đẻ ở trên người hắn đàm tiểu thi sốc ngã xuống đất đàm tiểu thi nhân thể đánh một cái lăn cũng không có ném tới nhưng mà nàng nhanh chóng hướng cửa chạy tới nhiều đức kia chỉ bị thương cánh tay căn bản không thể động cho nên hắn hóa thành hình thú cũng vô dụng mà là trực tiếp hướng đàm tiểu thi đuổi theo mà bởi vì vừa mới kia một chút đàm tiểu thi trong tay cốt đao ở hắn trên người cắt một chút tuy rằng miệng vết thương không thâm nhưng là lại rất trường lúc này chính chạy huyết nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi đàm tiểu thi vừa mới chạy đến cửa lại phanh một tiếng đụng vào một người thân thể của nàng bởi vì quán tính về phía sau đảo đi người nọ cánh tay giải dối ra đem nàng kéo vào trong lòng ngực nàng đột nhiên ngẩng đầu sau đó liền thấy lại ôn hòa mặt Nàng còn không có tới kịp có điều phản ứng, phía sau nhiều đức liền đến phụ cận. Nhiều đức thấy mại, trong ánh mắt phẫn nộ chút nào chưa giảm, ngươi khuyên ngươi tốt nhất không cần lo cho chuyện này. Đem nàng cho ta. Ngại trong ánh mắt bởi vì vừa mới đột nhiên thấy đảm tiểu thi khi khiếp sợ chợt lóe mà qua, sau đó, hắn nhìn về phía nhiều đức, đã đại khái đoán được đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là, hắn nhìn nhiều đức trên người thường con ngươi hiện lên kinh ngạc, sau đó, nghiêm túc nói, nhiều đức. Ngươi làm như vậy không sợ bị đuổi ra bộ là sao? Nhiều đức cười nhạo một tiếng, nàng lại không phải chúng ta bộ lạc giống cái, thủ lĩnh sẽ bởi vì một cái lai lịch không rõ giống cái đem ta đuổi ra bộ là sao? Ngại thanh tú mày nhịu nhíu, sau đó nói, ngươi hẳn là biết thủ lĩnh nói qua nói. Nhiều đức mãn không thèm để ý, ta mới không sợ nàng theo như lời bạn lữ. Hơn nữa, nàng cũng không tưởng cùng ta kết lữ, một khi đã như vậy, ta cùng nàng chơi một chút làm sao vậy? Nghe xong nhiều đức nói, nại trên mặt hiện lên một tia tức giận. Đàm tiểu thi lạnh lùng nhìn nhiều đức, chào phung nói, chơi một chút. Tin hay không ta hiện tại vẫn cứ có thể giết ngươi. Cũng dám như thế vũ nhục nàng, hắn là không muốn sống nữa đi. Nhiều đức nghĩ đến vừa mới sự tình, đáy mắt che kín tức giận, mà hắn một kích động, quên mất chính mình cánh tay bị đàm tiểu thi tá xuống dưới. Hắn dùng một chút lực, liền đau đến nghe răng chấn mắt, hảo không buồn cười. 157 chương 157 phiền toái thân thích. ngại bị đàm tiểu thi lúc này khí thế cấp kinh sợ tới rồi. Một cái giống cái thế nhưng có như vậy cường đại khí chàng thật là làm người không dám tin tưởng. Nhiều đức nhìn đàm tiểu thi ánh mắt như là muốn hung hăng đem nàng xé nát giống nhau, mà nói tiểu thơ nhìn hắn ánh mắt tắc lạnh băng đến xương, tự hồ, hắn nếu là lại chọc giận nàng, nàng liền thật sự sẽ không hề lưu tình mà giết hắn giống nhau. Không sai, nếu đàm tiểu thi lúc này không phải ăn nhờ ở đầu, nàng vừa mới liền giết nhiều đức. Nhiều đức bị đàm tiểu thi ánh mắt xem đến trong lòng mạc danh du lên, hắn nghĩ đến. Nếu vừa mới đàm tiểu thi không có do dự, mà là ở đem hắn để ở dưới thân khi liền cắt qua cổ hắn nói, như vậy hắn hiện tại đã chết. Bất quá, hắn không có biểu hiện ra một tia sợ hãi, vẫn cứ vẻ mặt hung ác mà nhìn đàm tiểu thi. Ngươi đi đi, về sau không cần tái xuất hiện ở chỗ này, ta sẽ cùng thủ lĩnh nói, nơi này không cần ngươi đồ ăn. Ngại nhìn nhiều đức, con ngươi hiện lên chán ghét. Nhiều đức hung ác mà nhìn về phía ngoại, hắn cùng ngại đều là nhị cấp thú, hơn nữa hắn hiện tại lại bị thương. nhất định không phải loại đối thủ. Hắn nghĩ nghĩ, hung hăng nhìn thoáng qua đàm tiểu thi, sau đó che lại bị thương cánh tay đi rồi. Nhiều đức đi rồi, đàm tiểu thi mới phản ứng lại đây chính mình còn bị lại ôm ở trong ngực, vì thế vội từ lại trong lòng ngực ra tới, khách khi nói, cảm ơn ngươi trợ giúp. Ngại nhìn thoáng qua đàm tiểu thi mặt, sau đó liền xoay đầu, trắng non khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo một tia đỏ ửng. Hắn nhìn về phía đàm tiểu thi trong tay cốt đao, nói, nhiều đức trên người thương là ngươi làm cho. kỳ thật hắn đã đoán được là đàm tiểu thi làm cho, chỉ là lúc này hắn đầu có chút loạn, tùy tiện liền xả một cái đề tài. Ân, Đàm tiểu thi nhàn nhạt lên tiếng. Nhiều đức luôn luôn tâm tư trọng, ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Ngoại nghĩ đến hôm nay nhiều đức đang nói tiểu thơ nơi này ăn mệt, nhất định sẽ không như vậy bỏ qua, vì thế hắn có chút lo lắng. Đàm tiểu thi cũng biết chính mình về sau nhật tử phòng trường không tốt lắm quá, vì thế nói, ta sẽ... Bất quá, hắn nếu là thực sự có lần sau. Nàng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ân, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta đi rồi. Ngại nói xong, có chút cấp mà xoay người. Đàm tiểu thi nhìn cốt đao thượng huyết, con ngươi hiện lên trắng ghét, sau đó nàng đem cốt đao thượng huyết dùng bùn đất lau, mới trở về nhà ở. Mềm thảo thượng ra thú thượng lạc thượng nhiều đức huyết, trong phòng cũng tràn đầy huyết tinh khí. Đàm tiểu thi đem chính mình mặt bôi đen, sau đó cầm ra thú đi bờ sông. Nàng biết mại sẽ không đem chuyện này nói ra đi, nhiều đức càng sẽ không Tuy rằng trong bộ lạc có một cái nhiều đức, chính là lại tổng muốn so bên ngoài an toàn. Nàng ở trong bộ lạc đã ở mau 10 ngày, nàng tổng nếu muốn biện pháp tìm được hưu cùng lọ cơ. Hôm nay buổi tối, nàng ngủ thật sự không an ổn, bên ngoài có một chút thanh âm nàng đều sẽ bị bừng tỉnh. Như vậy mơ mơ màng màng tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, nàng bụng lại bắt đầu dầu dĩ đau. Là nguyệt sự tới. Có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này trải qua quá nhiều, cho nên nàng nguyệt sự chậm thời gian rất lâu, hơn nữa không biết vì cái gì. Nàng bụng thế nhưng bắt đầu đau lên, trước kia nàng rất ít đau. Cho rằng nguyệt sự nguyên nhân, nàng nằm không được, đứng dậy thiêu một chút nước cấm uống, uống xong cảm thấy bụng hảo rất nhiều. Chính là, nàng hiện tại không có nói liên miên quả, làm sao bây giờ đâu. Đàm tiểu thi trước lót một khối gia thú, sau đó ra nhà ở, muốn tìm nơi này mặt khác giống cái mượn một ít. Bởi vì là mùa đông, cho nên mấy ngày nay nàng còn không có nhìn thấy quá mặt khác giống cái, nàng cũng không có đi qua mặt khác thú nhân trong nhà. Này vẫn là nàng lần đầu tiên đi trừ bỏ bờ sông bên ngoài địa phương. 158 chương 158 người động dục. Nàng đi chính là ly nàng gần nhất một cái thú nhân trong nhà, nàng từ bên ngoài nghe thấy được giống cái thanh âm, cho nên nơi này hẳn là có giống cái cư trú. Nàng vừa mới đi tới cửa, một người tuổi trẻ nam tử liền đi ra, hắn vừa thấy đàm tiểu thi, sẽ biết đàm tiểu thi là mấy ngày hôm trước mới tới giống cái, thái độ cũng còn tính hòa ái, hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Đàm tiểu thi hơi hơi rũ đầu. nói ta muốn gặp ngươi bạn lữ kia thú nhân cũng không có nghĩ nhiều khiến cho đàm tiểu thi đi vào trong phòng giống cái thực tuổi trẻ lại còn có có thai nàng thấy đàm tiểu thi có một ít giật mình hỏi ngươi là mới tới giống cái đàm tiểu thi vẫn luôn hơi rũ đầu nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái nói có thể hỏi ngươi mượn một ít nói liên miên quả sao kia giống cái sửng sốt một chút sau đó nàng quả nhiên từ đàm tiểu thi trên người nghe thấy được huyết hương vị ngươi động dục như thế nào hiện tại động dục đâu kia giống cái có chút không dám tin tưởng, giống nhau giống cái đều sẽ ở động dục kỳ động dục, tuy rằng thời gian cũng sẽ có sớm có vãn, nhưng là đại để kém đến sẽ không quá nhiều. Đàm tiểu thi không nói gì. Ta không có nói liên miên quả, đều là hiện trích hiện dùng. Kia giống cái lại nói. Đàm tiểu thi đột nhiên nhớ lại, nơi này giống cái một năm liền động dục một lần, tự nhiên không cần chứa đựng nói liên miên quả. Nàng hận không thể chịu chính mình một chút, sau đó nói, quấy rời. Nói xong, nàng ngay lập tức ra nhà ở. trở về nhà thấy đàm tiểu thi đi rồi kia giống cái bạn lữ mới vào phòng hỏi chính mình bạn lữ nói kia giống cái lại đây làm cái gì giống cái bị đàm tiểu thi làm cho có chút xững sờ nói nàng động dục hỏi ta có hay không nói liên miên quả nam tử vừa nghe cũng là sửng sốt sau đó cũng không có nghĩ nhiều đỡ chính mình bạn lữ ngồi xuống hảo ta đi đi săn ngươi hảo hảo dưỡng thai giống cái gật gật đầu đàm tiểu thi về đến nhà chuẩn bị liền dùng ra thú chắp vá có lẽ là bởi vì đi ra ngoài thổi gió lạnh nàng bụng liền lại đau lên nàng lại uống lên một ít nước ấm ăn một ít thịt sau đó nằm xuống bởi vì tối hôm qua không ngủ hảo nàng nằm xuống sau liền mơ mơ màng màng ngủ rồi thẳng đến mại lại đây nàng mới tỉnh ngại đưa cho nàng một cái ra thú túi nàng mở ra vừa thấy thế nhưng là tràn đầy một túi nói liên miên quả ngại mặt có chút hồng hắn nghe thấy đàm tiểu thi trên người khí vị một khuôn mặt càng là đỏ vài phần đây là không có khai nói liên miên quả cho nên không có bị gió thổi đi, hẳn là có thể dùng. Ngoại nói, đàm tiểu thi tưởng, có lẽ là loại từ nàng tìm kia hai cái thú nhân nơi đó biết nàng động dục sự, cho nên cũng không có hỏi nhiều, nói, cảm ơn ngươi, có thể dùng. Nếu không đủ dùng ta lại giúp ngươi trích. Ngoại nói, đàm tiểu thi trong lòng phi thường cảm tạ loại chiếu cố, chính là nàng không thể cấp mại bất luận cái gì đáp lại, cho nên vẫn luôn là khách khí xa cách. Đủ dùng. Ngoại cũng có thể cảm giác được đàm tiểu thi cho tới nay khách khí, cũng biết đàm tiểu thi nói qua sẽ không lại kết lữ. Bất quá, hắn cũng không để ý. Nói không muốn cùng nàng kết lữ là giả, chính là hắn sẽ không cho nàng gánh nặng, hắn chỉ là tưởng chiếu cố nàng, thẳng đến nàng bạn lữ tới tìm nàng. Ta cùng thủ linh nói, nói nhiều đức ngoại ý muốn bị thường, không thể phụ trách người đồ ăn, cho nên về sau người đồ ăn vẫn là từ mặt khác thú nhân thay phiên phụ trách. Ngoại nói, đàm tiểu thi phi thường thích như vậy kết quả. vì thế trên mặt cũng không tự giác mà trở nên nhu hòa vài phần, ân như vậy khá tốt, cảm ơn ngươi. 159 chương 159 bộ lạc trên không ứng thú. Có nói liên miên quả, đàm tiểu thi mấy ngày nay đảo cũng không có cảm thấy quá gian nan, hơn nữa mấy ngày nay lại lại đây cũng thực thường xuyên, giúp nàng gánh nước nấu nước, cho nên nàng mấy ngày nay nhẹ nhàng rất nhiều. ngại giúp nàng chém hảo mấy ngày dùng tuổi lửa, đàm tiểu thi ở nơi đó nấu nước, lúc này, lại thấy đỉnh đầu bay qua hai chỉ hình thể cực đại ưng, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía đàm tiểu thi, nói, hai ngày này có một con ưng thú luôn là ở bộ lạc mặt trên phi, trong bộ lạc ưng thú một tới gần hắn hắn liền bay đi. Hơn nữa hắn cũng không có rớt xuống tính toán, tựa hồ đang tìm cái gì. đàm tiểu thi nghĩ đến bị chính mình đâm bị thương ưng thú, trong lòng lộn bột một chút. cũng may nàng ngày thường không thế nào ra cửa, bằng không bị kia ưng thú thấy liền không xong. chính ngươi một người khi tận lực thiếu ra khỏi phong tử. Ngại nói. Đàm Tiểu Thi gật gật đầu. Tuy rằng hiện tại nàng còn không có bại lộ, nhưng là nếu cái kia ưng thú thật là bị nàng đâm bị thương cái kia ưng thú, như vậy hắn chính là đã hoài nghi nàng ở chỗ này. Nhiều như vậy thiên đi qua, hắn có phải hay không đã cùng hắn mặt khác đồng loa chạm vào mặt. Bất quá ngươi yên tâm, trong bộ lạc tuần tra ưng thú nhiều, hơn nữa đều rất lợi hại, cái kia ưng thú không phải bọn họ đối thủ. Ngại thấy Đàm Tiểu Thi sắc mặt trầm thấp, cho rằng nàng lo lắng là quỷ thú tới tìm nàng, vì thế an ủi nói: Ân, đúng rồi, phiền thoái cho các ngươi bộ lạc thú nhân nhiều để phòng một chút, ta lo lắng cái kia ưng thú còn có mặt khác đồng lõa. Đàm tiểu thi nói. Nại cười cười, tộc trưởng đã tăng số người nhân thủ tuần tra, hơn nữa, ta nghe những cái đó ưng thú nói, bọn họ đúng là phụ cận phát hiện mặt khác thú nhân. Phải không? Kia có hay không một cái tam cấp lang thú? Đàm tiểu thi biểu tình dùng mình. Nại nghĩ nghĩ, hình như là có một cái tam cấp lang thú. Bộ lạc phụ cận xuất hiện mặt khác thú nhân tổng hội làm các thú nhân phá lệ cảnh giác. Nếu gặp được cấp bậc cao thú nhân, bọn họ càng sẽ nhiều hơn chú ý. Quả nhiên là những cái đó quỷ thú. Đàm tiểu thi con ngươi hiện lên một tia lạnh leo, hơi hơi gục đầu xuống, không nói gì. Sau một lúc lâu, nàng nói, những cái đó thú nhân chính là hại ta cùng bạn lữ tách ra quỷ thú. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. lại gật gật đầu. Lúc sau mấy ngày, đàm tiểu thi càng thêm giảm bớt ra cửa số lần. Nàng có khi từ cửa trộm quan sát hôm khắc thượng, sát thật thấy quá mấy chỉ ưng thú thân ảnh. Nàng phân không rõ những cái đó thú nhân thú thái, nhưng là nàng có dự cảm, trong đó nhất định có một cái ưng thú là con quỷ kia thú. Hắn ở chỗ này bồi hồi nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ là nhận định nàng liền ở trong bộ lạc? Cũng đúng, này phụ cận chỉ có này một cái bộ lạc, nàng một cái giống cái, không có khả năng vẫn luôn đãi ở trong rừng rộng, cho nên tìm một cái bộ lạc an thân là có khả năng nhất. Cho nên... Bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha cái này bộ lạc đi. Đàng tiểu thi trong lòng có chút nghẹn muốn chết, không phải bởi vì nàng lo lắng cho mình bị phát hiện, mà là bởi vì nàng sợ hãi sẽ liên lụy đến trong bộ lạc mặt khác thú nhân. Hơn nữa, nàng không xác định, bộ lạc thủ lĩnh có thể hay không đem nàng giao ra đi. Rốt cuộc, nàng bất quá là một cái lai lịch không do giống cái, bọn họ không cần phải bởi vì nàng mà cấp trong bộ lạc mặt khác thú nhân mang đến nguy hiểm, đặc biệt là trong bộ lạc giống cái. Đàm Tiểu Thi bên này trong lòng nguyên nhân chính là vì chuyện này mà không thoải mái, nhưng mà lại luôn có người tới cấp nàng ngoài ý muốn một nạn. Mấy ngày không thấy nhiều đức lại tới tìm nàng, hắn thương đã hảo, thấy Đàm Tiểu Thi khi, hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều phẫn nộ, chỉ là trong ánh mắt kia đáng khinh quang lại là giấu cũng giấu không được. 160 chương 160 cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nhiều đức xông vào nhà ở, Đàm Tiểu Thi lập tức liền đứng lên, cảnh giác mà nhìn hắn. Nhiều đức lại tà khí mà cười cười. nguyên lai ngươi cũng biết sợ hãi đàm tiểu thi lạnh lùng nhìn hắn một bàn tay âm thầm sờ lên nàng dấu ở trên người cốt đao ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội nếu ngươi theo ta ta tuyệt đối sẽ đối với ngươi tốt nhiều đức nói đàm tiểu thi không nói chuyện chỉ là trên mặt nàng lạnh băng biểu tình đã thuyết minh hết thảy a ngươi nghĩ kỹ nhiều đức cũng không thèm để ý cười khẽ một tiếng đàm tiểu thi nhăn nhăn mày tỏ vẻ ra nàng không kiên nhẫn cùng đối hắn chán ghét nhiều đức biểu tình lạnh xuống dưới hảo Đến lúc đó ngươi cũng không nên hối hận. Lạnh lùng ném xuống một câu, nhiều đức liền đi rồi. Nhiều đức đi rồi hồi lâu, đam tiểu thi mới lại lần nữa ngồi xuống. Nàng tổng cảm giác nhiều đức lần này tới là có mặt khác mục đích, hơn nữa, nàng trong lòng bất an cũng càng thêm mánh liệt lên. Một phương diện nàng cảm thấy nhiều đức bất quá là bỏ ra một hơi, mà về phương diện khác nàng lại cảm thấy, nhiều đức tựa hồ ở mưu hoa cái gì. Mấy ngày kế tiếp đều thực bình tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên ở trên trời thấy hứng thú, mặt khác hết thể như thường. Hôm nay buổi tối, nàng bị bên ngoài tiếng ồn ào bừng tỉnh, nàng đứng dậy đi tới cửa, chỉ nghe thấy bên ngoài có người kêu có quỷ thú xâm lấn. Nàng đứng ở nơi đó nghĩ nghĩ, đột nhiên minh bạch lại đây, sau đó ra nhà ở hướng về thủ lĩnh nơi phương hướng bạc túc chạy như điên. Nàng chạy ra đi không bao xa, đã bị nhiều đức ngăn cản xuống dưới. Đi đâu a? Khó trách đầu chỉ nghĩ được đến ngươi, ngươi thật đúng là cùng mặt khác giống cái không giống nhau, chỉ nghe thấy quỷ thú tới liền biết hết thảy. Hắn cười đến âm hiểm, chật chật, chật. Chính là kia cũng đã chậm, lần này, ngươi là trốn không thoát. Đàm tiểu thi đứng ở nơi đó nhìn nhiều đức, sau đó, nhanh chóng hướng nhiều đức phóng đi. Nhiều đức ngẩn ra một chút, nhìn thẳng tắp hướng chính mình chạy tới giống cái, hắn thế nhưng cương ở nơi đó. Đàm tiểu thi động tác cực nhanh, một quyền đánh vào nhiều đức trên mặt. Một quyền lạc, nàng nhanh chóng rút ra trên người cốt đao, muốn hung hăng cấp nhiều đức một chút. Chính là nhiều đức cũng không nốc, vừa mới đàm tiểu thi kia một quyền huy tới khi hắn đã né tránh chỉ là hắn không có dự đoán được giống cái bạo phát lực như vậy đại nhiều lấy vẫn là bị đánh tới mà nói tiểu thơ rút ra đau sau hắn tự nhiên sẽ không đứng ở nơi đó chờ đàm tiểu thi thứ cho nên nhanh chóng hướng bên cạnh nảy dựng tránh thoát một đau đàm tiểu thi con ngươi bình tĩnh đáng sợ mà nàng đánh mắt lóe một tia thị huyết quang mang các nàng tham gia quân ngũ luôn có một cổ tử tàn nhất kính nhiều đức cấu kết quỷ thú muốn hại nàng nàng giờ phút này là thật sự muốn giết hắn nhiều đức cũng cảm giác ra đàm tiểu thi trên người sắc ý hắn cầm lòng không đậu mà nuốt một ngụm nước miếng thế nhưng lại lần nữa bị đàm tiểu thi khí thế cấp kinh sợ ở đàm tiểu thi khỏe miệng căng chặt lại lần nữa hướng nhiều đức vào tới nhiều đức gáp xuống trong lòng khiếp sợ trên mặt thay hung ác biểu tình nhìn đàm tiểu thi lần này hắn không có trốn đàm tiểu thi huy hạ đao mà là một phen nắm lấy đàm tiểu thi mảnh khảnh thủ đoạn hắn khinh miệt mà nhìn đàm tiểu thi nhưng mà hắn khỏe miệng độ cung còn không có hoàn toàn gợi lên đàm tiểu thi thủ đoạn vừa lật thế nhưng tránh thoát hắn giam cầm Nhiều đức sửng sốt một chút, mà nói tiểu thơ giơ tay chém xuống, một đao trượt xuống, từ hắn mặt, mai cho đến hắn ngực bộ, đều bị cắt một đạo thật sâu khẩu tử. Đàm tiểu thi từ tránh thoát hắn tay đến nhân thể cho hắn một đao, này một loạt động tác cực nhanh, nhiều đức phản ứng lại đây khi, đàm tiểu thi đã ngồi sổm xuống, thân hình chuyển qua hắn phía sau. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy trên đùi đau nhức, đàm tiểu thi đã cắt qua hắn mắt cá chân. 161 chương 161 sách ý, đề cử phiếu thêm càng. Đàng tiểu thi vốn là muốn phế đi hắn hai chân, chính là cốt đao không có thủy thủ sắc bén, tựa hồ cũng không có ngăn cách hắn gân chân, bất quá, này cũng đủ để cho hắn không thể đuổi theo. A! nhiều đức đau hô một tiếng, sau đó chỉ cảm thấy chân mềm nũng, cả người liền về phía trước quỳ xuống. Đàng tiểu thi lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt kia tựa hồ lại xem một cái vật chết. Nàng đi đến bên cạnh hắn, đem cốt đao hành ở hắn cổ chỗ, sau đó, không chút do dự hoa chặt đứt hắn động mạch. Nhiều đức che lại chính mình cổ. Vừa kinh vừa giận mà nhìn bình tĩnh đàm tiểu thi, sau đó, nằm ở trên mặt đất. Đỏ tươi máu phun vãi ra, nhiễm hồng nhiều đức dưới thân mặt đất. Đàm tiểu thi không hề nhiều liếc hắn một cái, tiếp tục hướng thủ lĩnh trô ở chạy tới. Nàng chạy trốn thực mau, hơn nữa cô ý chọn trướng ngại vật nhiều địa phương chạy, chính là vì che giấu chính mình. Chính là, nàng vẫn là bị ương thú phát hiện. Nàng nghe thấy phía sau truyền đến cánh cắt qua gió mạnh thanh âm, nàng quay đầu, một con thật lớn ưng thú chính hướng nàng bay tới, hơn nữa. cùng nàng khoảng cách cũng không tính xa. Nàng ngưng lại, chờ ưng thú tới gần. Nàng biết, nàng tránh không khỏi. Vừa mới nàng có thể sát nhiều đức, chủ yếu là bởi vì nhiều đức không có biến thành hình thú, nếu hắn biến thành hình thú, nàng liền không có dễ dàng như vậy giết hắn. Chính là cái này ưng thú hình thể như thế đại, hơn nữa hắn lại có thể phi, nàng căn bản không thể nào xuống tay. ưng thú thấy đàm tiểu thi ngừng lại, bởi vì hắn đang nói tiểu thơ trên người an qua mệt, cho nên cũng không có liều lĩnh. mà là cẩn thận quan sát đàm tiểu thi đàm tiểu thi nắm cốt đao liền tính đánh không lại nàng cũng muốn kéo dài một chút thời gian nói không chừng sẽ có thú nhân phát hiện nàng bên này tình huống vì thế nàng xoay người hướng cây cối rầm rạp địa phương chạy tới ưng thú đi theo nàng hắn thấy nàng trong tay cốt đao sau đó đột nhiên hạ thấp một móng vuốt hướng đàm tiểu thi trong tay cốt đao trộm tới đàm tiểu thi thấy ưng thú tới gần vội múa may trong tay đao muốn đem ưng thú bước lui chính là ưng thú hình thể quá lớn hắn đang nói tiểu thơ mi đao khi lại phiến một chút cánh trực tiếp đem đàm tiểu thi chụp ngã xuống trên mặt đất mà lần này đàm tiểu thi trong tay đao cũng từ trong tay rớt đi xuống những cái đó nhánh cây đối ưng thú tới nói cũng không có cái gì dùng sau đó đàm tiểu thi liền thấy bẻ gãy nhánh cây hạ xuống tiếp theo nàng thân mình một nhẹ đã bị ưng thú bắt lấy bả vai từ trên mặt đất mang theo lên bay lên trời cao ưng thú phi thật sự cao bay về phía bên kia nghĩ đến là muốn tránh quá trong bộ lạc thú nhân nàng ở chỗ cao Xa xa thấy bộ lạc cửa có ánh lửa, sau đó, ánh lửa liền khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Uy ngươi hẳn là biết, ngày đó ta có thể giết ngươi. Đàm tiểu thi nắm thật chặt trên người gia thú, hướng về phía thân thể phía trên ưng thú hô. Đi sau một lúc lâu, kia ưng thú thấp thấp kêu một tiếng, bất quá đàm tiểu thi nghe không hiểu hắn nói gì đó. Đàm tiểu thi cười cười, nhìn vô biên bầu trời đêm, lại hô, ngươi tốt nhất thả ta hoặc là giết ta, bởi vì ta sẽ giết các ngươi đầu. Hương thú thân thể tựa hồ hơi hơi run lên một chút, sau đó hắn không có chút nào đáp lại, tiếp tục về phía trước phi. Đàm tiểu thi kỳ thật chỉ là cảm thấy trong lòng có chút phát đổ, nàng biết hương thú không có khả năng thả nàng, càng sẽ không giết nàng, nàng chỉ là tưởng phát tiết một chút. Đương nhiên, vừa mới giết nhiều đức nhiều ít làm tâm tình của nàng thoải mái một ít. Bởi vì nếu không phải hắn, nàng cũng không có khả năng lại lần nữa bị chảo. Hắn nhất định nghĩ chờ nàng bị quỷ thú bắt đi sau hắn lại đến phân một ly canh đi, chính là không nghĩ tới. Hắn thế nhưng liền như vậy chết ở chính mình trên tay. 162 chương 162 ta chính là thiếu giống cái, thượng chu đánh thưởng thêm càng. Ưng thú bắt lấy Đàm Tiểu Thi ở không trung bay một trận, thẳng đến bay vào rừng rậm, sau đó, hắn tìm được rồi, trước đó liền tìm tốt sân động, thấy Đàm Tiểu Thi mang theo đi vào. Ưng thú biến thành hình người, nhàn nhạt nói, "Đi vào." Đàm Tiểu Thi nhìn hắn một cái, trong sơn động thực hắc, nàng thấy không rõ ưng thú bộ dáng, chỉ có thể đại khái thấy hắn hình dáng. Ưng thú lại đem Đàm Tiểu Thi xem đến rõ ràng. Kỳ thật, phía trước, Đàm Tiểu Thi sát nhiều đức khi hắn liền thấy. Hắn thấy nàng động tác lại mau lại tàn nhẫn, đôi mắt đều không có chớp một chút liền cắt vỡ nhiều đức cổ. Hắn thấy nhiều đức máu nhiễm hồng thổ địa, thậm chí có thể thấy nhiều đức trong ánh mắt ánh sáng một chút một chút biến mất. Hắn cũng nghe thấy ở trên đường khi Đàm Tiểu Thi cùng lời hắn nói. Hắn đương nhiên biết ngày đó nàng cũng có thể giống sát nhiều đức giống nhau giết hắn, chính là nàng không có, nàng rốt cuộc vẫn là một cái mềm lòng giống cái. Chính là, hắn không thể vi phạm đầu nhi mệnh lệnh. Đây là hắn đang nghe thấy đàm tiểu thi nói khi trong lòng trước hết hiện lên ý niệm, sau đó, hắn đống nhiên lấy lại tinh thần, hắn như thế nào sẽ trước hết nghĩ đến vi phạm đầu nhi mệnh lệnh đâu. Hắn đem cái này ý tưởng từ chính mình trong lòng hủy diệt tiếp tục lúc trước phi. Ưng thú kéo về chính mình suy nghĩ, thấy đàm tiểu thi không có động, lại nói, đi vào, đầu nhi ở bên trong chờ ngươi. Đàm tiểu thi xoay người, cái này sơn động tựa hồ rất sâu, bên trong thực hắc. Nàng cái gì đều nhìn không thấy. Bất quá, nàng vẫn là nâng lên chân, từng bước một hướng bên trong đi đến. Trong sơn động, nàng căn bản cái gì đều không thấy, chỉ có thể sờ soạng vách đá hướng bên trong đi. Tương thú ở phía sau nhìn nàng trong chốc lát, hơi hơi nhăn nhăn mày. Hắn không biết cái này giống cái thị lực thế nhưng như thế kém, mặt khác giống cái tới rồi buổi tối vẫn là có thể thấy rõ, chính là nàng lại giống như một chút đều nhìn không thấy. Đàm tiểu thi vuốt thạch động đi rồi một hồi lâu, cái này sơn động thật sự rất sâu. Nàng vớt vướt, đột nhiên sở đến một cái ấm áp vật thể, sau đó, nàng cả người như là bị nàng tới rồi giống nhau, về phía sau lui một đi nhanh. Ai trong bóng đêm nhớ tới vài tiếng cười nhẹ thành, đàng tiểu thi thu hồi vừa mới bởi vì ngoại ý muốn mà hơi hơi chuyển biến sắc mặt, lại biến thành vẻ mặt bình tĩnh cùng đạm mạc. Ta càng thích ngươi vừa mới bộ dáng. Hơi hơi mang theo vài phần khàn khàn tiếng nói ở nàng trước người vang lên, đương nhiên, nếu hắn không phải bắt đi nàng quỷ thú, nàng còn sẽ cảm thấy này tiếng nói rất êm hay. Xin lỗi, nơi này quá hắc, ta thấy không rõ bộ dáng của ngươi. bất quá, thấy rõ cũng thấy không rõ cũng không có phân biệt. Đàm tiểu thi nhàn nhạt nói. Thanh âm kia lại cười một chút, tựa hồ đối đàm tiểu thi tràn ngập hứng thú. Lúc sau, đàm tiểu thi nghe thấy được rất nhỏ tiếng bước chân, sau đó, chính là đã lấy lửa thanh âm. Thức mau, một đạo ánh sáng ở hắc cám trong sơn động nổ tung, sau đó, màu đỏ ánh lửa một chút một chút biến đại, thẳng đến, đàm tiểu thi thấy rõ trước mặt nam tử. đó là một cái tái nhật lại tuấn mỹ nam tử hắn có một đầu thật dài màu đen tóc màu đỏ lại mang theo vài phần tà khí đôi mắt còn có kia hơi hơi thượng chọn môi mỏng bá đặc luân thấy đàm tiểu thi đánh giá chính mình vì thế thoải mái hào phóng làm đàm tiểu thi đánh giá thậm chí hắn thập phần thích đàm tiểu thi đánh giá chính mình ánh mắt chúng ta lại gặp mặt bá đặc luân khẽ mỉm cười đàm tiểu thi nhàn nhạt mà rời đi chính mình ánh mắt mang theo vài phần trào phung nói ngươi trăm phương nghìn kế đem ta bắt đi Sẽ không chỉ là bởi vì thiếu giống cái như vậy đơn giản đi. Bá Đặc Luân trên mặt ý cười càng đậm, hắn không chút nào để ý nói, không sai, ta chính là thiếu giống cái. 163 chương 163 ngủ. Đàm tiểu thi bị hắn chẳng biết xấu hổ bộ dáng chập một chút, không tiếng động mà câu một chút khỏe môi. Như vậy nhiều giống cái, ngươi như thế nào cố tình liền theo dõi ta. Bá Đặc Luân đi đến đàm tiểu thi trước mặt, hắn thích giống cái ánh mắt đặt ở trên người mình. Chính là thích ngươi. Ngươi chính là ta nhiều năm như vậy cái thứ nhất thích thượng giống cái. Đàm tiểu thi không nghĩ tới bá đặc luân muốn so nàng tưởng tượng còn muốn vô sỉ, nàng nhìn về phía bá đặc luân, lạnh lùng nói, cho nên, lúc sau đâu, ngươi tính toán như thế nào làm. Nàng. Bá đặc luân trên mặt vẫn luôn mang theo không thâm không cạn cười, hắn đón đàm tiểu thi lạnh băng ánh mắt, không có chút nào biến hóa nói, ngủ. Đàm tiểu thi thân thể càng thêm căng chặt lên, nàng suy nghĩ, nếu lang thu thật sự cường tới, nàng muốn như thế nào phản kích. Chính là bá đặc luân lại tránh ra, hắn đi đến sơn động bên kia, nơi đó phóng rất nhiều mềm thảo, còn phô ra thú. Bá đặc luân đi qua, động tác ưu nhã mà nằm nghiêng xuống dưới, sau đó, hắn nhìn đàm tiểu thi, vô vô bên kia ra thú, nói, lại đây, ngủ. Đàm tiểu thi xoay đầu, làm lơ hắn, chính là trong lòng nhưng vẫn đều ở vào độ cao phòng bị trạng thái. Bá đặc luân cũng không có miễn cưỡng hắn, mà là vẫn luôn chống đầu nhìn nàng. Cứ như vậy qua đại khái có một giờ. Đàm tiểu thi biết bá đặc luân vẫn luôn đang nhìn chính mình, nàng cũng mặc kệ, theo vách đá ngồi xuống, đem có chút cứng đờ thân mình dựa vào trên vách đá. Vách đá lại lánh lại ngạnh, chính là đàm tiểu thi lại một chút không thèm để ý nàng dựa vào nơi đó, hơi hơi rũ xuống con người, nhìn qua như là ngủ rồi giống nhau. Nàng mặc kệ bá đặc luân đến tột cùng đánh chính là cái gì chủ ý, chỉ cần hắn không có cưỡng bách nàng, đối với hiện tại nàng mà nói, đã là thực tốt chẳng uống. Bá đặc luân gợi lên khoẻ môi, sau đó đột nhiên đứng dậy. Đàm tiểu thi lập tức mở mắt, cảnh giác mà nhìn bá đặc luân. Bá đặc luân đương nhiên biết đàm tiểu thi chính phòng bị mà nhìn chính mình, bất quá, này cũng không ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Hắn đứng dậy, đi đến đống lửa bên, lại thêm rất nhiều củi gỗ, sau đó lại về tới mềm thảo thượng, thích ý mà nằm xuống. Đàm tiểu thi tâm bởi vì hắn động tác mà dần dần thả xuống dưới, sau đó, nàng lại rũ xuống con người. Bá đặc luân đem đàm tiểu thi sở hữu phản ứng đều xem ở trong mắt. Tuy rằng Đàm Tiểu Thi vẫn luôn đều thực bổn xỉn đem chính mình ánh mắt đầu hướng hắn, chính là hắn lại càng ngày càng thích Đàm Tiểu Thi. Thật là một cái thú vị giống cái. Hắn mấy ngày nay mưu hoa hết thể đều đáng giá. Trong sơn động thập phần an tĩnh, chỉ có củi gỗ bị thiêu mà phát ra đùng thanh. Đàm Tiểu Thi khoảng cách đống lửa cũng không xa, nàng có thể cảm giác được đống lửa nhiệt khí. Cứ như vậy lại ngồi đại khái một giờ. Đàm Tiểu Thi nhìn thoáng qua Bá Đặc Luân, Bá Đặc Luân tựa hồ đã ngủ rồi. Nàng căng chặt thần kinh hơi hơi thả lỏng xuống dưới. Sau đó, nàng dựa vào nơi đó, thế nhưng cũng bất chi bất giác ngủ rồi. Nàng làm một giấc mộng. Trong mộng, nàng thấy chính mình ở hiện đại bạn bè thân thích, nàng mơ thấy nàng cùng bọn họ vui cười đùa giỡn, vô cùng nhẹ nhàng vui sướng. Sau đó, hình ảnh vừa chuyển, nàng thấy lỏ cờ cùng hiệu, còn có nàng xà nhãi con cùng tiểu ly. Nàng mơ thấy hiệu giúp nàng vá áo, mơ thấy lỏ cờ ôm nàng ở trong rừng cây xuyên qua. Chính là, đột nhiên, những cái đó quen thuộc người cùng vật đều ở dây lát gian biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một con buồn máu mông to, muốn đem nàng một ngụm nuốt vào. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi tả khí lại xinh đẹp mắt đào hoa. 164 chương 164 lên đường. Thân thể của nàng theo bản năng về phía lui về phía sau đi, lại đột nhiên đụng phải cứng rắn cục đá. Nàng đau đến hơi hơi nhăn nhăn mày lại không có phát ra một chút thanh âm. Bá đặc luân đứng thẳng thân thể, đẹp mắt đào hoa hơi hơi dơ lên, ngủ ngon sao, muốn hay không qua bên kia ngủ. Đàm tiểu thi liếc liếc mắt một cái đồng hồ, nguyên lai like vừa mới qua ba cái giờ. Nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, không đáp lại bá đặc luân nói. Bá đặc luân cũng không thèm để ý, lại thêm xài, sau đó trở về tiếp tục ngủ. Đàm tiểu thi lại lần nữa mở to mắt khi, vẫn là quen thuộc ánh lửa, vẫn là ưu ám sân động, chỉ là không thấy bá đặc luân thân ảnh. Nàng nhìn nhìn thời gian, đã là buổi sáng 7 giờ, bên ngoài trời đã sáng. Nàng đứng lên, hoạt động một chút đau nhức thân thể. Sau đó cầm lấy một cây thiêu một nửa đầu gỗ, hướng ngoài động đi đến. Có ánh lửa, nàng đi tốc độ muốn mau thượng rất nhiều, nàng biết bên ngoài nhất định sẽ có quỷ thú nhìn nàng, nàng chỉ là không nghĩ vẫn luôn đái ở âm u trong sân động. Chính là, nàng còn không có đi đến cửa động, liền gặp hướng bên trong đi tới bá đặc luân. Nghỉ ngơi tốt sao? Tiểu thơ, chúng ta muốn tiếp tục lên đường. Bá đặc luân kêu tên nàng, làm đàm tiểu thi cảm thấy trên người lông tơ đều lập lên. Xem ra là nghỉ ngơi tốt, chúng ta đi thôi. tiểu thơ. Bá Đặc Luân lại nói. Đàm tiểu thi lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp tục hướng ra phía ngoài mặt đi. Ta kêu Bá Đặc Luân, ngươi tưởng như thế nào kêu ta đều có thể. Bá Đặc Luân ở nàng phía sau nói. Đàm tiểu thi không để ý đến hắn, tiếp tục đi ra ngoài. Đi rồi một đoạn đường, nàng rốt cuộc thấy cửa động, sau đó, nàng ném trong tay đầu gỗ, hướng cửa động đi đến. Tới rồi cửa động, nàng đôi mắt thích hướng trong chốc lát bên ngoài ánh mặt trời, sau đó, nàng thấy một cái người quen. Úp luân. Úc Luân thấy nàng khi trong ánh mắt hiện lên một vọng quang mang, bất quá kia quang mang hơi túng lướt qua, người ngoài rất khó phát hiện. Có thú nhân cho nàng đưa qua thịt nướng cùng thủy, nàng tiếp nhận tới, một chút một chút ăn. Nàng ăn cái gì trong lúc, không có một cái thú nhân nói chuyện, chung quanh thập phần an tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên bay qua điểu lưu lại một hai tiếng để kêu. Chờ đến nàng ăn xong, bá đặc Luân mới mệnh lệnh những cái đó thú nhân khởi hành. Đàm tiểu thi nhìn một chút, những cái đó quỷ thú tổng cộng có mười mấy cái, trong đó. nàng nhận thức cũng chỉ có ước luân cùng cái kia ưng thú đàm tiểu thi vẫn là bị cái kia ưng thú mang theo bất quá lần này nàng không có bị bắt lấy mà là ngồi ở ưng thú trên lưng hơn nữa ưng thú phi đến cũng không mau nàng có thể thấy mặt sau cách đó không xa đi theo thú nhân bá đặc luân cũng không có sốt ruột lên đường tới rồi giữa trưa khi hắn sẽ làm đàm tiểu thi nghỉ một chút làm nàng uống nước ăn vài thứ tới rồi buổi tối bọn họ tắt tìm đặt chân địa phương nghỉ ngơi đàm tiểu thi không biết bá đặc luân muốn đem nàng đưa tới nơi nào Bất quá nàng có thể cảm giác được, hắn có minh sắc mục đích địa Cứ như vậy đi rồi ba ngày lộ, đảo cũng không có thú nhân đối đàm tiểu thi làm cái gì, ngay cả bá đặc luân cũng không có. Chỉ là tới rồi buổi tối, bá đặc luân tổng hội mời nàng cùng hắn cùng nhau ngủ. Bất quá mỗi ngày buổi tối đàm tiểu thi tình nguyện khó chịu cũng sẽ ly bá đặc luân rất xa. Hôm nay buổi tối, quỷ thú nhóm tìm được rồi một cái sơn động muốn đi vào nghỉ ngơi, chính là còn chưa đi đi vào, liền nghe thấy bên trong truyền đến dâm tiếng cười cùng giống cái khóc tiếng la. Đàm tiểu thi tâm đột nhiên run một chút, sau đó, nàng rõ ràng cảm giác được những cái đó quỷ thú bị trong sơn động thanh em gợi lên máu cố hưu gia tính. Những cái đó quỷ thú nhóm nhìn trong sơn động, một đám đôi mắt đều đã phát quang, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. 165 chương 165 không có người dám chạm vào ngươi. Bọn họ nhìn về phía bá đặc luân, chờ bá đặc luân chỉ thị. Bá đặc luân biểu tình nhưng thật ra không có gì biến hóa, hắn đạm cười nhìn liếc mắt một cái đàm tiểu thi, sau đó dùng ánh mắt ý bảo một chút Những cái đó quỷ thú nhóm hô to một tiếng, sau đó phần phật hướng trong sơn động vọt vào đi mười mấy người. Trong sơn động vang lên từng đợt giã thú trường gào thanh, sau một lúc lâu, những cái đó thanh âm liền đều không có, toàn bộ sơn động đột nhiên an tĩnh đáng sợ. Sau đó, từ bên trong lao tới mấy chỉ lang thú, bọn họ tổng cộng ngậm năm con chết đi giã thú, có ba con lang thú, còn có hai đầu hổ thú. Sau đó, bọn họ lại mang ra một cái không mặc gì cả giống cái. kia giống cái đầu tóc hôn đột. trên người đều là thâm thâm thiện thiện hồng tím vết thương nhìn qua thập phần đáng thương giống cái có lẽ là bị dọa tới rồi lúc này chỉ là yên lặng mà chảy nước mắt không dám khóc thành tiếng sau đó đàng tiểu thi liền thấy thập phần huyết tinh một màn những cái đó quỷ thú đem kia năm cái chết đi thú nhân thi thể xé nát sau đó toàn bộ nuốt vào trong bụng đàng tiểu thi biết nơi này thú nhân ăn sinh thịt đối bọn họ tới nói thực bình thường chính là đó là thú nhân a bọn họ thế nhưng cũng ăn đi xuống thấy kia một màn Đàm tiểu thi lần đầu tiên cảm nhận được thị giác cùng tâm lý thượng đánh sâu vào. Kỳ thật nàng cũng không biết, nơi này thú nhân ăn thú nhân cũng là thường xuyên phát sinh sự tình, là nơi này mỗi cái thú nhân đều cam chịu cách sinh tồn. Bá đặc Luân nhìn ra đàm tiểu thi dị thường, hắn nhìn thoáng qua cái kia ở nơi đó run bần bật giống cái, nói, đi xa điểm. Giống. Giống. Các thú nhân sôi nổi thét dài một tiếng, sau đó kéo cái kia giống cái đi xa. Lúc này, đàm tiểu thi mới lấy lại tinh thần. Vừa mới ba đặc luân nói đi xa điểm là có ý tứ gì? Chính là, nàng vốn dĩ chính là bị trộm tới, nàng không có năng lực đi quản. Hơn nữa, nói không chừng nào một ngày, nàng cũng sẽ trải qua cùng cái kia giống cái đồng dạng tao ngộ. Nghĩ đến vừa mới cái kia giống cái bộ dáng, đàm tiểu thi tâm liền nhịn không được nắm lên, mày cũng ninh lên. hưu lọ cờ, các ngươi mau tới. Đàm tiểu thi âm thầm nắm chặt trên người áo ra thu sam, ở trong lòng yên lặng kêu hưu cùng lò cờ tên. Ngươi sẽ không cho rằng ngươi cũng sẽ có cùng vừa mới cái kia giống cái giống nhau tao nộ đi. Bá Đặc Luân nhìn đàm tiểu thi mày khẩn ninh, hơn nữa cả người thần kinh đều căng chặt lên, nhịn không được khẽ cười nói. Đàm tiểu thi lấy lại tinh thần, lạnh nhạt mà nhìn hắn một cái. Yên tâm, ngươi là của ta giống cái, không có người dám chạm vào ngươi. Bá Đặc Luân tựa hồ tâm tình thực hảo, nói những lời này khi, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua dư lại mấy cái quỷ thú, tuy rằng hắn trên mặt cười, nhưng là ánh mắt kia lại cực có uy hiếp lực Dư lại quỷ thú sôi nổi túi thấp đầu xuống Lấy tỏ vẻ tuyệt đối phục tùng Đàm tiểu thi vẫn cứ không có cho hắn quá nhiều cảm xúc Hắn như bây giờ nói Bất quá là nàng đối hắn còn tính mới mẻ mà thôi Nào một ngày nàng đối hắn không mới mẻ Nàng dám xác định Nàng có lẽ sẽ so vừa mới cái kia Dông cái còn muốn thê thảm Quỷ thú bắt đi dông cái Còn không phải là vì nhất thời mới mẻ sao Bằng không Như thế nào không nhìn thấy bọn họ bên người đi theo dông cái Các ngươi hai cái đi vào thu thập một chút Các người hai cái đi đi săn." Bá Đặc Luân cười ngâm ngâm mà nhìn Đàm Tiểu Thi, sau đó đem nhiệm vụ phân phó đi xuống. Kia bốn cái thú nhân hành động thực mau, đi săn biến thành hình thú chạy, đi vào thu thập thực mau liền thu thập xong rồi, hơn nữa bọn họ còn tìm nhanh cây cùng mềm thảo, bọn họ phô hảo mềm thảo, còn ở bên trong điểm hảo đống lửa. 166 chương 166 tự đại tiểu diện hổ. Chờ đến kia hai cái thú nhân thu thập hảo sơn động, Bá Đặc Luân liền nhìn về phía Đàm Tiểu Thi, "Vào đi thôi." bên ngoài lạnh lẽo, Đàm tiểu thi tưởng tượng đến phía trước ở kia trong sơn động phát sinh sự tình nàng liền cảm thấy trong lòng quái quái, chính là nàng vẫn là đi vào. Bá đặc luôn đấy mắt vẫn luôn mang theo đạm cười, sau đó đi theo đàm tiểu thi cùng nhau đi vào. Trong sơn động còn tính rộng mở, bất quá đàm tiểu thi vẫn là từ bên trong nghe thấy khí vị, làm nàng nhịn không được nhăn lại mày. Nàng ở đống lửa bên ngồi xuống, tuổi gô bốc cháy lên tới yên vị dần dần đem trong sơn động khí vị xua tan, làm nàng cảm thấy thoải mái một ít. Nhiệt khí một chút nướng nhiệt thân thể của nàng, làm nàng căng chặt thần kinh cũng đi theo thả lỏng xuống dưới. Bá Đặc Luân ở mềm thảo ngồi xuống dưới, mềm thảo thượng còn phô gia thú, bá Đặc Luân luôn luôn đối ngủ hoàn cảnh yêu cầu rất cao. Muốn hay không lại đây nghỉ ngơi một chút, nơi này thực thoải mái. Bá Đặc Luân vô vô bên cạnh không ra tới vị trí, cười ngâm ngâm mà nhìn đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục sửa ấm. Tuy rằng cùng bá Đặc Luân tiếp xúc không mấy ngày, chính là đàm Tiểu Thi biết. hắn chính là một cái tiếu diện hổ vẫn là một cái kiêu ngạo đến tự đại tiếu diện hổ bất quá nàng thưởng thức hắn tự đại đúng là bởi vì hắn kia phân tự đại cho nên hắn mới từ không có cưỡng bách quá nàng thậm chí không có đụng vào quá nàng bất quá nàng cũng không biết hắn khi nào liền đem chính mình kiên nhẫn cấp dùng hết bá đặc luân đã thói quen đàm tiểu thi không cho hắn đáp lại đáp lại chỉ là đạm cười nhìn nàng một đôi tả khí mắt đảo hoa hơi hơi dơ lên một lát sau thú nhân đem nướng tốt đồ ăn cầm tiến vào là hai chỉ thỏ hoang. Mùa đông có thể bắt đến con mùi muốn so mùa hè giảm rất nhiều, mỗi ngày đều có thể ăn đến mới mẹ thịt đã xem như thật tốt. Bá Đặc luân đem một con thỏ cho đàm tiểu thi, chính hắn tắc cầm lấy một khác chỉ ưu nhãm mà ăn lên. Đàm tiểu thi sẽ xuống con thỏ chân, thông thả ung dung mà ăn. Vì bảo tồn thể lực hảo ứng đối tùy thời đều khả năng phát sinh nguy hiểm, đàm tiểu thi sẽ tận lực làm chính mình ăn nhiều một chút, cho nên, nàng ăn ba cái con thỏ chân, sau đó liền thật sự ăn không vô Cái này sơn động cũng không tính thâm, đàm tiểu thi có thể thấy hoàng hôn ánh chiều tà một chút một chút tan hết, sau đó, toàn bộ thế giới liền lại lâm vào vô biên hát cám. Cái kia giống cái đâu? Đàm tiểu thi ăn xong khi, bá đặc luân đã sớm đã ăn được, đang ngồi ở nơi đó dù bận vận ung dung mà nhìn nàng. Hắn làm như không nghĩ tới đàm tiểu thi sẽ đột nhiên cùng hắn nói chuyện, hắn trong ánh mắt quang mang đột nhiên sáng một chút, bọn họ hiện tại hẳn là đã xong việc, đến nỗi cái kia giống cái, bọn họ muốn ở lại cứ ở lại hạ mấy ngày, không nghĩ lưu. liền ném xuống. hắn căn bản không có ý thức được chính mình trong miệng nói chính là một cái thú nhân mệnh bình đạm trong giọng nói bởi vì đàm tiểu thi mà mang theo vài phần nhàn nhạt vui sướng. tuy rằng hắn đấy mắt vẫn luôn mang theo cười nhạt nhưng là hắn lạnh nhạt cùng hung tàn là khắc vào trong xương cốt. đàm tiểu thi khỏe miệng căng chặt, có thể làm nàng tiến vào sao? ta nơi này còn có ăn. bá đặc luôn đấy mắt ý cười dần dần dày. sau đó hắn hô một tiếng hồ đức. thức mau, một người cao lớn thân ảnh đi đến, chờ hắn đi vào. Đàm tiểu thi mới nhìn ra hắn chính là cái kia vẫn luôn mang theo nàng ương thú. Đem cái kia giống cái mang lại đây. Bá đặc luân nhàn nhạt mà phân phó. Đúng vậy. Hồ Đức thái độ vẫn luôn kính cẩn, hắn thậm chí không có xem đàm tiểu thi liếc mắt một cái, sau đó liền lui xuống. Đại khái 10 phút sau, Hồ Đức lại lần nữa tiến vào mang theo cái kia run bần bật đã lâm vào nửa hôn mê giống cái. 167 chương 167 người chính là đặc thủ, để cử phiếu thêm càng. Nhìn giống cái vẫn cứ trần trụi thân thể, đàm tiểu thi nhăn nhăn mày, lại nói, ta muốn ra thú cùng thủy. Bá Đặc Luân không có một chút ít sinh khí cùng không kiên nhẫn, làm hồ đức cầm ra thú cùng thủy. Đàm tiểu thi dùng ra thú đem giống cái thân thể bao lấy, sau đó huy nàng một ít thủy. Giống cái hơi hơi chuyển tỉnh, bởi vì thời gian dài khóc kêu nàng giọng nói đã ách nói không ra lời, lại còn có nóng rất đau. Nàng tỉnh lại sau, liền ôm thạch chén lộc cộc lộc cộc uống lên một chén thủy, sau đó... Nàng tựa hồ mới nhớ tới chính mình tao ngộ, có chút mờ mịt mà nhìn về phía trước mặt đàm tiểu thi. Bởi vì đàm tiểu thi là giống cái, hơn nữa nàng ăn mặc chỉnh tề, còn uy nàng nước uống, cho nên ở nhìn thấy đàm tiểu thi kia một cái trước mắt, kia trong ánh mắt toát ra rõ ràng mừng như điên chi xác Sau đó, nàng lại thấy cách đó không xa bá đặc luân. Thân thể của nàng hung hăng run lên một chút, trong ánh mắt quang mang cũng biến mất hầu như không còn. Bá đặc luân kỳ thật cũng không có xem cái kia giống cái, hắn vẫn luôn nhìn đàm tiểu thi. Tuy rằng hắn sắc mặt cũng không hung, thậm chí còn mang theo cười, nhưng là hắn cả người cho người ta cảm giác chính là âm lãnh, nguy hiểm. Không phải gián độc, lại hơn hẳn gián độc. Kia dông cái một phen nắm lấy đàm tiểu thi tay, trong miệng ô ô nói cái gì, nhưng là bởi vì giọng nói ách, nàng lời nói một chút đều nghe không rõ ràng lắm. Nàng nắm chặt đàm tiểu thi lực đạo có chút đại, đem nàng trắng non thủ đoạn đều nắm chặt đỏ, chính là đàm tiểu thi vẫn cứ tùy ý nàng nắm chặt, không có ngăn cản. Kia dông cái cũng biết chính mình hiện tại nói không nên lời giống dạng nói, nàng nhìn thoáng qua bá đặc luân, có chút nản lòng mà buông ra đàm tiểu thi, nắm chặt trên người gia thú, ngồi ở đống lửa trước bắt đầu yên lặng lưu nước mắt. Đàm tiểu thi đem dư lại nướng con thỏ đưa cho nàng, nói, ăn vài thứ đi. Kia giống cái ngẩng đầu, lại là nhìn về phía một bên bá đặc luân, sau đó, mới một phen từ đàm tiểu thi trong tay đoạt qua thịt nướng, bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn lên. Nàng như là đói bụng vài thiên bộ dáng. đem dư lại hơn phân nửa con thỏ đều ăn sạch ăn xong rồi thịt kia giống cái cảm xúc ổn định một ít nàng không có lại khóc cả người xúc thành một đoàn sau đó ôm hai chân bất an mà nhìn chung quanh đàm tiểu thi cũng cảm thấy có chút mệt mỏi ngồi ở đống lửa biên nhắm hai mắt lại trong sơn động khôi phục can tĩnh đàm tiểu thi cũng dần dần ngủ rồi đàm tiểu thi tỉnh lại khi lại không thấy cái kia giống cái thân ảnh nàng nhìn về phía bá đặc luân bá đặc luân lại còn đang ngủ nàng nghĩ nghĩ vẫn là không có ra tiếng an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Bên ngoài trời đã sáng, một ngày hành trình lại muốn bắt đầu rồi. Sớm A. Sau một lúc lâu, bên cạnh vang lên bá đặc luân đặc có khàn khản tiếng nói. Nàng nhìn về phía bá đặc luân, không nói gì, lại là ở không tiếng động mà dò hỏi hắn cái kia giống cái sự. Nàng không nghĩ đem hắn chọc bao, hơn nữa nàng cũng không cảm thấy chính mình mở miệng sẽ hữu dụ. Bá đặc luân lại tựa hồi nhìn ra nàng trong ánh mắt ý tứ, hắn ngồi dậy, lười nhắc mà giãn ra một chút thân thể. Ta không thích ngủ khi nghe thấy mặt khác thú nhân khí vị, kia sẽ làm ta ngủ không được. Đàm tiểu thi không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ cho ra cái này một cái tùy hứng lại giải thích hợp lý. Bất quá, ngươi ngoại lệ. Bá đặc luân đứng lên, một đôi mắt đào hoa lóe mạc danh thần thái. Đàm tiểu thi quay đầu, không để ý tới hắn. Kỳ thật ngươi có cái gì yêu cầu có thể trực tiếp để, ngươi về sau nhất định sẽ trở thành bạn lữ của ta. Như vậy ngươi cũng là bọn họ đầu nhi, muốn nói cái gì nói thẳng liền có thể, nhớ kỹ. Ngươi chính là đặc thủ. Bá Đặc Luân đấy mắt mang cười, nhưng là ngữ điệu lại thập phần nghiêm túc địa đạo. 168 chương 168 cứu cứu ta. Bá Đặc Luân tựa hồ có thể nhìn ra đàm tiểu thi tâm tư, cái này làm cho đàm tiểu thi trong lòng có một chút không thoải mái. Đến nôi hắn nói những lời này đó, nàng coi như làm không có nghe thấy. Đàm tiểu thi không biết cái kia rông cái là khi nào bị mang đi ra ngoài, nàng thấy nàng khi, nàng đã bị đông lạnh đến cả người run rẩy, đang ngồi ở một đầu lang thú trên người. Đàm tiểu thi vẫn cứ là ngồi ở hồ đức trên người, lại bắt đầu một ngày lộ trình. Có lẽ là bởi vì thời gian giải phi hành đàm tiểu thi cảm thấy nhàm chán, cho nên mặc dù hồ đức không thể nói chuyện, nàng vẫn là sẽ cùng hắn có một câu không một câu nói chuyện thiếm. Hồ đức, ngươi là khi nào bắt đầu thành quỷ thú, ta xem ngươi thành quỷ thú thời gian hẳn là không dài đi, ngươi lại là vì cái gì trở thành quỷ thú. Hồ đức, hồ đức, ngươi ở phi thời điểm trên người có thể mang vài người. Hồ đức, hồ đức. Các ngươi là như thế nào tìm được ta, là bá đặc luân tìm được sao? Thi vẫn luôn không có phản ứng hồ đức kêu một tiếng. Đàm tiểu thi nghe không hiểu hắn nói, nàng cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn nhìn trên mặt đất mặt chạy vội mười mấy đầu thú nhân. Trong đó, một đầu hình thể cực đại lang thú chạy ở đằng trước, mặc dù đàm tiểu thi xem không rõ lắm, nhưng là lại cũng có thể cảm nhận được kia lang thú trên người dân lên mà ra lực lượng. Mấy ngày nay nàng phát hiện, những cái đó thú nhân đối bá đặc luân có thể nói là tuyệt đối phục tùng, xem ra. Quả nhiên là cường giả vi tôn. Bất quá, nàng nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước. Này đó trong thú nhân, chỉ có Hồ Đức là xe phi. Hơn nữa, nàng cùng Hồ Đức tiếp xúc nhiều nhất, có lẽ, Hồ Đức chính là nàng đột phá khẩu. Buổi tối nghỉ ngơi khi, nàng ở trên trời xa xa mà thấy những cái đó quỷ thú đem cái kia giống cái vây quanh ở trung gian. Mặc dù cách đến xa, nàng tựa hồ cũng có thể nghe thấy bọn họ tiếng cười cùng giống cái khóc tiếng la. Hồ Đức chở đàm tiểu thi chậm rãi rất xuống, cùng bá Đặc Luân sẽ cùng. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua bá Đặc Luân nói qua đi xa một chút, cho nên đàm tiểu thi lúc này rơi xuống đất cũng không có nghe thấy một chút thanh âm. Trời tối sau, có thú nhân đưa tới thức ăn nước uống, đàm tiểu thi lại do dự mà muốn hay không để cái kia giống cái. Mặc dù nàng đem giống cái lộng vào sân động, chính là bá Đặc Luân vẫn là sẽ đem nàng làm ra đi. Nếu ngươi buổi tối cùng ta ở chỗ này ngủ, ta không ngại làm nàng ở đống lửa bên ngủ. Bá Đặc Luân ăn xong rồi chính mình đồ ăn, nhất phái lười biếng mà nằm xuống. Đàm tiểu thi tâm tư lại một lần bị hắn khuy phá, làm nàng cảm thấy bá Đặc Luân lúc này bộ dáng càng thêm làm người chán ghét. Nàng đứng lên, cầm giữ lại đồ ăn ra sơn động. Bên ngoài quỷ thú tứ tung ngang dọc mà ghé vào nơi đó, bọn họ nhìn thấy đàm tiểu thi ra tới đều theo bản năng mà nhìn nhiều nàng hai mắt, sau đó có chút không tha mà thu hồi ánh mắt. Ở sơn động ngoại một cục đá lớn bên, đàm tiểu thi thấy cái kia giống cái. nàng bọc ra thú. bọc Thân mình run bần bật, trên mặt nước mắt còn không có làm. Kia giống cái thấy đàm tiểu thi, một phen nắm lấy đàm tiểu thi trên người áo ra thu sam, tiếng nói khàn khàn nói, cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Đàm tiểu thi đem thịt nướng đưa cho nàng, ta cũng là bị bọn họ trộm tới, ta không có năng lực này cứu ngươi. Giống cái trong ánh mắt quang mang một chút một chút tối sầm đi xuống, nàng mang theo không thể tin tưởng nói, không có khả năng. Nếu ngươi cũng là bị trộm tới, vì cái gì ngươi hảo hảo. Đàm tiểu thi nhấp khẩn môi. không biết muốn như thế nào giải thích. Ngươi giống cái thấy đàm tiểu thi trầm mặt, trên mặt biểu tình có một ít vật mèo, trong ánh mắt quăng cũng mang theo oán hận cùng không căm lòng, ngươi là không nghĩ cứu ta, không phải không thể cứu ta. Cái kia quỷ thú đầu lĩnh đối với ngươi như vậy hảo, ngươi nhất định cùng hắn có quan hệ gì. 169 chương 169 cùng ta giống nhau. Đàm tiểu thi đem đồ ăn đặt ở một bên trên tảng đá, ta có thể làm cũng chỉ có này đó. Sau đó, nàng không hề để ý tới cái kia giống cái. Từ tay nàng trung rút ra bản thân quần áo, trở về sân động Nàng tự nhiên nhìn ra kia giống cái trong ánh mắt đoán hận, nàng chỉ là cảm thấy buồn cười, nàng thế nhưng đem đoán hận chuyển rời đến trên người mình. Lúc sau mấy ngày, đàm tiểu thi không có tái kiến quá cái kia giống cái, liền tính là đồ ăn cũng là làm hồ đức giúp đưa quá khứ. Nàng đáng thương nàng, chính là nàng không cần phải thừa nhận nàng đoán độc. Chiều hôm nay, thời tiết đột nhiên biến lạnh tảng lớn tảng lớn đông tuyết rào rạt mà xuống, trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới đều biến thành màu ngân bạch đàm tiểu thi ngồi ở hồ đức trên người lãnh đến xúc thành một đoàn đông tuyết rừng ở nàng trên đầu thức mau nàng trên đầu cũng bao phủ một tầng tuyết hồ đức nhìn ra nàng lãnh đến không được vốn dĩ ở trên trời phi liền so trên mặt đất muốn lãnh hơn nữa hạ tuyết hắn thật sự sợ giống cái sẽ chịu không nổi cho nên liền trước tiên hạ xuống rồi bọn họ rơi xuống sau hồ đức còn không có mở miệng bá đặc luân liền nhìn ra đàm tiểu thi sắc mặt tái nhợt môi phát tím hắn nhăn nhăn mày Phân phó trước tiên tìm địa phương nghỉ ngơi. Những cái đó quỷ thú ở phụ cận tìm được rồi một cái hốc cây, hốc cây muốn so trong sơn động ấm áp một ít. Hồ Đức đem đàm tiểu thi mang theo đi lên, sau đó bắt đầu tìm tuổi gỗ nhóm lửa. Vào hốc cây, okay, đàm tiểu thi cảm thấy hảo một ít, chính là vẫn là cảm thấy cả người rẽ run, đầu cũng có chút hôn hôn chầm chầm. Hồ Đức sinh hảo hỏa, nàng nướng một lát hỏa, mới cảm thấy hoán lại đây một ít. Bởi vì hạ tuyết duyên cớ, bên ngoài trời tối sớm. Nhiệt độ không khí liền lạnh hơn xuống dưới. Đàm tiểu thi nghĩ tới cái kia giống cái, không biết nàng chịu nổi không như vậy rất lạnh. Suy nghĩ hồi lâu, nàng vẫn làm ở miệng, cùng một bên bá đặc Luân nói, làm nàng vào đi, như vậy thời tiết nàng chịu không nổi. Bá đặc Luân chọn một chút mi, không có gì quá nhiều biểu tình, làm hồ đức đem cái kia giống cái mang theo đi lên. Giống cái lộ ở bên ngoài làn da đều đông lạnh thành xanh tím sắc, toàn bộ thân mình cũng run đến lợi hại. Nàng tiến vào sau, nhàn nhạt nhìn thoáng qua đàm tiểu thi. sau đó ngồi ở đống lửa biên sưởi ấm mấy ngày nay mỗi ngày nàng đều sẽ trải qua đồng dạng tra tấn nàng đều đã mau chết lặng cho nên nàng cũng rất ít khóc náo chỉ nghĩ làm chính mình thống khổ thiếu một ít chính là đương nàng thấy đàm tiểu thi khi trong lòng không cam lòng cùng oán hận vẫn là như sông cuộn biển gầm giống nhau bởi vì thời tiết lạnh ăn xong rồi cơm đàm tiểu thi liền cảm thấy có chút mệt nhọc cho nên nàng liền dựa vào hốc cây biên đã ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra khi nàng thấy trước người có một bóng người Chờ đến nàng thấy rõ khi, một khối bén nhọn cục đá liền hướng về nàng mặt cắt xuống dưới. Nàng trong lòng dùng mình, một phen nắm lấy kia cầm cục đá tay. giống cái không nghĩ tới đàm tiểu thi sẽ đột nhiên tỉnh lại, nàng con ngươi hiện lên một kia kinh hoàng sau đó, kinh hoàng biến thành điên cuồng. Mấy ngày nay cha tấn đã làm thân thể của nàng gầy ốm rất nhiều, chính là lúc này nàng lại cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, nắm chặt cục đá hướng đàm tiểu thi mặt càng đến gần rồi vài phần. Đàm tiểu thi con ngươi lạnh xuống dưới. Kia giống cái bị đàm tiểu thi xem đến trong lòng một đột. Còn không phải là bởi vì ngươi lớn lên xinh đẹp sao, ta đem ngươi gương mặt này hủy hoại, đến lúc đó ngươi liền sẽ cùng ta giống nhau. Giống cái bộ mặt dữ tợn, liều mạng về phía ép xuống đàm tiểu thi tay. Đàm tiểu thi trên tay hơi hơi dùng sức, liền đem giống cái tay đẩy ra đi một ít, sau đó, nàng vừa nhấc chân, một chân đem nàng đá tới rồi bên cạnh. 170 chương 170 chai cò đánh nhau. Giống cái bị đàm tiểu thi này một cái đá tới rồi trên mặt đất. Nàng lại cũng bất chấp đau, bò dậy liền lại lần nữa hướng đàm tiểu thi đánh tới. Đàm tiểu thi chán ghét nhăn lại mày, vừa định lại cho nàng một chân, sau đó liền nghe thấy một tiếng tiếng thét trói thai, giống cái thân thể giống như rách nát diều giống nhau bị một cái lực đạo vứt ra hốc cây, hung hăng ném tới trên mặt đất. Bá đặc Luân đứng ở nơi đó, trên mặt lệ khí còn không có toàn xong tiêu tán. Sau đó, hắn chậm rãi gợi lên ngôi, tựa hồ vừa mới cái kia tràn ngập lệ khí cùng sát ý người cũng không phải hắn giống nhau. Ngủ. hắn đạm nhiên mà phun ra hai chữ. Đàm Tiểu Thi nghe thấy gốc cây hạ chuyển đến cốt nhục bị xé rách thanh âm, còn có xương cốt bị cắn thanh âm. nàng tâm hung hăng run lên, nàng biết đó là cái gì thanh âm. Bá Đặc Luân đã nằm xuống. Sau một lúc lâu, Đàm Tiểu Thi mới hoan qua thần, trở lại nguyên lai địa phương ngồi xuống, nhắm mắt lại. chính là nàng lại một chút buồn ngủ đều không có. nàng không nghĩ tới cái kia giống cái đã tâm lý vặn vẹo đến như thế nông nỗi, cũng không nghĩ tới nàng sẽ là cái dạng này kết cục. Nàng ở nơi đó nhắm mắt lại khâu ngồi một buổi tối, trực tiếp dẫn tới ngày hôm sau ba ngày thời điểm ghé vào Hồ Đức trên người mơ màng sắp ngủ. Cũng may Hồ Đức phi đến không mau nàng cũng không cần lo lắng chính mình sẽ ngã xuống đi, cho nên thẳng đến chống đỡ không được khi, nàng dứt khoát liền ngủ lên. Hồ Đức tự hồ rất tò mò hôm nay đàm tiểu thi như thế nào như vậy an tĩnh, hắn cẩn thận nghe nghe, nguyên lai like nàng là ngủ rồi. Hồ Đức theo bản năng liền phi đến càng vững vàng một ít, sợ trên lưng giống cái ngã xuống. Đi. Đi đi. Đam Tiểu Thi là bị Hồ Đức tiếng kêu đánh thức. Bởi vì sợ nàng lãnh, cho nên hôm nay bá đặc luân nhiều cho nàng khoác một kiện gia thú. Nàng mới từ ra thú dò ra đầu, liền cảm thấy Hồ Đức thân mình một khinh, nàng lập tức nắm lấy trên người hắn lông chim, không cho chính mình ngã xuống. Sau đó, nàng liền thấy có hai chỉ ưng thú ở vây công Hồ Đức. Hồ Đức cảm giác được Đàm Tiểu Thi tỉnh, thân mình liền càng thêm đại góc độ mà nghiêng vài lần, lấy tránh thoát kia hai chỉ ưng thú tập kích. Đàm Tiểu Thi nắm chặt Hồ Đức thật dày lông chim, Nàng cảm giác chính mình giống như là ở đã làm sơn xe giống nhau, mạo hiểm lại kích thích. Tiểu tâm mặt sau. Đàm tiểu thi cảm giác được kia hai cái ương thú là hướng về phía chính mình tới, thân thể quay cuồng đồng thời nàng cũng nhìn mặt đất, trên mặt đất hai hỏa thú nhân đã tư đánh vào cùng nhau. Xem ra, bọn họ là gặp mặt khác một bát quỷ thú, hơn nữa, thực lực của đối phương cũng không so với bọn hắn được. Nàng cảm nhận được kia hai cái ưng thú hung ác công kích, tựa hồ cũng không quá để ý nàng chết sống, mà hồ đức lấy một trọi hai. Lại muốn che chở nàng, cho nên vẫn luôn là ở vào bị động vị trí. Nàng ở trong lòng cân nhắc một chút, tựa hồ đi theo bá đặc luân đối nàng tới nói càng có lợi một ít. Nhưng là, nàng càng hy vọng bọn họ hai đám người đánh cái không ngừng, mà nàng, có lẽ liền có thể thừa dịp cơ hội này chạy trốn. Quyết định chủ ý, nàng thấy hồ đức bị thương, hơn nữa ứng phó đến cũng càng thêm cố hết sức, nếu là nàng bị hai cái ưng thú trộm tới liền phiền thoái. Vì thế, nàng hướng về phía hồ đức hô, hồ, hồ đức, phóng ta đi xuống. Hồ Đức cũng ý thức được lúc này tình cảnh, vì thế liều mạng thoát khỏi kia hai chỉ ưng thú dây dưa, nhằm phía mặt đất, đem đàm tiểu thi đặt ở bá đặc luân bên người. Mà nói tiểu thơ chân vừa mới dính vào mặt đất, kia hai chỉ ưng thú liền đuổi theo, một con cuốn lên Hồ Đức, một con muốn trảo đàm tiểu thi. Bá đặc luân biến thành hình thú, đem đàm tiểu thi hộ ở sau người, kia ưng thú mặc dù sẽ phi cũng không có thực hiện được, ngược lại bị bá đặc luân cấp cắn bị thương. 171 chương 171 tiểu ly hiện thân Kia hai chỉ ưng thú đều là một bậc thú, tự nhiên không phải bá đặc luân đối thủ, chỉ là hắn vẫn cứ quấn lấy bá đặc luân, hắn một cái đồng bọn tắc cũng công hướng về phía bá đặc luân. Đàm tiểu thi nhìn nhìn, ở những cái đó dây dưa quỷ thú chung, có một đầu màu trắng đại lão hổ đặc biệt thấy được. Hắn cũng là tam cấp thú, hẳn là chính là mặt khác một đám quỷ thú đầu nhi. Kia lão hổ tựa hồ cảm giác được có người đang xem hắn, hắn nâng lên đầu, hướng đàm tiểu thi bên này xem ra, sau đó, ở nhìn thấy đàm tiểu thi mặt khi... hắn trong ánh mắt hiện lên hưng phấn cùng chiếm hữu con mang hắn cắn đứt cùng hắn dây dưa một con lang thú cổ hướng về bá đặc luân bên này vọt tới bá đặc luân cũng cắn chết mặt khác một con quấn lấy hắn thú nhân chỉ là kia ưng thú vẫn cư dây dưa không thôi đang tìm kiếm cơ hội thừa dịp Đàm tiểu thi thấy kia đại lão hổ vọt lại đây nàng trong lòng căng thẳng từ trên mặt đất nhặt lên một cây nhánh cây tuy rằng khả năng không làm nên chuyện gì nhưng là lại có thể làm nàng nhiều một ít cảm giác an toàn bá đặc luân cùng kia chỉ lão hổ cắn xé ở bên nhau bọn họ hai cái đều là tam cấp thú thực lực kém không lớn vài cái xuống dưới hai người cũng chưa chiếm được chỗ tốt ngay cả thương đều không sai biệt lắm mà bên kia hồ đức giải quyết quấn lấy hắn lương thú liền hướng vẫn luôn quấn lấy bá đặc luân này chỉ ương thú công tới đàm tiểu thi nhìn những cái đó đánh túi bụi thú nhân lúc này tựa hồ không có người chú ý tới nàng ngay cả bá đặc luân cũng cùng kia đầu hổ thú đánh đến khó khăn chia lịa nàng lặng lẽ di động thân thể trốn đến một viên đại thụ mặt sau sau đó Lại chuyển tới một khắc viên đại thụ mặt sau. Chi chi. Đúng lúc này, nàng nghe thấy một tiếng quen thuộc tiếng kêu. Nàng ngừng đầu, thấy một hình bóng quen thuộc chính tranh ở nàng bên cạnh trên đại thụ. Là tiểu ly. Đàm tiểu thi tâm lập tức dường như sống lên, tiểu ly ở chỗ này, như vậy Lưu có phải hay không tìm tới. Nàng vui sướng mà ở chung quanh quét một vòng, lại không có thấy hưu thân ảnh. Nàng con ngươi tối sầm xuống dưới, trong lòng dường như không một chút. Chi. Tiểu ly lại kêu một tiếng. sau đó dùng cực nhanh tốc độ nhảy tới nàng trước người đảng tiểu thi chỉ nhìn thấy một đạo màu đỏ bóng dáng nàng đối tiểu ly thân thủ có chút giật mình sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần lúc này không phải tưởng này đó thời điểm hiện tại nàng hẳn là lập tức đào tẩu tiểu ly kêu cũng là thúc giục nàng đào tẩu sau đó nó liền dẫn đầu về phía trước mặt chạy tới bất quá kia đã là nó đem tốc độ phóng thật sự trưởng bởi vì ngày hôm qua hạ quá tuyết cho nên bọn họ là hướng về phía tới khi phương hướng chạy Cái này phương hướng trên mặt đất đều là thú nhân dấu chân, không dễ bị phát hiện. Hơn nữa vừa mới những cái đó thú nhân không biết từ nơi nào chui ra tới, nơi này đều là bọn họ khí vị cùng dấu chân, bá đặc luân không nhất định có thể tìm được nàng. Nàng cùng tiểu ly một đường chạy như điên, thẳng đến nàng chạy trốn chân đều đã mau mất đi chi giác, nàng mới ngừng lại được. Mà tiểu ly lại dường như chuyện gì đều không có, nhìn mặt sau hay không có quỷ thú đuổi theo. Như vậy chạy không phải biện pháp, sớm hay muộn sẽ bị phát hiện. Đàm tiểu thi nhìn nhìn chung quanh, muốn tìm một chỗ giấu đi. Tiểu ly, ngươi nhìn xem này phụ cận có hốc cây không có. Đàm tiểu thi bởi vì chạy trốn quá mánh mà thở phi phò, một khuôn mặt chạy trốn đỏ bừng. Tiểu ly thân hình cực nhanh, đàm tiểu thi chỉ nhìn thấy một đạo màu đỏ ở cây cối chi gian xuyên qua. Đàm tiểu thi đối tiểu ly càng ngày càng tò mò, tiểu ly như thế nào đột nhiên trở nên như vậy lợi hại. Nàng nhớ rõ phía trước tiểu ly rõ ràng không có như vậy thân thủ. Đương nhiên. Nếu nó không có trở nên như vậy lợi hại, nói không chừng nó cũng liền tìm không đến nàng. 172 chương 172 không dễ dàng như vậy. Đàm tiểu thi nghĩ đến đây, cũng liền không có lại suy nghĩ, thấy tiểu ly, nàng cũng cảm thấy an tâm rất nhiều. Đi. Đúng lúc này, xuyên thấu qua thật mạnh cây tối, nàng thấy một con khổng lồ ưng thú chính hướng về phía nàng bay tới. Không phải hô đức, đó chính là mặt khác một con ưng thú. Tiểu ly! Đàm tiểu thi hô một tiếng. Sau đó tiếp tục về phía trước chạy tới. Sau đó, đàm tiểu thi thấy một đạo màu đỏ bóng dáng từ chính mình trước mặt hiện lên, nàng đột nhiên quay đầu, chỉ nghe thấy kia ưng thú kêu thảm thiết một tiếng, đột nhiên ngã ở trên mặt đất. Hắn vùng vây muốn lên, chính là hồng ảnh ở hắn trên người nhảy lên vài cái, hắn liền hoàn toàn không thể nhúc đích. Giải quyết ưng thú, tiểu ly về tới đàm tiểu thi bên người, nó liếm liếm chính mình móng nuốt thương huyết, sau đó thật dài móng tay ngắn lại. Vừa mới còn giết người vũ khí sắc bén liền biến thành một bộ lông xù xù tiểu thịt lót. Đàm tiểu thi nhìn về phía cái kia ương thú, hắn trên người đều là một đạo một đạo thật sâu vết máu, đặc biệt là trên đầu, quả thực là thảm không lỡ nhịn. Đàm tiểu thi bị một màn này cả kinh nói không ra lời. Mà lúc này nàng mới chú ý tới, tiểu ly nguyên bản màu đen đôi mắt thế nhưng biến thành kim hoàng sắc. Nó thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian chưa bao giờ có cấp bậc thú nhân biến thành nhị cấp thú nhân, nó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tiểu ly kim sắc trong ánh mắt mang theo vài phần thị huyết cùng vừa lòng cười, sau đó, nó nhìn thoáng qua đàm tiểu thi, tiếp tục về phía trước ngài đi. Đàm tiểu thi đuổi kịp hắn thân ảnh, tiếp tục về phía trước đi. Ngao ô! Ngao ô! Lúc này, phía sau vang lên vài tiếng sói chu. Đàm tiểu thi về phía sau nhìn lại, mới chỉ lang thú hướng nàng cùng tiểu ly bên này chạy tới. Tiểu ly ngươi đi mau. Đàm tiểu thi biết lần này trốn không thoát, nàng không nghĩ làm tiểu ly cũng bị bắt lại. Tiểu Ly lại nhảy đến nàng trước người, lại lần nữa lượng ra sắc bén móng vuốt. Tiểu Ly, bọn họ có một cái là tam cấp thú, ngươi đi mau, đừng làm hắn bắt lấy. Đàm tiểu thi nhìn chạy ở đằng trước bá đặc luân, suốt ruột điệu đạo. Tiểu Ly cũng ở đánh giá thực lực của đối phương. Sắc thật, kia một cái tam cấp thú hắn cũng không tất là đối thủ, huống chi còn không ngừng hắn một cái thú nhân. Nghĩ đến đây, tiểu Ly nhìn thoáng qua đàm tiểu thi, sau đó thân ảnh màu đỏ nhảy lên thụ, vài cái liền không thấy bóng dáng. Đàm tiểu thi không nghĩ tới bá đặc luân nhanh như vậy liền đuổi tới. Bọn họ hẳn là thấy vừa mới kia chỉ ưng thú mới phát hiện nàng tung tích đi. Nàng đứng ở tại chỗ, chờ bá đặc luân tới gần. Ngao ô. Bá đặc luân ở nàng trước mặt dừng lại, sau đó chu lên một tiếng. Bọn họ vừa mới đều thấy tiểu ly, không thể làm nó đào tẩu, bằng không bọn họ khả năng thực mau liền bại lộ. Đi theo hắn phía sau mấy cái thú nhân đáp lại tựa mà kêu một tiếng, sau đó hướng tiểu ly biến mất phương hướng chạy tới. bá đặc luân biến thành hình người hắn trên người có vài chỗ miệng vết thương hơn nữa nhìn qua đều không nhẹ hắn nhìn đàm tiểu thi biểu tình không có chút nào phẫn nộ bất quá đàm tiểu thi lại từ hắn đấy mắt thấy một tia trào phúng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đuổi theo bất quá gần một con hồ ly liền tưởng đem ngươi cứu ra đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy bá đặc luân sắc mặt có một ít tái nhợt môi cũng không hề tuyết sắc chính là hắn trên mặt lại vẫn cứ mang theo nhàn nhạt ý cười đàm tiểu thi chỉ cảm thấy hắn cười thập phần trói mắt Phải không, bất quá, ta sớm hay muộn sẽ chạy đi. Đàm tiểu thi cũng tích cốc ra một mặt cười, bất quá lại là cười lạnh. Ngươi vẫn là trước quản quản chính ngươi đi, ngươi nếu là đã chết, chẳng phải là làm ta bạch bạch nhặt cái đại tiện nghi. 173 chương 173 xúc cảm cực kỳ hảo. Cùng bá đặc luân ở chung trong khoảng thời gian này, đàm tiểu thi nói luôn luôn rất ít, liền tính ba đặc luân lại như thế nào dùng ngôn ngữ khiêu khích nàng, nàng chính là không để ý tới hắn. Đây là nàng lần đầu tiên cùng hắn trả lời lại một cách điểm ai. Bá Đặc Luân ngay từ đầu tựa hồ ngẩn ra một chút, sau đó nhợt nhạt ý cười từ hắn đấy mắt khuyết tán mở ra. Như vậy mới có ý tứ A. À, tưởng từ ta nơi này nhặt tiện nghi nhưng không dễ dàng, ngươi có thể đi nhìn xem những cái đó thú nhân hiện tại bộ dáng. Đương nhiên, có ngươi ở, ta nào bỏ được chết đâu. Bá Đặc Luân tâm tình trở nên cực hảo, ngay cả trên người thương tựa hồ đều cảm thấy không như vậy đâu. Đàm Tiểu Thi cười lạnh một chút, Yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm làm ngươi bị chết thoải mái. Ha ha a ba đặc luân nở nụ cười, ta chờ. Đàm tiểu thi thấy hắn như vậy, đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới nói gì đó. Sau đó nàng thu hồi trên mặt sở hữu biểu tình, lựa chọn tiếp tục làm lơ hắn. Bá đặc luân thấy đàm tiểu thi lại biến thành trước kia bộ dáng, cảm thấy có chút còn không có tận hứng. Hắn nhìn nhìn đàm tiểu thi trắng non sưng mặt, nhịn không được vươn tay nhéo một chút. Đàm tiểu thi bị hắn đột nhiên đụng vào, đột nhiên quay đầu lại. một phen xóa sạch bá đặc luân tay, hoán hận mà trừng mắt hắn. Ân, xúc cảm cực kỳ hảo. Bá đặc luân biểu tình tựa hồ mang theo vài phần dư vị địa đạo. Đàm tiểu thi căm tức nhìn hắn, chỉ hận không được băm hạ hắn cái tay kia. Như vậy mới đối sao? Bá đặc luân nhìn Đàm tiểu thi phẫn nộ con ngươi, vừa lòng địa đạo. Đàm tiểu thi vốn dĩ liền vẫn luôn ở nhẫn, chính là hắn lại cố tình muốn chọc giận nàng. Thật là không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Nàng hướng về phía bá đặc luân cười lạnh một chút. Tuy rằng là cười lạnh, nhưng là lại là nàng đối hắn cười đến nhất sán lạn một lần. Bá Đặc Luân ngẩn ra một chút. Đam Tiểu Thi lại nhân cơ hội này, một phen bắt hắn một cái cánh tay, sau đó hướng phía sau dùng sức cuốn néo, mà đồng thời, nàng tác thân hình cực nhanh mà tới rồi bá đặc luân phía sau, nâng lên một chân đá vào hắn đầu gối. Bởi vì quán tính, bá đặc luân nửa quỳ xuống dưới, mà nói tiểu thơ tắc khơi vào một chân ngăn chặn hắn gối, đồng thời, nắm chặt hắn cánh tay cái tay kia cũng tăng lớn lực đạo. Tựa hồ chỉ nháy mắt công phu Bá Đặc Luân đã bị Đàm Tiểu Thi cấp chế trụ. Hắn hoàn toàn sửng sốt một chút, sau đó, hắn lại không có phản kháng, cũng không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười. Không tồi, động tác thực mau, bất quá chính là lực đạo nhỏ một chút. Sát thật, Đàm Tiểu Thi dáng người cùng hắn so sánh với kém quá nhiều, lực đạo cũng kém quá nhiều. Nếu hắn lúc này dùng sức một tránh, mặc dù cánh tay sẽ đau, nhưng là cũng sẽ dễ dàng tránh thoát hai. Đàm Tiểu Thi cười một tiếng, hảo, kia tới điểm thật sự. Nói xong. tay nàng kính ôn éo, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng giòn vang, bá đặc luân một cái cánh tay đã bị nàng tá xuống dưới. Tuy rằng nàng lực đạo tiểu, nhưng là nàng lại biết nơi nào là găng sức điểm, nói cách khác tất kính. Đôi khi cậy mạnh sắc thật hữu dụng, chính là kỹ xảo cũng rất quan trọng. Bá đặc luân mày nhíu một chút, nhưng mà, hắn khỏe miệng vẫn cứ câu lấy, còn không kém. Hắn sờ soạn nàng một chút, nàng tá hắn một cái cánh tay, ơn, cũng coi như đăng giá. Đàm tiểu thi ra một hơi. Nàng cũng biết bá đặc luân là không có đánh trả, tức khắc cảm thấy không có gì ý tứ, buông hắn ra cánh tay, thu hồi chân, mặt vô biểu tình mà đứng ở một bên. Bá đặc luân đứng thẳng thân thể, liền tính cánh tay bị tá, hắn cũng không có biểu hiện ra một tia thống khổ. Hắn nhìn đàm tiểu thi, dùng kia chỉ hoàn hảo tay vịn trụ cái kia bị tá cánh tay, sau đó, dùng sức một bẻ, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, hắn mặt mang mỉm cười mà hoạt động một chút cái tay kia cánh tay, tà khí mười phần nói, lần sau nhớ rõ hai chỉ đều tá. Như vậy mới dùng được 174 chương 174 không bắt được Lúc này Những cái đó đi tìm tiểu ly thú nhân đã trở lại Bọn họ sôi nổi hướng về phía bá đặc luân kêu một tiếng Tuy rằng đàm tiểu thi nghe không hiểu Nhưng là lần này nàng có thể đoán được Bọn họ không có bắt được tiểu ly Nàng khỏe miệng hơi hơi câu lên Không có bắt được liền hảo Như vậy Nói không chừng hưu thực mau là có thể đủ tìm được nàng Bá đặc luân sắc mặt trầm trầm, Tiếp tục đi Làm hồ đức dưỡng hảo thân thể Còn có Cảnh giác một ít. Hắn phân phối những cái đó thú nhân. Các thú nhân đồng thời lên tiếng. Lần này giao thủ bá đặc luân tổn thất một nửa thủ hạng, Hồ Đức cũng bị thương thực trọng. Chính là này đều không có kia chỉ tiểu hồ ly làm hắn cảm thấy phẫn nộ. Kia tiểu hồ ly theo bọn họ lâu như vậy, bọn họ thế nhưng không có người phát hiện. Bất quá cũng may đi theo bọn họ chỉ có kia chỉ tiểu hồ ly, nếu là đàm tiểu thi bạn lữ cũng tìm tới, như vậy bọn họ liền không hảo ứng đối. Cho nên, bọn họ cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ. Hơn nữa, nếu muốn biện pháp giết kia chỉ tiểu hồ ly. Bá Đặc Luân hơi hơi nheo nheo mắt, đáy mắt hiện lên nùng liệt sắc ý, sau đó, bọn họ đoàn người tiếp tục về phía trước đi đến. Mà lần này, đàng tiểu thi lại là bị một đầu lang thú trở. Đi tới vừa mới hai hỏa thú nhân giao thủ địa điểm, trừ bỏ đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đàng tiểu thi còn thấy bị thương Hồ Đức. Hồ Đức, người trước tiên ở nơi này dưỡng thương, thương hảo lại đi truy chúng ta. Bá Đặc Luân nói, Đi Hồ Đức suy yếu mà lên tiếng, xem như đáp lại. Lúc sau, Đàm Tiểu thi vẫn luôn từ một đầu lang thú trở. Hơn nữa, bọn họ lần này nhanh hơn tốc độ, buổi tối đều không có như thế nào nghỉ ngơi, ăn qua cơm liền tiếp tục lên đường. Như vậy đi rồi ba ngày, bá đặc luân rốt cuộc làm những cái đó thú nhân nghỉ ngơi một buổi tối. Bởi vì trên người vốn là có thương tích, hơn nữa mấy ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, những cái đó thú nhân đều rất mệt, ngay cả bá đặc luân đều một thân mỏi mệt. bọn họ tìm một cái trên mặt đất rơi xuống chân ăn một ít đồ vật sau đó những cái đó các thú nhân liền bắt đầu ngủ nhiều lên đàm tiểu thi biết bá đặc luân như vậy đuổi là bởi vì tiểu ly chính là nàng biết tiểu ly tốc độ bọn họ là ném không xong tiểu ly mà trừ bỏ đàm tiểu thi phương tiện thời gian mà khác thời điểm bá đặc luân cơ hồ sẽ không làm đàm tiểu thi đi ra chính mình tầm mắt mấy ngày nay đàm tiểu thi cũng không có như thế nào ngủ ngon nàng ngồi ở đống lửa bên thực mau cũng ngủ rồi ngày hôm sau Sở hữu các thú nhân lại khôi phục sinh long hoặc hổ bộ dáng, nhưng mà, trước mặt mấy ngày vẫn luôn chở đàm tiểu thi lang thú lại lần nữa chở khởi đàm tiểu thi khi, hắn lại thiếu chút nữa bực bội đem đàm tiểu thi từ hắn trên người ném xuống đi. Bá đặc luân lạnh lùng quét cái kia lang thú liếc mắt một cái, lang thú mới khôi phục bình tĩnh, chỉ là kia dồn dập hô hấp tỏ vẻ hắn vẫn cứ cảm xúc không chừng. Đàm tiểu thi bắt lấy lang thú trên người mau, nàng cái gì đều không có làm, nàng cũng không biết cái kia lang thú đột nhiên phát cái gì điên. Bởi vì bá đặc luân uy hiếp lực, cái kia lang thú hoàn toàn an phận xuống dưới. Sau đó, hắn chở đàm tiểu thi tiếp tục lên đường. Bá đặc luân nhìn thoáng qua đàm tiểu thi, sau đó lại dùng sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh. Hắn cho rằng có lẽ là cái kia tiểu hồ ly làm cái quỷ gì. Chính là hắn nhìn một vòng, chung quanh cũng cũng không có xa lạ thú nhân khí vị. Nếu tiểu hồ ly khoảng cách bọn họ rất gần, bọn họ nhất định có thể nghe được ra. Ngày nay, không biết có phải hay không ảo giác. Đàm tiểu thi tổng cảm thấy dưới thân lang thú có chút nôn nóng, tuy rằng hắn nỗ lực mà khắc chế, hơn nữa cũng khắc chế thực hảo, nhưng là đàm tiểu thi lại có thể cảm giác ra hắn cảm xúc giao động. 175 chương 175 nôn nóng nơi phát ra. Ngày hôm sau, cái kia lang thú vẫn như cũ. Chờ tới rồi ngày thứ ba buổi sáng, cái kia lang thú cảm xúc càng thêm nôn nóng lên. Mà nói tiểu thơ tắc đột nhiên ý thức được một việc. Hôm nay buổi sáng nàng bụng có chút dầu dĩ, mà lúc này, nàng cảm giác được dưới thân dòng nước ấm. Lang nguyệt sự. Chẳng lẽ trước hai ngày cái này Lang thú đã nghe ra chính mình muốn tới nguyệt sự sao? Ân, rất có cái này khả năng. Phía trước hưu cũng từng có vài lần, ở nàng nguyệt sự mấy ngày hôm trước là có thể đủ người ra tới. Lần này, ngay cả bá đặc luân đều nghe thấy. Trên người của ngươi mùi vị thật thơm nghe. Kỳ thật, là thật mê người. Đàng tiểu thi sợ hai bá đặc luân biết nàng động dục sau thú tính quá độ, chính là, này nguyệt sự căn bản tàng không được. Nàng nghĩ nghĩ, nói. Ta yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Bọn họ vừa mới xuất phát không bao lâu, chính là nàng cần thiết muốn xử lý một chút. Bá Đặc Luân từ nàng trên người nghe đổ máu mùi tanh, hắn con ngươi hiện lên một tia hưng phấn quá mang, ngươi đọc dục. Bởi vì hắn nói, mặt khác thú nhân cũng có vài phần sao động. Bá Đặc Luân nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, những cái đó các thú nhân tắc lập tức an tinh xuống dưới. Đàm Tiểu Thi từ cái kia lang thú trên lưng nhảy xuống tới, nàng sắc mặt có chút chấm thấp, ta lập tức quay lại. Nói xong, nàng liền đi tới một bên trong bụi cỏ sẽ xuống một khối gia thú chuẩn bị ứng phó lúc này đây nàng thực mau trở về tới chỉ là nàng do dự mà muốn hay không tiếp tục bị lang thú trở bá đặc luân tựa hồ nhìn ra nàng ý tưởng nói đi lên nói xong hắn liền biến thành hình thú phục thấp thân thể đàm tiểu thi nghĩ nghĩ vẫn là bỏ lên trên vừa mới cái kia lang thú bối bá đặc luân lẳng lặng mà nhìn nàng một cái trước mắt cũng không có sinh khí con ngươi còn hiện lên một kia bỡn cận ý cười Sau đó, bọn họ bắt đầu tiếp tục lên đường. Đàm tiểu thi có thể cảm giác được chính mình dưới thân lang thú vẫn luôn đều căng chặt thân thể, chính là dù vậy, so với ba đặc luân, hắn vẫn là tương đối an toàn một chút. Nếu hắn khởi sướng điên, Bá đặc luân vẫn là có thể quản được hắn. Chính là nếu Bá đặc luân khởi sướng điên, vậy không ai có thể quản. Hôm nay buổi tối bọn họ làm theo nghỉ ngơi, mà ngày hôm sau buổi sáng, Hồ Đức rốt cuộc đuổi theo. Đàm tiểu thi thấy Hồ Đức, từ kia lang thú trên người nhảy xuống. Nàng tự hồ cảm giác được kia lang thú thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hồ Đức, vẫn là từ ngươi tới trở giống cái. Bá đặc luôn nói. Hồ Đức lên tiếng, sau đó bỏ xuống dưới, làm đàm tiểu thi bỏ lên trên đi. Loài chim hữu rắc không thế nào nhanh ngại, chính là, đàm tiểu thi khoảng cách hắn như vậy gần. Hồ Đức vẫn là nghe thấy nhàn nhạt huyết tinh khí. Thân thể hắn căng chặt một chút, sau đó thực mau khôi phục như thường. Kia khí vị thực đạm, hơn nữa hắn ở trên trời phi. cho nên kia mê người khí vị với hắn mà nói cơ hồ đã nghe không thấy. Đàm tiểu thi bị hồ đức trở cũng cảm thấy tự tại một ít, hơn nữa có thể ly bá đặc luân xa một ít, cũng cảm thấy khá tốt. Chỉ là có một chút, ở trên trời phi có chút lánh. Nàng bao lấy bên ngoài khoác một tầng gia thú, chính là lại vẫn là cảm thấy có chút lạnh leo. Hồ đức hạ thấp phi hành độ cao cùng tốc độ, làm nàng tận lực thoải mái một ít. Buổi tối ngủ khi, đàm tiểu thi sẽ tận lực khoảng cách bá đặc luân xa chút. Tuy rằng bá đặc luân cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Bởi vì bên người có hai cái bạn lữ, cho nên nàng rõ ràng mà biết giống cái động dục khí vị đối giống được tới nói lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Nàng chỉ hy vọng bá đặc luân có thể nhẫn mại trụ, đừng làm chính mình thú tính bị câu ra tới mới hảo. 176 chương 176 ngày tới. Có lẽ là bởi vì ban ngày thổi một ngày gió lạnh, hơn nữa nguyệt sự, đàng tiểu thi trong lúc ngủ mơ đều cảm thấy cả người rét run. Nàng gắt gao ôm chính mình chân. muốn làm chính mình tận lực ấm áp một ít chính là nàng mặc kệ thế nào dùng sức đều cảm thấy gió lạnh tựa hồ có thể thổi vào nàng trong xương cốt nàng ngủ hôn hôn trầm trầm sau đó nàng ẩn ẩn cảm thấy bên người ấm áp một ít xua tan trong thân thể hàn ý đàm tiểu thi phiên một cái thân một giấc này ngủ đến thật sự là quá thoải mái hiệu trên người hào ấm thật là mùa lạnh chuẩn bị hàng cao cấp nàng này tưởng tượng pháp vừa mới hiện lên sau đó nàng mở tròn mắt thấy chính là một trường xa lạ lại quen thuộc mặt nàng đột nhiên ngồi dậy Căm giận nhiên mà nhìn vẫn cứ đang ngủ bá đặc luân, hắn là khi nào đem nàng ôm lại đây, nàng tối hôm qua thế nhưng không có phát hiện. Nàng vừa muốn đứng dậy, một cái hữu lực cánh tay lại khoanh lại nàng vòng eo, đem nàng lại kéo trở về. Bá đặc luân hắn chậm gì gì mà mở con người, đáy mắt mang theo vài phần sơ tỉnh lười biếng, khỏe miệng hơi câu, tỉnh. Một giấc này có phải hay không ngủ đến đặc biệt thoải mái? Đàm tiểu thi căm tức nhìn hắn, đồng thời, dùng sức bẻ vây quanh ở chính mình bên hông cánh tay. chính là nàng lực đạo căn bản là không làm nên chuyện gì Buông ta ra nàng căn bản không để ý tới bá đặc luân nói gì đó oán hận mà nhìn hắn tà khí đôi mắt bá đặc luân lại không có buông tay ngược lại lại đem đàm tiểu thi hướng chính mình kéo gần lại một ít hắn ngửi ngửi đàm tiểu thi trên người khí vị trên người của ngươi hương vị thật là quá mê người đàm tiểu thi sắc mặt trở nên càng thêm trầm thấp tâm cũng lập tức nhắc lên bá đặc luân cười cười chậm rãi vùi đầu vào đàm tiểu thi bên thai tràn ngập dụ hoặc nói cho ta sinh một toa sói con đàm tiểu thi lại không có bị hắn thanh âm mị hoặc đến ngược lại nàng cảm thấy trên người lông tơ đều lập lên không có khả năng nàng ngữ điệu bình đạm lại kiên định địa đạo bá đặc luân vẫn cứ vẫn duy trì tư thế này đàm tiểu thi thậm chí có thể cảm giác được hắn thở ra tới nhiệt khí phun ở nàng cổ gian làm nàng cảm thấy có một loại sởn tóc gãy cảm giác nếu lúc này bá đặc luân biết đàm tiểu thi trong lòng cảm giác nhất định sẽ cảm thấy thập phần thất bại đi hắn chôn ở đàm tiểu thi cổ gian Thấp giọng cười cười, sau đó, mới từ từ nói, nếu ta ngạnh tới đâu. Đàm tiểu thi mày ninh lên, nàng vừa muốn nói chuyện, bá đặc luân lại đột nhiên xoay người, đem nàng cả người đều đè ở dưới thân. Hắn một bàn tay nắm lấy đàm tiểu thi hai tay cổ tay, đem chúng nó cố định tới rồi đàm tiểu thi trên đầu, sau đó, túi đầu, ở nàng nách thai động tình mà nghe trên người nàng khí vị. Đàm tiểu thi giận cực, đột nhiên muốn ngối, chính là bá đặc luân tựa hồ sớm có phòng bị. Một chân không nhẹ không nặng mà đem nàng hai cái đùi ép tới gắt gao. Ngay tới cũng không phải là ngươi tác phong. Đàm Tiểu Thi chịu đựng trong lòng không khỏe cảm, chắc chắn địa đạo. Bá Đặc Luân ngẩng đầu, nhìn Đàm Tiểu Thi sáng ngời đẹp con ngươi, sau đó nở nụ cười. Đàm Tiểu Thi thản nhiên mà nhìn lại hắn, tựa hồ nhận định hắn sẽ không làm cái gì. Bá Đặc Luân con ngươi hiện lên một mặt bất đắc dĩ, sau đó, hắn buông ra Đàm Tiểu Thi, đứng lên. Ngươi thật là một cái làm người không hảo nắm giữ giống cái. Hắn đạm cười nói, Đàm tiểu thi cũng đứng lên, bất động thanh sắc mà cùng hắn kéo ra một ít khoảng cách. Bá Đặc Luân tự nhiên nhìn ra đàm tiểu thi động tác, hắn cười cười, sau đó ra sơn động. Nhìn bá Đặc Luân biến mất bóng dáng, đàm tiểu thi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu bá Đặc Luân thật sự muốn mạnh tới, nàng kỳ thật thật đúng là không có gì biện pháp, bất quá, xem ra nàng đoán chúng bá Đặc Luân kiêu ngạo. 177 chương 177 Mỹ Diễm Thiếu Niên Tới nguyệt sự mấy ngày nay, đàm tiểu thi đều bình an vượt qua. Ở nguyệt sự sau khi kết thúc mấy ngày, bá đặc luân cũng như nhau thường lui tới, cái này làm cho đàm tiểu thi tâm rốt cuộc dần dần thả xuống dưới. Mà mấy ngày nay, thời tiết dần dần ấm áp lên, có lẽ là bởi vì bọn họ vẫn luôn hướng Nam đi, Nam Bắc vẫn là tồn tại nhất định độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Hôm nay, đàm tiểu thi ngồi ở hồ Đức trên lưng, xa xa liền thấy cách đó không xa có mở mị sương ngủ, hơn nữa càng tới gần liền càng cảm thấy ấm áp. Là suối nước nóng sao. Đàm tiểu thi tâm niệm vừa động Vô vô hồ đức bối nói hồ đức ta muốn đi đâu nàng chỉ chỉ sương mù nơi địa phương cùng hồ đức nói đi hồ đức kêu một tiếng sau đó bay qua đi bọn họ rơi xuống đất không bao lâu bá đặc luân bọn họ cũng theo đi lên Đàm tiểu thi vừa rơi xuống đất liền chạy vào sương mù trùng quả nhiên ở tầng tầng núi đa trùng, nàng thấy một cái rất lớn suối nước nóng nàng đã thật lâu không có hảo hảo tắm xong nay suối nước nóng như thế khó được không ngâm một chút chẳng phải là lãng phí nàng nghĩ nghĩ Đi rồi trở về, cùng bá Đặc Luân nói, ta muốn phao một lát suối nước nóng, các ngươi đến bên kia đi chờ ta. Bá Đặc Luân nghĩ nghĩ, hướng về phía một cái lang thú phất phất tay, kia lang thú liền chạy vào núi đá trung. Sau một lúc lâu, kia lang thú chạy ra tới, biến thành hình người, ở bá Đặc Luân bên thai thì thầm vài câu. Hảo, đi thôi. Nghe xong kia lang thú thì thầm, bá Đặc Luân đồng ý. Kia lang thú vừa mới nhất định là đi quan sát hoàn cảnh đi, lại nhìn một cái bên trong hay không cất giấu cái gì thú nhân. Đối bọn họ bất lực, bọn họ nhìn một chút đàm tiểu thi cũng cảm thấy an tâm, nàng đi đến ao biên, bởi vì ăn mặc đều là da thú quần áo, nàng nghĩ nghĩ, liền đều khởi, đi vào trong ao. Suối nước nóng phía trên sương ngủ càng đậm một ít, nàng thậm chí thấy không rõ cái này ao đến tột cùng có bao nhiêu đại. Bất quá, cái này ao cũng không thâm, nàng đứng ở bên trong, Thủy vừa mới đến nàng xương quay xanh vị trí. Thủy ôn cũng thức hảo, phao lên thập phần thoải mái. Nàng ở bên trong bơi vài vòng. sau đó trở lại bờ biển, dựa vào nơi đó hưởng thụ này khó được thoải mái thời khắc. chính là nàng còn không có dựa bao lâu, nàng liền cảm thấy có thứ gì tạp một chút nàng đầu. nàng sơ sơ đầu, thứ gì cũng không có, hơn nữa kia lực đạo cũng không nặng, nàng tưởng giọt nước. nàng vừa mới nhắm mắt lại, lại một đạo tương đối trọng lực đạo đệm ở nàng đỉnh đầu. nàng đột nhiên xoay người, trên bờ không có một bóng người, chung quanh chỉ có cục đá cùng cây tối. chẳng lẽ là trên cây rớt xuống hạt giống? nàng nghĩ, ngẩng đầu. Sau đó, lại thấy một con thập phần xinh đẹp khổng tức đứng ở một cái thô tráng trên thân cây. Mà khổng tức trong miệng, còn ngậm một viên không biết là cái gì thực vật hạt giống. kia khổng tức thấy đàm tiểu thi thấy nó, kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu, trên cao nhìn xuống mà nhìn đàm tiểu thi. Là thú nhân. Đàm tiểu thi từ nó trong ánh mắt nhìn ra tựa hồ là kiêu ngạo cùng ghét bỏ thần sắc. Nếu là bình thường khổng tức, hẳn là sẽ không có như thế nào nhiều cảm xúc đi. Nàng nghĩ đến nàng tắm rửa bị một cái thú nhân cấp nhìn. gấp hướng hạ ngồi xổm ngồi xổm, làm mặt nước vẫn luôn không tới nàng cổ. Ngươi nhìn lén ta tắm rửa." Đàm Tiểu Thi hướng về phía khổng tức chọn một chút mi. Kia khổng tức tựa hồ khinh thường mà nhìn Đàm Tiểu Thi liếc mắt một cái, sau đó nó run run cánh, biến thành một cái tóc đen mị thiếu nam. Đó là một cái cực mỹ mỹ thiếu niên. Trên người hắn không có mặt khác thú nhân như vậy trọng dương cương chi khí, thậm chí mang theo vài phần mỹ diễm. Tuy rằng dùng mỹ diễm cái này từ tới hình dung một cái giống được tựa hồ không tốt lắm. nhưng là đàm tiểu thi trước hết nghĩ đến chính là cái này tử 178 chương 178 trường như vậy xấu. Thiếu niên khí chất thập phần sạch sẽ, kia bộ dáng, làm đàm tiểu thi nhớ tới một cái tử, tiểu thi tươi. Hơn nữa, chỉ mang theo nhược thụ thuộc tính tiểu thi tươi. Thiếu niên thập phần thích dí thí mà ngồi ở trên thân cây, một thân da thịt trắng tinh như tuyết. Hắn vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn đàm tiểu thi, không sai, chính là vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi là cái gì tộc thú nhân, trường như vậy xấu. Hắn ngữ mang ghét bỏ mở miệng. Đàng tiểu thi bị hắn nói hung hăng nghẹn một chút. xác thật, nơi này giống được mỗi người tuấn Mỹ, một cái còn so một cái soái, nàng tự nhiên cùng những cái đó giống được vô pháp so. Bất quá, nàng còn không đến mức xấu đi. Kia thiếu niên thấy nàng vẻ mặt bị nghẹn đến nói không ra lời bộ dáng, lông mày trọ trọ, lại nói, ngươi lớn lên như vậy xấu nhất định không có giống cái thích ngươi đi. Đàng tiểu thi trên trán hiện lên vài đạo hát tuyến, nàng lớn lên giống giống được sao? Chính là... kia thiếu niên lại cố tình đem nàng trở thành giống được, nàng cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn ta vì cái gì muốn giống cái thích ta đàm tiểu thi khoe miệng chịu chịu hận không thể đem cái kia kiêu ngạo đến muốn trời cao thiếu niên hung hăng giáo huấn một đốn thiếu niên như là nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau cũng là trưởng thành ngươi cái dạng này sớm một chút hết hy vọng cũng hảo đàm tiểu thi sau một lúc lâu đàm tiểu thi hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng là trên mặt lại nhàn nhạt mà cười nói Ngươi xoay người sang chỗ khác, chờ ta mặc tốt quần áo ta lại cùng ngươi nói. Mà nàng trong lòng lại nghĩ, tiểu tử, chờ lao nương mặc tốt quần áo, lao nương bảo đảm không đánh chết ngươi. Kia thiếu niên lại mãn không thèm để ý mà cười nhạo một tiếng, nói, ngươi mặc quần áo, vì cái gì muốn ta xoay người. Đàm tiểu thi ở trong nước gâm thầm nắm chặt nắm tay, tức giận đến lại lần nữa bật cười, ngươi lại đây. Ta vì cái gì muốn qua đi. Thiếu niên giơ lên tiểu xảo tinh xảo cằm. Đàm tiểu thi càng khí. Trên mặt cười lại càng sẵn lạ, ta nơi này có giống nhau thứ tốt, ngươi bất quá đến xem. Thiếu niên vẻ mặt không chút nào để ý, lại vẫn là hỏi, thứ gì? Đàm tiểu thi cười nói, có thể làm ngươi thăng thiên thứ tốt. Thăng thiên? Thiếu niên mặt mang nghi hoặc. Đó là thứ gì? Nếu là phi nói, hắn vốn dĩ liền sẽ phi. Ngươi xoay người, ta khiến cho ngươi xem. Đàm tiểu thi tiếp tục nói. Thiếu niên lại thu hồi trên mặt nghi vấn, nghiêm mặt nói, ngươi là tưởng đánh lén ta đi. Ta mới không như vậy ngốc đâu. Hơn nữa chính ngươi đều vẫn là một bậc thú đâu, có thể có cái gì thứ tốt. Đàm tiểu thi hít sâu một hơi, nàng xem như nhớ ký hắn, về sau, tốt nhất đừng làm cho nàng tái ngộ thấy hắn. Bằng không, nàng sẽ làm hắn hối hận từ trong trứng bỏ ra tới. Ngươi cùng bên ngoài những cái đó thú nhân là cái gì quan hệ? Thiếu niên đột nhiên mở miệng, rời đi đề tài. Đàm tiểu thi đột nhiên nhớ lại bên ngoài chờ quỷ thú. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn về phía thiếu niên, nói. Bọn họ là quỷ thú, ta là bị bọn họ bắt tới, ngươi có thể dẫn ta đi sao? Thiếu niên lại cười một tiếng, nói, ngươi cho ta thật khở à, bọn họ bắt một cái giống được làm cái gì? Hơn nữa vừa thấy bọn họ chính là đang đợi ngươi, hiển nhiên ngươi ở bọn họ chi gian địa vị rất cao. Đàm tiểu thi hoàn toàn vô ngữ. Con mắt nào của ngươi nhìn ra ta là giống được? Nàng căm tức nhìn trên cây thiếu niên. kia thiếu niên lại đứng lên, giống như tùy ý nói, hai con mắt đều thấy. Đàm tiểu thi bị hắn trắng bóng lỏa thể lóe một chút đôi mắt, sau đó, nàng túi đầu, ngươi dẫn ta đi, ta lại cùng ngươi nói chuyện của ta. Không có hứng thú. Kia thiếu niên lười nhác mà nói một câu, sau đó lắc mình biến hóa, biến thành một con đại khổng tước. 179 chương 179 thật dài cái đuôi. Đàm tiểu thi nghe thấy được vô cánh thanh âm, nàng đột nhiên ngẩng đầu, kia thiếu niên cũng đã bay lên. Phiền thoái ngươi dẫn ta đi. Ta là bị bọn họ bắt tới giống cái. Đàm tiểu thi có chút sốt ruột. chính là rồi lại không dám kêu quá lớn thanh. Kia thiếu niên tựa hồ cũng không có nghe thấy, phiến hai hạ cánh bay đi. Đàm Tiểu Thi nhìn thực mau biến mất ở sương mù dày đặc trung khổng tước, chỉ cảm thấy chính mình vừa mới gặp một đóa kỳ ba. Không phải nói loài chim thị lực là tốt nhất sao? Như thế nào cố tình nàng liền gặp một con hạt điểu. Vẫn là hạt đến hết thuốc chữa cái loại này. Nàng không biết chính mình là nên khóc hay nên cười, bất quá, nàng xác thật mất đi một lần chạy trốn cơ hội. Nàng có chút vô lực mà dựa vào bờ biển. Nghĩ đến, này phụ cận hẳn là có thú nhân cư trú bộ lạc. Hơn nữa, vô cùng có khả năng là đồ chay tính thú nhân. Nàng đang nghĩ ngợi tới có hay không cơ hội đào tẩu khi, suối nước nóng bên kia, vang lên một đạo dầm tiếng nước, tựa hồ có thứ gì từ trong nước chui ra tới. Nàng lập tức cảnh giác lên, lạnh lùng nói, ai? Bên kia không có hồi âm. Đàm tiểu thi đợi một lát, sương mù dày đặc trung lại đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ đạm mạc hơn nữa tràn đầy không vui thanh âm, hào xảo. Đàm tiểu thi toàn thân tế bào đều ở kêu gào nguy hiểm. Người kia là khi nào ở bên kia, chẳng lẽ nàng tới phía trước hắn liền ở trong nước. Chính là, phía trước không phải có lang thú kiểm tra quá sao. Ở ta không sinh khí phía trước, lập tức rời đi nơi này. Thanh âm kia lại nhàn nhạt địa đạo. A, khẩu khí còn không nhỏ. Đàm tiểu thi trên người kia sợi không chịu thua kính lại bị hắn cấp kích ra tới. Nàng bò lên trên ngạn, mặc xong quần áo, sau đó dọc theo ao hướng mặt khác vừa đi đi. Nàng đảo muốn nhìn, nói chuyện đến tột cùng là người nào. Nàng vừa mới đã gặp một cái kỳ ba điểu, cũng không sợ tái ngộ thấy cái gì kỳ ba. Càng về phía trước đi sương mù liền càng dày đặc, nàng một bên cảnh giác, một bên thật cẩn thận mà dọc theo hao đi. Lại đi một bước, ta liền băm ngươi chân. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, hơn nữa nghe rất gần. Nơi này là nhà ngươi sao? Dựa vào cái gì ngươi muốn ta đi ta liền đi. Đàm tiểu thi tâm nhắc lên, chính là nàng vẫn cứ về phía trước bước ra chân. Mà nàng chân còn không có rơi xuống đất, một cái đồ vật liền quân lấy nàng chân, nàng trái tim run rẩy sau đó thân mình liền mất trọng, bị hung hăng ngã vào trong ao. Kia truyền ở nàng mắt cá chân thượng đồ vật còn ở, lại còn có tún nàng không cho nàng ra tới. Xem ra, hắn là tưởng chết đuối nàng. Đàm tiểu thi nín thở, nàng phần eo dùng sức, chảo một cái đã bắt được cái kia quấn lấy nàng đồ vật. Lông xù sù, con thức cứng, tựa hồ là động vật cái đuôi. Nàng khó thở, nắm lấy kia đồ vật. hung hăng mà một túm. Mà lúc này, nàng tựa hồ ẩn ẩn thấy một cái màu đỏ bóng dáng. Bất quá, nàng lực đạo vẫn là quá tiểu, căn bản lay động không được kia nam tử mẩy may. Mà kia nam tử tựa hồ mất đi kiên nhẫn, muốn đem đàm tiểu thi ném đến trên bờ. Chính là, đàm tiểu thi lại gắt gao nắm chặt hắn cái đuôi, chính là không buông tay. Buông tay. Người muốn chết sao? Kia nam tử lạnh lùng mà mở miệng. Đàm tiểu thi lúc này rốt cuộc lộ ra mặt nước, nàng hít sâu một hơi, nói. Ngươi buông ta ra, ta liền buông tay. Kia nam tử cười lạnh một tiếng, chưa từng có người dám cùng hắn nói điều kiện. Đàm tiểu thi cảm giác được kia nam tử tựa hồ muốn lại lần nữa làm khó dễ, nàng trước mồm to hít một hơi, sau đó lẻn vào trong nước, tiếp theo, nàng cánh tay một vòng, đem cái kia thật dài cái đuôi chiền ở chính mình cánh tay thượng, lúc sau, nàng liền theo kia cái đuôi hướng về phía trước du. Nàng đảo muốn nhìn hắn là cái gì động vật, như vậy lớn lên cái đuôi, chẳng lẽ là con khỉ? 180 chương 180 nguy hiểm nam nhân. Mà lúc này, kia cái đuôi thế nhưng bắt đầu nhanh chóng mà ngắn lại. Đàm tiểu thi kinh ngạc một chút, này cái đuôi còn có thể tự do có ruồi ấy. Mà lúc này, nàng cũng bị kia cái đuôi mang theo về phía trước phóng đi, sau đó, đầu thanh một tiếng đụng vào một cái cứng rắn vật thể thượng. Cơ hồ liền ở dây lát gian, một con bàn tay to bóp lấy nàng cổ, đem nàng từ trong nước sách ra tới. Đàm tiểu thi xôn xao một tiếng từ trong nước ra tới, nước ôn tuyển cọ rửa nàng mặt. Làm nàng ngay từ đầu không có mở to mắt Chính mình yếu hại bị bắt Nàng cũng bất kham yếu thế nhấc chân liền mang theo kia nam tử ngực Kia nam tử thân mình giật mình Khá vậy chỉ là hơi hơi giật mình Đàm tiểu thi hít sâu mấy hơi thở Hai tay bắt lấy kia nam tử bóp chính mình cổ cánh tay Sau đó dùng ra toàn bộ sức lực Hướng bên cạnh hung hăng gốn éo Kia nam tử không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy Xảo quyệt lực đạo Nàng lần này thế nhưng thật sự từ chính mình trong tay tránh thoát đi ra ngoài Mà lúc sau Đàm tiểu thi lại lần nữa nhấc chân, lại hung hăng đạp hắn một chút, bất quá, lần này bởi vì không có kia nam tử kiềm chế, nàng cũng bởi vì quán tính ngã vào trong nước. Kia nam tử cái đuôi không biết khi nào đã bung lỏng ra nàng mắt cá chân, nàng ở trong nước phiên một cái thân, muốn bỏ lên trên ngạ. Chính là kia nam tử lại nơi nào sẽ dễ dàng buông tha nàng, nàng chỉ cảm thấy sau cổ áo da thu sam bị túng chặt, sau đó nàng cả người đã bị từ trong nước xách lên. Không sai, là sách lên tới. Nàng sờ lên nắm chặt nàng quần áo kia chỉ bàn tay to, chính là góc độ này nàng căn bản là không dùng được lực. Sau đó, thân thể của nàng bị đột nhiên vừa chuyển, đột nhiên tiến vào đáy mắt, là một chương cực kỳ lạnh băng thả có uy hiếp lực gương mặt. Lò cỡ cho người ta cảm giác đã thập phần lạnh nhạt, chính là hắn cho người ta cảm giác không chỉ là lãnh, trên người hắn mang theo một cổ trời sinh vương giả chi khí, uy nghiêm túc mục Mà nếu nói hắn lạnh nhạt, kỳ thật hắn cái loại này lạnh nhạt tựa hồ chính là nguyên với loại này quá mức cương ngạnh khí chất. có lẽ là bởi vì hắn khí chất quá mức cường ngạnh cho nên khiến cho người xem nhẹ hắn kỳ thật cũng sinh đến thập phần tuấn mỹ hắn tóc đỏ mắt đen trên mặt mỗi cái đường cong đều thập phần ngạnh lãng nhưng là lại đều ngạnh lãng đến gãi đúng châu ngứa cái loại này cơ giới và công cụ uy hiếp lực mỹ làm người không dám nhiều xem một cái hắn giống như là một cái đã trải qua thiên truy bách luyện thiết huyết tướng quân chỉ một ánh mắt là có thể đủ làm người thần phục đàm tiểu thi nhìn hắn mặt nhìn đến xuất thần nhưng là cũng không phải bởi vì hắn lớn lên tuấn mỹ mà là bởi vì hắn giữa chán thế nhưng ấn có một cái tiền xu lớn nhỏ kim sắc ngọn lửa hình dạng đồ án là hỏa thú đàm tiểu thi nhớ tới hưu trong lúc vô ý nhặt được cái kia hỏa thú diễm linh liền cùng hắn giữa chán cái kia đồ án cơ hồ giống nhau như lúc đang nói tiểu thơ đánh giá kia nam tử khi kia nam tử cũng đánh giá đàm tiểu thi chưa từng có giống cái dám xem hắn thời gian dài như vậy đương nhiên nếu không phải vừa mới hắn thấy nàng tắm rửa hắn có lẽ cũng sẽ cho rằng nàng là giống được rốt cuộc Giống cái nhưng không có nàng như vậy đại can đảm. Hơn nữa, hắn sống thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy Mỹ giống cái. Vừa mới kia chỉ khổng tức chỉ sợ cũng là bởi vì nguyên nhân này mới đưa nàng ngộ nhận vì là giống được đi. Đàm tiểu thi nếu là biết trước mặt nam tử ý tưởng, nàng nhất định hận không thể đem hắn đôi mắt chọc mù. Lộng nửa ngày, nàng vừa mới thế nhưng ở một cái nam tử trước mặt bơi hai vòng định mà nàng còn hồn nhiên bất giác. Hơn nữa, vẫn là loại định. đương nhiên còn có kia chỉ hạt không tức nếu nàng biết kia chỉ hạt không tức là bởi vì nàng lớn lên mỹ mà nhận định nàng là giống được kia hắn thật là tự đại đến có thể 181 chương 181 diễm linh lai lịch bởi vì bị nam tử giữa chán ấn ký làm cho ngây người sau một lúc lâu đàm tiểu thi bỗng nhiên lấy lại tinh thần nàng thình lình nhớ lại nàng còn bị cái kia nam tử hướng tiểu miêu giống nhau xách theo sau đó nàng sắc mặt lập tức trở nên tức giận lên nàng đi bẻ kia nam tử tay chính là hắn tay lại như vớt sắt giống nhau không chút sức mẻ. Đàm tiểu thi thế nào cũng có 90 nhiều cần, chính là hắn thế nhưng một bàn tay cứ như vậy khinh phiêu phiêu đem nàng sách theo, làm nàng bực bội đồng thời cũng âm thầm kính để nam tử lực lượng. Buông ta ra, nàng hung hăng chụp một chút kia nam tử tay, oán hận trừng mắt hắn. Nam tử không dao động. Đàm tiểu thi khó thở, nâng lên chân muốn đi đá hắn, chính là kia nam tử sớm có phát hiện, một cái màu đỏ cái đôi từ trong nước vương, chặt chẽ cuốn lấy đàm tiểu thi hai chân. Đàm tiểu thi cảm thấy kỳ quái, trước mặt nam tử rõ ràng là màu đen đôi mắt, chính là nàng lại cảm thấy hắn rất lợi hại, so lỏ cờ còn muốn lợi hại. Hòa thú vốn dĩ liền ít đi, hắn có thể hay không chính là lần trước bọn họ gặp được cái kia. Hoặc là, hắn có thể hay không chính là làm hại dựng bộ lạc thương vong thảm trọng cái kia hòa thú. Đàm tiểu thi tâm bang bang nhảy dựng lên, nếu hắn thật sự như vậy lợi hại, đó là nàng có phải hay không có thể mượn dùng hắn từ bá đặc luân nơi đó chạy đi. Tiểu thơ Lúc này. cục đá mặt sau vang lên bá đặc luân nhàn nhạt tám ách tiếng nói hắn nhất định là xem nàng đi thời gian dài như vậy sợ nàng đào tẩu đi ta còn không có tẩy đủ lại chờ một lát nàng nghĩ nghĩ đem tiếng nói phóng thật sự bình đạm bá đặc luân không có ra tiếng hẳn là đi rồi đàm tiểu thi thu hồi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước mặt nam tử tựa hồ hạ nào đó quyết tâm nói ta biết diễm linh ở nơi nào kia nam tử chọn chọn mày kiếm mặt vô biểu tình nói diễm linh ngươi không có ném quá diễm linh sao nga ngươi hẳn là liền không phải ngươi vứt đàm tiểu thi làm ra một cái minh bạch biểu tình sau đó lại nói ngươi trước buông ta ra kia nam tử lại vẫn cứ không có động ngược lại hỏi diễm linh là các ngươi trộm đàm tiểu thi ngẩn ra một chút xem ra kia diễm linh thật đúng là hắn không phải chúng ta trộm là trong lúc vô ý nhặt được nàng nghĩ nghĩ lại nói ta có thể mang ngươi trở về lấy kia nam tử ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm nàng Đàm Tiểu Thi trong lòng run lên, lại nói, "Ta dám cam đoan là chúng ta trong lúc vô ý nhặt được, chúng ta liền ngươi ở nơi nào cũng không biết, lại như thế nào sẽ thượng ngươi nơi đó trộm diễm linh đâu." Kia nam tử trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, "Diễm linh ta có rất nhiều, vài thứ kia với ta mà nói cũng không có cái gì tác dụng." Đàm Tiểu Thi chấp chớp mắt, có ý tứ gì, là không nghĩ muốn. Bất quá, dám trộm ta đồ vật, liền tính là ta không cần đồ vật, ta cũng sẽ làm cho bọn họ hối hận." Nam tử lại nói, đàm tiểu thi vô ngữ nàng nói còn chưa đủ minh bạch sao cho nên ngươi yêu cầu biết trộm ta diễm linh cái kia điêu thú bộ lạc ta thiếu chút nữa khiến cho bọn họ từ đây biến mất nam tử lãnh lạnh khoe miệng có một mặt nhàn nhạt độ cung bất quá hơn nữa hắn nói lại có vẻ phá lệ làm cho người ta sợ hãi đàm tiểu thi hoàn toàn ngơ ngẩn trộm diễm linh điêu thú bộ lạc thiếu chút nữa biến mất là rực bộ lạc chẳng lẽ hỏa thú chính là bởi vì cái kia diễm linh mới đại khai xa giới Tiêu Dực nói bộ lạc có chuyện quan trọng, lại thời gian dài như vậy ở bên ngoài Bôn Ba, nên sẽ không chính là vì tìm Diễm Linh đi. Đam Tiểu Thi cảm thấy đầu vóc thực loạn, sau đó nàng hít sâu một hơi, dần dần nàng đem này tuyến chậm rãi loát thanh. 182 chương 182 khó đối phó. Lúc trước hẳn là Dực nơi bộ lạc có một con điều thu trộm hỏa thú Diễm Linh, mà Diễm Linh lại bị hắn đánh mất, hoặc là lại bị người trốn đi, tóm lại bọn họ giao không ra Diễm Linh. Cho nên. Bọn họ mới trong lúc vô ý nhặt được Diễm Linh, cho nên, hỏa thú mới giết dựng bộ lạc thú nhân. Đàm tiểu thi trong lòng có chút khó xử. Nàng vừa mới đem Diễm Linh sự tình nói ra đi, có thể hay không cấp bộ lạc mang đến lớn hơn nữa tai nạn Nàng ngay từ đầu chỉ là ôm thử một lần tâm thái, muốn mượn dùng hỏa thú lực lượng thoát khỏi bá đặc luân, nói không chừng hỏa thú còn sẽ cùng nàng cùng nhau hồi bộ lạc, như vậy này một đường nàng cũng không cần sợ hãi. Chính là, nàng không nghĩ tới. dựng bộ lạc sự tình thế nhưng chính là bởi vì Diễm Linh khiến cho. dược lúc trước vì cái gì không nói đâu. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao Diễm Linh là chúng ta nhặt được, nếu thật là chúng ta trộm, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Đàm tiểu thi nghiêm túc thả không chút nào trột dạ điệu đạo. kia nam tử nhìn nàng tuy rằng nhìn qua nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật như lâm đại địch bộ dáng, nhàn nhạt xả một chút khỏe miệng, mang theo vài phần trào phung nói, ngươi nói cho ta bất quá là muốn mượn tay của ta từ quỷ thú nơi đó chạy ra tới. Ngươi thật là một cái thập phần thông minh giống cái." Đàm Tiểu Thi bị hắn nói nghẹn họng. Người nam nhân này quá mức sắc bén, là nàng gặp được quá ít có khó đối phó người. "Không sai, ngươi nói rất đúng. Nếu bị xem thấu, Đàm Tiểu Thi cũng không cần thiết lại che che giấu giấu, cho nên, ngươi giúp không, giúp, nếu ngươi giúp ta trở về, ta sẽ đem Diễm Linh còn cho ngươi." Kia nam tử nhìn Đàm Tiểu Thi, nhất thời không nói gì. Đàm Tiểu Thi nhìn không ra hắn sắc bén con người phía dưới đến tột cùng ở tính toán cái gì. Sau một lúc lâu, hắn mới nhàn nhạt nói: Ta đã nói rồi, Diễm Linh với ta mà nói không có tác dụng gì. Đàm Tiểu Thi tự nhiên minh bạch hắn lời này ý tứ. Hảo, hắn nếu không rút, kia nàng cũng chỉ có thể về sau tìm cơ hội tự cứu. Nếu không có gì nhưng nói, ngươi có phải hay không có thể buông tay? Đàm Tiểu Thi nhàn nhạt địa đạo. hỏa Thú nhìn nàng trong chốc lát, sau đó tay cùng cái đuôi cùng nhau buông lỏng ra. Đàm Tiểu Thi rớt vào trong nước, đạt được tự do. Nàng nhìn kia nam tử liếc mắt một cái. Sau đó du lên bờ. Bò đến trên bờ sau, nàng lại lần nữa quay đầu lại, nhìn thoáng qua kia lạnh nhạt nam tử. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ, nhấc chân rời đi. Nàng đi ra tầng tầng núi đá, một trận gió lạnh liền thổi lại đây. Trên người nàng ra thú đều ướt đẫm, lúc này bị gió lạnh một thổi, chỉ cảm thấy thấu sướng lạnh, Bá đặc luân thấy nàng ra tới, hướng nàng đi rồi vài bước, ở nhìn thấy trên người nàng ướt đấm ra thú khi, không cấm nhăn nhăn mày. Sau đó... hắn làm hồ đức tìm một thân tân gia thú cho đàm tiểu thi. đàm tiểu thi tiếp nhận quần áo, không có lại đi suối nước nóng bên kia, mà là tránh ở cục đá mặt sau đem trên người rướt ra thú thay đổi xuống dưới. tiếp tục lên đường sau, đàm tiểu thi vẫn luôn đều giàu dĩ không nói gì. hồ đức trong lòng có chút buồn bực, đàm tiểu thi bất hòa hắn nói chuyện, làm hắn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng làm hắn cảm thấy tựa hồ thiếu điểm cái gì. đàm tiểu thi vẫn luôn không nói gì, là nàng vẫn luôn suy nghĩ vừa mới gặp được kia hai đoá kỳ ba. Đặc biệt là cái kia hỏa thú. Hắn vì đối với hắn tới nói cũng không quan trọng diễm linh giết như vậy nhiều thú nhân, chính là nàng nói cho hắn diễm linh rơi xuống sau hắn lại không nghĩ muốn. Vẫn là, hắn chỉ là không nghĩ bị nàng lợi dụng. Nay cũng không hoàn toàn xem như lợi dụng đi, phải nói là cùng có lợi. Tính, dù sao nàng cũng không tưởng hắn thật sự sẽ đồng ý, lúc này, vẫn là chỉ có nàng chính mình mới đáng tin. 183 chương 183 xin giúp đỡ bộ lạc. Có lẽ là bởi vì phao song suối nước nóng thổi gió lạnh, hôm nay buổi tối đàm tiểu thi lại sốt cao. Nàng rất ít sinh bệnh, nhưng là một khi sinh bệnh chính là thế tới rào rạn. Bá Đặc Luân cùng những cái đó quỷ thú căn bản là không có chiếu cố quá giống cái, bọn họ thấy đàm tiểu thi hôn mê bất tỉnh, rõ ràng trên mặt thiêu đến đỏ bừng, chính là lại vẫn là một cái kính nhắc mãi lanh bộ dáng cũng không biết muốn như thế nào làm. Nhưng là bọn họ cũng đều biết giống cái sinh mệnh phi thường yếu ớt có khả năng này một bệnh liền hảo không được. Bá Đặc Luân luôn luôn đạm nhiên, chính là lúc này thấy đàm tiểu thi bộ dáng hắn trên mặt cũng mang theo vài phần lo lắng. Hồ Đức, đem dư lại ra thú toàn bộ lấy lại đây. Bá Đặc Luân nói. Đúng vậy. Hồ Đức lên tiếng, sau đó đem bọn họ mang ra thú đều ôm lấy. Bá Đặc Luân đem những cái đó ra thú đều cái ở đàm tiểu thi trên người, chính là đàm tiểu thi lại vẫn cứ không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Bá Đặc Luân không cấm nhăn lại mày. Đầu nhi, lại đây khi ta thấy khoảng cách chúng ta cách đó không xa có một cái bộ lạc. muốn hay không mang giống cái đi xem đại phu. Hồ Đức trầm giọng nói. Bá Đặc Luân nghĩ nghĩ, nói, hảo, ngươi trở thượng giống cái, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Hồ Đức lên tiếng, đem đàm tiểu thi bối lên, sau đó đi đến sơn động bên ngoài biến thành một con thật lơ đương, mang theo đàm tiểu thi bay lên không trung. Bá Đặc Luân không có làm mặt khác thú nhân đi theo, chỉ có hắn cùng Hồ Đức. Hắn biến thành hình thú, ở phía dưới đi theo Hồ Đức thân ảnh, một đường tìm được rồi cái kia bộ lạc. Đây là một cái đồ chay thú nhân bộ lạc. Bên trong trụ đều là một ít đồ chay loài chim. Thủ vệ thú nhân thấy Bá Đặc Luân cùng Hồ Đức lập tức để phòng lên. Bá Đặc Luân biến thành hình người, nói: Bạn nữ của ta sinh bệnh, phiền thoái các ngươi đại phu giúp xem một chút. Thủ vệ thú nhân nhìn về phía Hồ Đức trên lưng Đàm Tiểu Thi, bọn họ thương lượng một chút. Một cái thú nhân nói: Chờ hạn, ta đi tiêu chúng ta thủ lĩnh. Sau một lúc lâu, cái kia thú nhân đã trở lại, hắn bên người còn đi theo một vị tuổi trẻ nam tử. Kia nam tử tuy rằng tuổi nhìn qua không lớn. Nhưng là lại đều có một cổ huy nghiêm. Hơn nữa, hắn đã là tam cấp thú. Hắn con ngươi thập phần sắc bén, hắn đánh giá một phen bá đặc luân cùng Hồ Đức, sau đó lại nhìn nhìn hôn mê bất tỉnh đàm tiểu thi, trầm ngâm một lát, nói, xem bệnh có thể, chỉ có giống cái có thể tiến. Bá đặc luân con ngươi lạnh vài phần, suy nghĩ một lát, nói, hảo. kia nam tử vây vây tay, hắn bên người thú nhân liền từ Hồ Đức trên lưng đem đàm tiểu thi ôm xuống dưới. Đàm tiểu thi lúc này cả người đều bị bao vây ở gia thú. chỉ lộ ra nửa trương khuôn mặt nhỏ. Chúng ta sẽ nói cho ngươi giống cái tình huống. Kia nam tử lại nói, nói xong, khiến cho người đem đàm tiểu thi ôm vào bộ lạc. Lúc sau, kia nam tử liền đi trở về, cửa chỉ còn lại có thủ vệ thú nhân. Bá Đặc Luân cùng Hồ Đức ở cửa chờ đợi tin tức, bá Đặc Luân nhìn qua thập phần đạm nhiên, chỉ là con ngươi lại sâu không lường được. Nếu bọn họ dám không giao ra đàm tiểu thi nói, như vậy hắn nhất định sẽ huyết tẩy cái này bộ lạc. hắn biết nếu quyết định mang đàm tiểu thi tới bộ lạc xem bệnh liền khả năng đối mặt vấn đề này bất quá hắn cũng không sợ hơn nữa một cái đồ chay bộ lạc hẳn là không cái này can đảm đàm tiểu thi bị thú nhân ôm đi bộ lạc thú y ở nơi đó thú y ỉa là một người tuổi trẻ nho nhã nam tử hắn vừa thấy đàm tiểu thi liền biết đàm tiểu thi là phát sốt lập tức liền mệnh lệnh kia thú nhân giúp hắn đi ngao dược hắn đem đàm tiểu thi trên người ra thú lột ra một ít đem đàm tiểu thi mặt toàn bộ lộ ra tới Tuy rằng đàm tiểu thi lúc này nhắm mắt lại, hơn nữa trên mặt cũng tràn đầy ửng hồng, nhưng là lại vẫn làm hắn xem mắt choáng váng. 184 chương 184 tìm kiếm trợ giúp, một Cái này giống cái làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, hắn đều có chút không thể tin được trên đời này thế nhưng còn có như vậy đẹp giống cái. Hắn nhìn đàm tiểu thi đã phát trong chốc lắc lốc, sau đó hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, cầm lấy ra thú tẩm nước gấm, cấp đàm tiểu thi lau mặt, sau đó đem ra thú đặt ở đàm tiểu thi trên trán giúp nàng hạ nhiệt độ hắn thay đổi hai lần ra thú kia đưa đàm tiểu thi lại đây thú nhân cũng nấu hảo chén thuốc bưng tiến vào Thu y thì tiếp nhận nam tử trong tay thật chén nói dư lại ta chính mình tới là được người đi về trước đi này giống cái bệnh không nhẹ không có một hai ngày là không thể ra cửa kia nam tử hướng đàm tiểu thi bên kia nhìn thoáng qua chỉ nhìn thấy đàm tiểu thi có chút hôn độn đầu tóc sau đó hắn liền cầm chén cho kia thu y đi, ra nhà ở nam tử nâng dậy đàm tiểu thi làm nàng dựa vào trên người mình sau đó cầm lấy một chất cái mũi một chút một chút uy đảm tiểu thi uống thuốc bởi vì phía trước hạ nhiệt độ đàm tiểu thi lúc này đã khôi phục một ít thần trí cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều nàng mơ mơ màng màng biết có người uy nàng nước uống vì thế liền phối hợp màn ướt cho nên này một chén dược thực dễ dàng liền uy đi xuống uy xong rồi dược nam tử lại không ngừng mà giúp đàm tiểu thi dùng nước cấm hạ nhiệt độ đàm tiểu thi cảm thấy thoải mái rất nhiều sau đó lại đã ngủ Ngày hôm sau buổi sáng, đàm tiểu thi tỉnh lại khi, thấy chính là xa lạ thạch úc. Nàng có một lát ngơ ngẩn, sau đó nhớ lại tới tối hôm qua chính mình sinh bệnh, còn có ẩn ẩn nhớ rõ có người vì chính mình uống nước. Nàng ngồi dậy, bởi vì ăn dược lại xuyên vài tầng ra thú duyên cớ, nàng ra một thân hãn. Nàng sờ sờ chính mình mặt, thiêu cũng lui. Nàng cởi bỏ bên ngoài hai tầng ra thú, rốt cuộc cảm thấy thấu một hơi. Ngươi tỉnh. Lúc này, một cái nam tử đi vào nhà ở, hắn thấy đàm tiểu thi. hơi hơi sửng sốt một chút sau đó bưng thạch chén đã đi tới ngươi là đại phu nơi này là trong bộ lạc đàm tiểu thi thấy thạch úc phóng thảo dược chỉ là nàng như thế nào sẽ ở trong bộ lạc bá đặc luôn đâu la ngươi sinh bệnh tối hôm qua là ngươi bạn lữ đem ngươi đưa lại đây bọn họ hẳn là còn ở bộ lạc bên ngoài chờ đâu nam tử đem thạch chén đưa tới đàm tiểu thi trước mặt đây là canh thịt ngươi hẳn là ăn đi đàm tiểu thi nhận lấy nói một tiếng tạng nàng cái miệng nhỏ mà uống canh thịt Tuy rằng này canh thịt muốn so hưu làm kém rất xa, nhưng là nàng hiện tại thân thể hư, uống cũng cảm thấy rất không tồi. Nàng bạn nữ, hẳn là bá đặc luân đi. Bá đặc luân thế nhưng thật sự đem nàng đưa đến trong bộ lạc tới, hắn sẽ không sợ nàng chạy. Bất quá, nàng sẽ không lúc này chạy. Lấy bá đặc luân tính cách, nếu nàng không có từ trong bộ lạc đi ra ngoài, chỉ sợ hắn nhất định sẽ đem cái này bộ lạc rào đến long trời lở đất. Thân thể của ta mấy ngày có thể hảo. Đàm tiểu thi trong lòng cộng lại. Hỏi kia nam tử. Nam tử thu hồi vẫn luôn đặt ở đàm tiểu thi trên người tầm mắt. Một hai ngày đi, chúng ta đã thông chi người bạn lữ. Đàm tiểu thi gật gật đầu. Một hai ngày có điểm đoạn, nàng có lẽ hẳn là nghĩ cách ở lâu chút thời gian. Hắn không phải bạn lữ của ta, bọn họ là quỷ thú, ta là bị bọn họ bắt tới. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, nói. Quỷ thú. Kia nam tử ngẩn ra một chút, hắn chưa thấy được bá đặc luân, hắn chỉ là cảm thấy quỷ thú hẳn là sẽ không để ý giống cái sinh tử đi. Sau lại, hắn lại suy nghĩ một chút, cái này giống cái lớn lên như vậy xinh đẹp, nhưng cái đó quỷ thú cũng không bỏ được nàng chết đi. Ta nói cho ngươi không có mặt khác ý tứ, cũng không muốn cho ngươi giúp ta đào tẩu, ta chỉ là hy vọng ngươi giúp ta một cái vội. Đàm tiểu thi nhìn kia nam tử, trong ánh mắt mang theo vài phần khẩn cầu. 185 chương 185 tìm kiếm trợ giúp, hai Nàng biết, giống nhau bộ lạc là sẽ không vì một cái giống cái mà treo chọc quỷ thú, tuy rằng bọn họ đều căm hận quỷ thú. nhưng là cung kiêng kỵ quỷ thú. Cho nên, nàng cũng không có muốn mượn trợ bọn họ chạy thoát. Ngươi nói. kia nam tử trầm ngâm một lát, nói. Bạn nữ của ta kêu lỏ cờ cùng hưu, bọn họ đến từ nửa tháng rừng rậm, nếu bọn họ tìm tới nơi này, phiền thoái ngươi nói cho bọn họ ta vẫn luôn ở hướng nam đi. Đàm tiểu thi nói. Yêu cầu này rất đơn giản, kia nam tử gật đầu đáp ứng rồi. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, lại hỏi, các ngươi bộ lạc có sẽ phi thú nhân sao? kia nam tử cười cười chúng ta là khổng tức tộc. Đàm Tiểu Thi có chút cuốn bách mà cười một chút, nàng không có mặt khác thú nhân như vậy nhanh nhảy khiếu giác, lại không có xem qua bọn họ hình thú, tự nhiên phân biệt không ra bọn họ là chủng tộc gì. nàng nghĩ nghĩ, nói, ta muốn làm một giao dịch, phiền thoái ngươi giúp ta âm thầm hỏi một câu các ngươi bộ lạc tộc nhân. Kia nam tử nhìn Đàm Tiểu Thi, chờ Đàm Tiểu Thi bên dưới, nếu các ngươi có thú nhân nguyện ý giúp ta đi tìm ta bạn nữ, ta nguyện ý cho hắn một quả diễm linh. Kia nam tử ngơ ngẩn, diễm linh. Ngươi có hỏa thú Diễm Linh. Hắn có chút không dám tin tưởng, Diễm Linh bọn họ nhưng thật ra nghe nói qua, chính là lại chưa từng gặp qua, ngay cả hỏa thú bọn họ cũng không có gặp qua. Đàm tiểu thi gật gật đầu, bất quá, Diễm Linh ở ta bạn lữ nơi đó, chỉ cần có thể giúp ta tìm được bọn họ, bọn họ nhất định sẽ giao ra Diễm Linh. Diễm Linh đối rất nhiều muốn cường đại thú nhân mà nói xác thật là phi thường có lực hấp dẫn, hắn nhìn giống cái sáng ngời đôi mắt, cảm thấy nàng cũng không có nói dối. Ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút hắn nghĩ nghĩ đáp ứng rồi đàm tiểu thi kỳ thật cũng không có nhiều ít nắm chắc, rốt cuộc không khẩu bạch nha không có một chút bằng chứng, những cái đó thú nhân chỉ sợ là sẽ không tin. bất quá nàng vẫn là muốn thử xem xem, kia thú y kỳ thật sự thực đáng tin cậy, hắn đáp ứng rồi đàm tiểu thi liền âm thầm tìm mấy cái hắn hiểu biết cấp bậc cao một ít, hơn nữa bức thiết muốn trở nên càng cường thú nhân. không nghĩ tới thật là có hai cái đồng ý gặp một lần đàm tiểu thi. bọn họ hai cái thấy đàm tiểu thi khi đều là ngẩn ra. Sau khi nghe xong đàm tiểu thi lời nói sau, bọn họ thế nhưng đều tỏ vẻ nguyện ý đi giúp đàm tiểu thi tìm kiếm, hơn nữa bọn họ còn nói, liền tính không có diễm linh cũng nguyện ý. Đàm tiểu thi một chút, sau đó, nàng thập phần nghiêm túc nói, ta chỉ có một quả diễm linh, cho nên chỉ có thể tìm một người, hơn nữa, ta sẽ không lại kết lữ. Kia hai cái thú nhân thấy đàm tiểu thi nhìn ra bọn họ tâm tư, lại còn có như thế trắng ra mà cự tuyệt bọn họ, đều có một ít thất vọng, bất quá thất vọng qua đi. Bọn họ vẫn là tỏ vẻ đều nguyện ý. Đang Tiểu Thi thực cảm tạ bọn họ nguyện ý trợ giúp lại còn có nguyện ý tin tưởng nàng, chính là nàng không nghĩ thiếu nhân tình, giao dịch là để cho người yên tâm lại thư thái. Nàng từ lúc bắt đầu liền xem trọng, này hai cái thú nhân một cái là tam cấp thú, một cái là nhị cấp thú, nàng nghĩ nghĩ, nói, "Cảm ơn các người, ta quyết định tuyển tam cấp thú làm cái này giao dịch." Tam cấp thú cấp bậc cao, nàng cũng không nghĩ thú nhân ngoại ý muốn bị thương. Kia thú nhân biểu tình lập tức nhảy nhót lên, "Bất quá Đàm Tiểu Thi lại nói, ta nói rồi, sẽ không lại kết lữ, cho nên, ta nhất định sẽ cho người diễm linh. kia thú nhân tuy rằng gật gật đầu, nhưng là trong lòng lại nghĩ, nói không chừng hắn giúp giống cái tìm được bạn lữ sau, giống cái liền thích thượng chính mình. Cho nên, hắn vẫn là cảm thấy rất có hy vọng. Mà cái kia nhị cấp thú nhân tắc vẻ mặt thất vọng, hắn không tha mà nhìn mắt Đàm Tiểu Thi, sau đó rời đi. 186 chương 186 gặp được người quen. Đàm tiểu thi cùng cái kia tam cấp thú nhân nói một chút hữu cùng lỏ cỡ tình huống, sau đó cùng hắn ước định, chờ nàng đi rồi hắn lại bắt đầu tìm kiếm. Kia thú nhân chỉ là gật đầu, sở hữu sự tình đều nghe theo đàm tiểu thi an bài. Kỳ thật một ngày qua đi đàm tiểu thi bệnh liền hảo đến không sai biệt lắm, chỉ là thân thể của nàng còn có chút suy yếu, hơn nữa, nàng cũng không nghĩ nhanh như vậy trở về, cho nên, liền lại ở trong bộ lạc đãi một ngày. Chỉ là, nàng ngày này đợi đến thập phần không thanh tịnh, luôn có thú nhân tới nơi này xem bệnh, nhưng là, nàng như thế nào cảm thấy, bọn họ là tới xem nàng. Thú ý cái kỳ thật là so đàm tiểu thi sớm hơn phát hiện. Những cái đó giống được ngày thường một đám đều cường tráng đến không được, ngày thường tới hắn nơi này xem bệnh không phải giống cái chính là bị thương tương đối trọng giống được, hắn nhưng không gặp bọn họ hướng hắn nơi này chạy như vậy cần. Hôm nay nhưng khét ngược, một người tiếp một người tới, còn có tới hai ba lần, nhưng là kỳ thật một chút bệnh đều không có. Hắn liền lo lắng sẽ có loại tình huống này phát sinh, xem ra, vẫn là sợ cái gì tới cái gì. Cái kia, ta có phải hay không cho ngươi mang đến rất nhiều phiền tài à? Lại lần nữa tiến đi một cái tới xem bệnh tuổi trẻ giống được sao, đàm tiểu thi nhịn không được cười nói. Kia thú nhân ôn hòa cười, không quan hệ, lần sau bọn họ lại đến, ta liền quản bọn họ muốn con ngồi. Đàm tiểu thi cũng cười cười, bất quá trong lòng lại nghĩ ngày mai phỏng trường phải đi. Hai ngày đã là bá đặc luân chờ lớn nhất kỳ hạ. nàng sợ hãi thời gian dài bá đặc luân sẽ không chịu nổi tính tình thú ý ỉa nói âm vừa ra không bao lâu môn lại bị người cấp gõ vang lên đàm tiểu thi cùng kia thú ý ỉa nhìn nhau cười sau đó thú ý ỉa liền qua đi mở cửa nghe nói ngươi nơi này có một cái thập phần xinh đẹp giống cái ta đến xem nàng có bao nhiêu bên ngoài thú nhân đi vào nhà ở hắn nhưng thật ra trắng ra vô dụng xem bệnh làm lấy cớ chỉ là ở nhìn thấy đàm tiểu thi khi hắn nói lại đột nhiên ngạch ở đàm tiểu thi cũng sửng sốt một chút ân Vẫn là một cái người quen, thực hảo, phi thường hảo. Đi vào tới đúng là đàm tiểu thi ở suối nước nóng gặp được cái kia mắt mù mỹ thiếu niên. Mắt mù mỹ thiếu niên chừng mắt một đôi mắt to không thể tin tưởng mà nhìn đàm tiểu thi. Sau đó, hắn nâng lên tay, chỉ vào đàm tiểu thi, hỏi một bên thù ý đi nói, ngươi xác định nàng là giống cái. Kia thú ý khinh phiêu phiêu ngó hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng là giống được. Mắt mù mỹ thiếu niên hà to miệng, sau đó... hắn đột nhiên ý thức được chính mình lúc này biểu tình thập phần không mỹ quan vội khép lại miệng trắng non khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng chúng ta lại gặp mặt đàm tiểu thi cười tủng tỉm mà nhìn kia thiếu niên trước đã mở miệng thiếu niên một chút sau đó vẫn là tận lực dùng hắn cho rằng mỹ lệ nhất người nói đúng vậy ngươi hảo ta kêu mẹ nhị ân nga mẹ nhị ân a đàm tiểu thi cố y kéo dài quá ngữ điệu tuy rằng nàng lúc này cười nhưng là lại làm người cảm thấy nhìn trong lòng mau, mau. các ngươi nhận thức một bên thú y ỉa nhìn ra hai người chi gian có chút không thích hợp liền hỏi đàm tiểu thi gật gật đầu nhận thức như vậy đẹp giống được ta như thế nào có thể không quen biết đâu thiếu niên mặt càng đỏ hơn vẫn luôn hồng tới rồi thính hay thú y ỉa bị hai người làm cho có chút phát ngốc mẹ nhị ân luôn luôn lấy mỹ mạo tự cho mình là bị người khen khi luôn luôn cũng là kiêu ngạo phi thường như thế nào hôm nay liền đỏ mặt đâu xem ra xinh đẹp giống cái lực ảnh hưởng chính là không giống nhau a Mẹ Nhĩ Ân trộm nhìn vài lần đàm tiểu thi, nói: Ta còn có việc, đi trước. Nói xong, hắn giống như là bị người truy giống nhau, sám xịt chạy. 187 chương 187 nhận lỗi. Mẹ Nhĩ Ân đỏ mặt chạy ra tới, hơn nữa lại chạy một đoạn đường mới dừng lại tới. Hắn cũng không biết muốn như thế nào hình dung hắn lúc này tâm tình, lại quẫn, lại hỉ, lại hối, tóm lại các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, làm hắn đột nhiên không dám ở nơi đó đãi, cho nên mới chạy ra tới. Chính là lúc này một chạy ra, hắn liền lại hối hận. Hắn chí hướng chính là tìm xinh đẹp nhất giống cái làm bạn nữ hắn cảm thấy hắn đã gặp cái kia xinh đẹp nhất giống cái. Chính là, hắn phía trước thế nhưng đem nàng cấp đắc tội. Mẹ nhĩ ân tưởng tượng đến ngày đó tình cảnh, hận không thể chọc hạt hai mắt của mình. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên có chủ ý, sau đó vui sướng mà chạy. Buổi tối ăn cơm khi, đàm tiểu thi vẫn cứ ăn canh thịt. Bất quá cái kia thú y ở canh thịt thả một ít thực vật hạt giống. ăn lên đảo cũng cảm thấy không tồi chính là ăn đến một nửa mễ nhĩ ân lại tới nữa hắn cầm một cái ống trúc hiến vật quý dường như đưa cho đàm tiểu thi nói đây là ăn ngon nhất đồ vật cho ngươi đàm tiểu thi nhìn hắn một cái tiếp tục uống chính mình canh mễ nhĩ ân cào một chút chính mình đầu tóc hơi hơi đỏ mặt nói ngày đó là ta không thấy rõ ngươi không cần sinh khí thứ này ăn rất ngon trong bộ lạc không có giống cái không thích ăn đàm tiểu thi thấy hắn thái độ thành khẩn Hơn nữa dù sao sự tình cũng đi qua, nàng ngày mai cũng muốn đi rồi, cũng không cần thiết lại cùng hắn phân cao thấp, vì thế ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, cái gì ăn. Mễ nhĩ ân trên mặt vui vẻ, vội rút ống trúc thượng nút lọ, đem ống trúc phóng tới đàm tiểu thi trước mặt, nói, thụ trùng. Mễ nhĩ ân nói âm còn không có lạc, một đống trắng bóng sâu liền ánh vào đàm tiểu thi mi mắt. Những cái đó sâu rất lớn, đại khái có nàng ngó nút đầu như vậy đại, lại bạch lại phì, quan trọng nhất chính là, chúng nó vẫn là sống. đang ở bên trong tứ tung ngang dọc mà mất máy đàm tiểu thi chỉ cảm thấy trên người lông tơ lập tức liền dựng lên tuy rằng nàng ăn đồ vật đã thực rộng khắp nhưng là này đó kỳ kỳ quái quái sâu nàng vẫn là không thể tiếp thu Mẹ nhĩ ân thấy đàm tiểu thi biểu tình cho rằng nàng thập phần thích thụ trùng vì thế hỉ không thắng thu nói đây chính là ta hoa thời gian rất lâu mới tìm được cái này mùa thụ trùng rất khó tìm đàm tiểu thi chậm rãi nâng lên mi mắt nhìn về phía mẹ nhị ân thứ này vẫn là ngươi ăn đi ta vô phúc tiêu thụ Mẹ nhĩ ân trên mặt vui sướng lập tức động lại lên, hắn chấp chớp mắt, nghi hoặc mà nhìn đàm tiểu thi, nói, ngươi không thích sao. Đàm tiểu thi thật sâu hít một hơi, ta không phải khổng tức tộc. Mẹ nhĩ ân vẫn cứ khó hiểu mà nhìn đàm tiểu thi. Lúc này, một bên thù y y nhìn không được, nói, mẹ nhĩ ân, chúng tộc khác thú nhân không thích ăn sâu. Mẹ nhĩ ân lúc này mới bừng tỉnh hiểu được. Hắn có chút tiếc nuối mà nhìn thoáng qua ống trúc sâu, sau đó lại phân chấn tinh thần, nói, không quan hệ, ngươi thích ăn cái gì cứ việc cùng ta nói, ta nhất định có thể giúp ngươi tìm tới. Bởi vì vừa mới bị đột nhiên xuất hiện sâu cấp đả kích một chút, lúc này nhìn canh thịt đảm tiểu thi cũng hết muốn ăn. Nang bung chén, bất đắc dĩ nói, tính, ta tha thứ ngươi, ngươi có thể mang theo ngươi sâu đi trở về. Mẹ nhĩ ân biểu tình tình lại âm, còn tựa hồ có chút ủy khuất nói, ngươi chờ, ta đây liền đi cho ngươi tìm ăn. Nói xong câu đó, hắn cầm lấy ống trúc, một ngửa đầu, đem bên trong trắng bóng sâu làm trò đảm tiểu thi mặt liền đảo vào trong miệng. Sau đó, ý chí chiến đấu sụp sôi mà bước đi. Đàm tiểu thi nhìn hắn bóng dáng, chỉ cảm thấy trong lòng một trận quay cuồng, hận không thể đem trong tay canh hồ đến hắn trên mặt. 188 chương 188 hắn muốn cứu giống cái. Ngày hôm sau buổi sáng, đàm tiểu thi ra bộ lạc. Nàng mới vừa đi ra bộ lạc, liền thấy bá đặc luân cùng hồ đức chờ ở nơi đó. Bá đặc luân thấy đàm tiểu thi khi, nguyên bản lạnh băng đấy mắt nhiễm một tầng cười nhạt, nửa thật nửa giả nói, ta còn tưởng rằng ngươi chạy trốn đâu. Hồ Đức đã biến thành hình thú, đàm tiểu thi chính mình bò lên trên hồ Đức bối, nhàn nhạt nói, ta nào có cái kia bản lĩnh. Bá Đặc Luân cười một chút, ý bảo Hồ Đức có thể đi rồi, sau đó bọn họ liền về tới sân động, cùng mặt khác thú nhân sẽ cùng. Bởi vì bọn họ chậm trễ hai ngày thời gian, cho nên cùng mặt khác thú nhân sẽ cùng sau bọn họ liền tiếp tục lên đường. Buổi chiều khi, đàm tiểu thi ẩn ẩn thấy phía sau có một cái màu xanh lục mơ hồ bóng dáng, ngay từ đầu nàng không quá để ý, thẳng đến chặn vạng. Nàng trong lúc lơ đãng về phía sau nhìn lại, rồi lại thấy cái kia màu xanh lục bóng dáng. Nàng giống như lơ đãng mà thu hồi ánh mắt, lần này, nàng có thể xác định, cái kia bóng dáng là một con khổng tước. Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, kia chỉ khổng tước là vừa khéo ở bọn họ phía sau bay nửa ngày, vẫn là, đi theo bọn họ bay nửa ngày. Nàng không cảm thấy có nào chỉ khổng tước sẽ đi theo bọn họ, nói không chừng này chỉ là một cái trùng hợp. Nhưng là, ngày hôm sau, ngày thứ ba... nàng tổng có thể ở trong lúc lơ đãng thấy cái kia bóng dáng đôi khi cái kia bóng dáng cùng đến xa một ít xa đến nàng đều sắp nhìn không thấy chính là nàng vẫn là có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng cẩn thận nghĩ nghĩ chẳng lẽ đi theo nàng là mẹ nhị ân nàng tuy rằng cảm thấy có chút không quá khả năng nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng cũng chỉ có mẹ nhị ân khả năng tính lớn hơn một chút mẹ nhị ân ngày hôm sau đi tìm đàm tiểu thi khi thú ý y nói cho hắn đàm tiểu thi đã đi rồi hắn trong lòng rất là mất mát Lúc này mới nhớ tới hắn cao hứng qua đầu, đem nàng chỉ là tới nơi này chữa bệnh sự cấp đã quên. Ai, cái kia giống cái thật là đáng thương. Thú y y nhỏ giọng cảm thán một chút. Mẹ nhĩ ân mới vừa đi tới cửa, hắn nghe được kia thú y y nói, tuy rằng tâm tình hạ xuống, nhưng vẫn là hỏi, vì cái gì nói như vậy. Thú y y nghĩ nghĩ, nói, đưa giống cái lại đây không phải nàng bạn lữ, mà là quỷ thú, nàng là bị quỷ thú bắt đi. Mẹ nhĩ ân ngơ ngẩn, sau đó... Hắn đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên cùng giống cái gặp mặt khi, giống cái khiến cho hắn mang nàng đi, nói nàng là bị bắt đi. Đó là hắn đầu góc nhất định là chịu, không chỉ có đem nàng trở thành giống đực, lại còn có hoàn toàn không để ý đến nàng lời nói, xem ra, nàng lời nói là thật sự. Lúc này ngẫm lại, hắn thật là hối hận đã chết. Ngày đó, ở suối nước nóng biên, sương mù thực đùng, nếu hắn đem nàng mang đi, những cái đó quỷ thú căn bản là phát hiện không được, hơn nữa, cũng sẽ không lưu lại khí vị. Hắn càng muốn liền càng cảm thấy chính mình thật sự là quá xuẩn, bạch bạch bỏ lỡ cứu giống cái rất tốt cơ hội, cũng bỏ lỡ làm giống cái thích thượng chính mình rất tốt cơ hội. Không được, hắn nhất định phải đem mất đi cơ hội lại chế tạo trở về. Hắn muốn đem giống cái cứu ra. Hắn cùng thủ vệ thú nhân hỏi thăm giống cái biến mất phương hướng, sau đó liền đuổi theo. Bởi vì khi đó đàm tiểu thi mới vừa đi không bao lâu, cho nên mẹ nhị ân ở bọn họ đuổi tới sơn động khi liền tìm tới rồi bọn họ, sau đó liền một đường theo qua đi. Hắn không dám cùng đến thân cận quá, cho nên chỉ là rất xa đi theo. Loài chim thị lực đều phi thường hảo, mặc dù hắn cùng đến xa, hắn cũng có thể thấy giống cái ngồi ở ưng thú trên lưng thân ảnh, hắn thậm chí có thể nhìn ra giống cái cùng những cái đó thú nhân ở cùng nhau khi xa cách bộ dáng. này cũng càng thêm xác minh những cái đó thú nhân chính là quỷ thú. Nhưng mà, trừ bỏ cái này, hắn còn phát hiện một việc. 189 chương 189 cái gì thủ cái gì oán. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình bị quỷ thú phát hiện, cho nên hắn vẫn luôn đều thực lưu tâm bốn phía. Cho nên, hắn thế nhưng trong lúc vô ý phát hiện, trừ bỏ chính mình, còn có một cái chỉ tiểu hồ ly vẫn luôn ở đi theo giống cái. Tiểu hồ ly động tác cực nhanh, thân hình lại tiểu, nếu không phải hắn ở trên trời phi, thì lực lại hảo, hắn thật đúng là phát hiện không được. Cho nên, hắn ở quan sát quỷ thú đồng thời cũng sẽ chú ý một chút kia chỉ tiểu hồ ly. Chính là hắn cũng không biết, chính hắn cũng bị tiểu hồ ly cấp theo dõi. Hôm nay buổi tối, những cái đó quỷ thú nhóm tìm địa phương nghỉ ngơi, hắn cũng tuyển một cây đại thụ quyết định ở mặt trên qua đêm, chính là hắn mới vừa ngủ, đã bị một cái đồ vật hung hang đụng phải một chút. Hắn cả kinh, vội chụp đánh cánh bay lên, bằng không liền ném tới trên mặt đất. Hắn thập phần sinh khí, lại thấy ở hắn vừa mới nghỉ ngơi cái kia nhánh cây thượng, đang đứng hắn phát hiện kia chỉ tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly nhìn hắn chật vật bộ dáng, trong ánh mắt mang theo vài phần cười nhạo. Cô cô hắn tức giận kêu hai tiếng. Sau đó nghĩ đến tiểu hồ ly nghe không hiểu hắn ngôn ngữ, vì thế liền rơi xuống trên mặt đất, biến thành hình người. Ngươi vì cái gì đâm ta? Hắn nhìn trên cây tiểu hồ ly, tiểu hồ ly tắt thản nhiên mà ghé vào trên thân cây, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Hơn nữa, hắn trong ánh mắt tràn đầy đều là khinh bỉ. Mẹ nhĩ ân bị hắn ánh mắt làm cho nghẹn một chút, rõ ràng là còn không có thành niên hồ ly nhãi con, cũng dám cười nhạo hắn. Người cho ta trở Nói xong, mẹ nhĩ ân liền biến thành hình thú. hướng về trên cây tiểu hồ ly chụp tới. Nhưng mà chớp mắt công phu, tiểu hồ ly đã không thấy tăm hơi. Mẹ nhĩ ân ngẩn ra một chút, sau đó chỉ cảm thấy trên người một trọng, kia vật nhỏ thế nhưng nhảy tới hắn trên lưng. Hắn giận cực, điên cuồng mà ném nhích người thể, chính là tiểu hồ ly lại gắt gao cắn trên người hắn lông chim, thế nào đều ném không xong. Thật là tức chết điểu. Mẹ nhĩ ân thấy ném không xong tiểu hồ ly, vì thế cũng phát ngoan, đem chính mình phần lưng hướng về phía thân cây đụng phải qua đi. cô Trên lưng một trận đau đớn, cùng với một ít bay xuống xinh đẹp lông chim, mẹ nhị ân cũng té lăn quay trên mặt đất. Chi chi. Tiểu hồ ly lại ở hắn sắp đụng vào trên cây khi nhảy tới nhánh cây thượng, lúc này, nó đang ở trên cây song nhảy hạ nhảy, đang ở cười nhạo hắn. Ta lông chim. Mẹ nhị ân nhìn trên mặt đất chính mình rơi xuống lông chim, đau lòng không được. Hắn là bọn họ bộ lạc đẹp nhất giống được, trên người hắn lông chim cũng là mỹ lệ nhất, trong bộ lạc rất nhiều giống cái đều bị hắn này thân lông chim hấp dẫn. Chính là hôm nay hắn thế nhưng bị một con tiểu hồ ly làm cho rất đầy đất mao. Mẹ nhĩ ân tức giận đến lại bay lên, hắn hôm nay một hai phải bắt lấy này chỉ tiểu hồ ly, xé nó trên người ra. Vì thế, hắn mở ra móng vuốt, lại lần nữa hướng về trên cây tiểu hồ ly trộm tới. Tiểu hồ ly lần này không có lại trốn, mà là đứng ở nơi đó chờ hắn tới gần. Mẹ nhĩ ân trần chờ một chút, lại thấy tiểu hồ ly lộ ra đắc ý cười, mà nó chân trước tắt trở nên rất dài, lập tức hướng hắn trộm tới. Mẹ nhĩ ân trong lòng cả kinh, vội thu hồi chính mình mong đuốt, chết đi thân thể, chính là vẫn là trưởng. hắn chỉ cảm thấy trên đùi tê dần, lại là một trận lồng chim bay tán loạn, hắn trên đùi đã bị trảo ra vài đạo vết máu tử. Phanh, một tiếng, mẹ nhĩ ân ngã ở trên mặt đất, tuy rằng hắn trên đùi thường cũng không trọng, chính là hắn cảm thấy hắn đã theo hắn rơi xuống những cái đó lông chim cùng chết. Có một loại tuyệt vọng chính là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, cho nên, hắn liền dứt khoát nằm ở nơi đó vẫn không nhúc ních. 190 chương 190 ông nói gà bà nói vịt. Tiểu ly thấy mẹ nhị ân nằm ở nơi đó giả chết, từ trên cây nhảy xuống tới, dừng ở hắn bên người, nâng chảo đá đá hắn. Mẹ nhị ân vẫn là không phản ứng, mỹ mắt đều không có động một chút. Sau đó, tiểu ly lại nâng chảo, đá đá hắn. Mẹ nhị ân vẫn là bất động. Tiểu ly con ngươi hiện lên một tia không kiên nhẫn, sau đó, hắn hổ ly miệng lạnh lùng câu lên, nhanh chóng nhảy tới mẹ nhị ân trên người, cú sốc đặc nhảy dựng lên. Phang, phang. Liên tiếp số hạ, bay lên trừ bỏ mẹ nhị ân lông chim thượng bụi đất, còn có mẹ nhị ân lông chim. Mẹ nhị ân cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo chính mình lông chim cùng nhau bay, cùng nhau rời đi thân thể hắn. Vì thế, hắn chính là nằm bất động. Chi tiểu ly thấy mẹ nhị ân vẫn cứ không phản ứng, từ hắn trên người nhảy xuống tới, phát ra một tiếng nguy hiểm tiếng tê Nó nâng lên chính mình chân trước, nhìn móng đuôi một chút một chút biến trường, con ngươi hiện lên một tia sắc bén. Mẹ nhị ân thấy tiểu ly không có động tĩnh Chỉ cảm thấy có một loại hơi thở nguy hiểm quay chung quanh hắn, cho nên, hắn giật giật mí mắt, nhấc lên một cái tiểu phùng nhi. Cô. Sau đó, giây tiếp theo, hắn liền từ trên mặt đất nhanh chóng bay lên, tránh thoát tiểu ly chụp vào trên mặt hắn kia một chút. Lần này nếu là bắt được hắn trên mặt, hắn không hủy dung cũng không sai biệt lắm. Mẹ nhĩ ân biến thành hình người, căm tức nhìn trên mặt đất tiểu ly, hoán hận nói, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta. Ta và ngươi lại không quen biết. Chi chi tiểu ly nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý mẹ nhị ân tức giận. Mẹ nhị ân lúc này cùng tiểu ly khoảng cách gần nhất, lúc này hắn mới thấy, kia chỉ tiểu hồ ly đôi mắt thế nhưng là kim hoàng sắc. Cái này không thành niên hồ ly nhãi con thế nhưng là nhị cấp thú. Mẹ nhị ân cảm thấy chính mình đã chịu đả kích. Hắn mới một bậc thú, khó trách hắn đánh không lại, nguyên lai like cái này hồ ly nhãi con cấp bậc so với hắn còn muốn cao. Hắn có chút thất bại mà ngồi xuống trên mặt đất. cũng may biến thành hình người hắn liền sẽ không chú ý tới chính mình lông chim hai ngày này ta thấy ngươi nói đi ngươi có phải hay không cũng nhận thức cái kia giống cái mẹ nhị ân có chút ủ rũ cụp đôi địa đạo tiểu ly trận trắng mắt nó nói chuyện hắn nghe hiểu được sao mẹ Nhĩ ân nhìn về phía tiểu ly vừa lúc thấy tiểu ly khinh miệt cười hắn lại cảm thấy chính mình ngược bị cắm một đao xem ra ngươi xác thật nhận thức nàng ta cũng nhận thức nàng đang nghĩ ngợi tới đem nàng cứu ra chúng ta có thể liên thủ mẹ nhị ân ôm ngực Chính là còn không có quên chính sự. Lần này tiểu ly thái độ thực hảo, nó tựa hầu nghĩ đến cái gì, sau đó gật gật đầu. Mễ nhĩ ân thấy tiểu ly rốt cuộc còn tính hữu hảo đối mặt chính mình đưa ra vấn đề, tâm tình cũng đi theo biến hảo một ít, nói, ngươi có cái gì tốt phương pháp sao? Hai ngày này ta xem những cái đó quỷ thú xem đến thực nghiêm, chúng ta rất khó có cơ hội xuống tay. Tiểu ly nâng lên chân trước sờ sờ chính mình tiểu cảm, nếu không phải hắn ánh mắt quá mức sắc bén, kia động tác thật là đáng yêu vô cùng. chi chi chi sau một lúc lâu nó nói chuyện ân sắc thật là nói chuyện bất quá mẹ nhị ân căn bản nghe không hiểu tiểu ly cũng phát hiện cái này quan trọng nan đề nó lại sờ sờ chính mình lỗ thai nghĩ nghĩ sau đó ánh mắt sáng lên ngậm khởi một cây nhánh cây nó ngậm nhánh cây trên mặt đất vẽ trong chốc lát mẹ nhị ân vẫn luôn xem nó họa chờ nó hòa xong mẹ nhị ân lại nhử lại mi nghiên cứu trong chốc lát mẹ nhị ân trong chốc lát nhìn xem này một hồi nhìn xem kia còn thỉnh thoảng phát ra ân thanh âm Lại nhìn một lát, Mẹ Nhĩ Ân rốt cuộc mở miệng, hắn thập phần nghiêm túc nói, ngươi họa chính là cái gì, hoàn toàn xem không hiểu. 191 chương 191 đạt thành Trung nhận thức. Chi? Tiểu Ly biểu tình lập tức trở nên thực phẫn nộ, vừa mới Mẹ nhị Ân như vậy thật sự làm người cho rằng hắn xem đã hiểu đâu, chính là kêu hóa thế nhưng nói hắn không thấy hiểu. Mẹ Nhĩ Ân vừa thấy Tiểu Ly nóng nảy, vội vươn tay, nói, ngươi đừng nổi, đừng nóng vội làm ta nhìn nhìn lại. Nói xong. Hắn lại bắt đầu ngồi sổm nơi đó nghiên cứu tiểu ly họa đồ vật. Nhìn hồi lâu, xem đến mê nhị ân đầu đều đau, hắn rốt cuộc nhịn không được, chỉ vào một cái giống hoa giống vân lại giống sơn đồ vật, nói, vật nhỏ, ngươi cùng ta nói nói đây là cái. A, hắn nói còn không có nói xong, tiểu ly liền một ngụm cắn ở hắn vươn ngón tay thượng. Đau, đau đau đau đau, mau buông ra. Mê nhị ân ném xuống tay, quăng hai hạ, tiểu ly rốt cuộc bùng ra, nhưng là vẫn cứ vẻ mặt hung ác mà nhìn hắn. Người vốn dĩ họa liền không giống, còn không cho ta nói, tiểu mặt sau hai chữ còn không có nói ra, hắn liền thấy tiểu ly ánh mắt lập tức trở nên càng thêm hung ác, hắn nói dừng lại, nghĩ thầm, chẳng lẽ nó là bởi vì hắn kêu nó vật nhỏ mà tức giận. Vì thế, hắn nhìn tiểu ly, ngữ tốc nhanh chóng nói, vật nhỏ. Chi? Tiểu ly tức giận đến kêu một tiếng. Khu! Mẹ nhĩ ân ho nhẹ một tiếng, sau đó lại nói, vật nhỏ. Tiểu ly lần này lộ ra răng nanh, ánh mắt hung ác. tựa hồ là muốn công kích bộ dáng mẹ nhị ân về phía sau lui hai bước gàn từng chữ một nói tiểu đồng tây tiểu ly tắc đột nhiên hướng hắn đánh tới mẹ nhị ân lần này có phòng bị cánh tay một chắn đồng thời biến thành thật lươn cánh mà tiểu ly tắc cắn một miệng bao hảo hảo ta nhìn nhìn lại ta nhìn nhìn lại chắn quá tiểu ly lần này công kích mẹ nhị ân lập tức xua tay làm ra muốn chuyên tâm nghiên cứu bộ dáng tiểu ly phun ra trong miệng lông chim hoán hận nhìn hắn một cái sau đó đứng ở một bên Mễ nhĩ ân nhìn lại xem, kia thống khổ bộ dáng hận không thể trảo rớt chính mình đầu tóc, rốt cuộc, một đạo linh quang hiện lên hắn đầu, hắn hung hăng mà một phách chính mình đùi, nói, ta đã biết. Tiểu ly con ngươi sáng ngời, có chút chờ mong mà nhìn hắn. Hắn chỉ chỉ trung gian cái kia tròn tròn như là dài quá thảo đồ vật, nói, ý của ngươi là trước mặt còn có nước cấm trì. Chi tiểu ly gật gật đầu, nó từng ở buổi tối thời điểm đi phía trước thăm qua đường, đại khái ngày mai buổi chiều bọn họ còn có thể trải qua một mảnh nước cấm trì. Mễ nhĩ ân thấy chính mình đoán đúng rồi, vẻ mặt đắc ý, lại chỉ chỉ mặt khác đồ án, nói, ngươi là nói chúng ta hai cái trước tiên giấu ở nơi đó, sau đó chờ giống cái đi tắm rửa sau, ta mang theo nàng đào tẩu, ngươi hướng một cái khác phương hướng dẫn dắt rời đi bọn họ. Chi chi chi. Tiểu ly gật gật đầu, nó chính là ý tứ này, xem ra cái này xuẩn khổng tức vẫn là có điểm tác dụng sao. Thấy tiểu ly bộ dáng, Mễ nhĩ ân càng thêm tiêu ngạo lên, xem đi, như vậy hỗn độn đồ án hắn đều có thể đoán được ra tới. hắn quả nhiên vẫn là rất có thực lực. Lúc này sắc trời đã đen xuống dưới, mẹ nhị ân đứng dậy, nói, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi, còn muốn vòng qua bọn họ. Chi? Tiểu ly lên tiếng, sau đó nó nhảy dựng, liền nhảy tới mẹ nhị ân trên vai. Mẹ nhị ân run run bả vai, uy, chính ngươi sẽ không chạy a Tiểu ly cắn tóc của hắn không buông khẩu. Mẹ nhị ân nghĩ nghĩ, tính, như vậy cũng phòng ngừa tiểu hồ ly lưu lại khí vị bị phát giác, bọn họ vẫn là ở trên trời phi an toàn một ít. Cho nên liền từ tiểu ly, lắc mình biến hóa biến thành một con đại khổng tước. 192 chương 192 hồ ly khổng tước đại sự động, Một Ngày thứ tư thời điểm, đàng tiểu thi không có lại nhìn thấy cái kia màu xanh lục bóng dáng. Nàng tưởng, có lẽ vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều. Chiều hôm nay, ngồi ở hồ Đức trên lưng, nàng lại thấy nơi xa lượn lở xương trắng. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là vô vô hồ Đức bối, nói, hồ Đức, ta muốn phao suối nước nóng. đi hồ Đức kêu một tiếng. Hán kỳ thật là đang nói, ngươi sẽ sinh bệnh. Tuy rằng đàm tiểu thi nghe không hiểu Hồ Đức nói gì đó, nhưng là nàng cũng có thể đoán được một cái đại khái, vì thế lại nói, ngươi yên tâm, ta rất ít sinh bệnh, lần đó chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hồ Đức lần này không có ra tiếng. Hồ Đức, về sau khả năng liền nộ không đến suối nước nóng, ngươi khiến cho ta đi xuống đi. Đàm tiểu thi thấy Hồ Đức không nghĩ mang nàng đi xuống, vì thế có chút sốt ruột. Hồ Đức tựa hồ có chút bất đắc dĩ, têu một tiếng. vẫn là đem đàm tiểu thi đưa tới bá đặc luân bên người bá đặc luân vốn dĩ cũng là không nghĩ đàm tiểu thi đi tẩy chính là hắn thấy đàm tiểu thi thái độ kiên quyết vì thế cũng liền đồng ý cái này suối nước nóng muốn so thượng một lần còn muốn lớn hơn rất nhiều đàm tiểu thi nghĩ đến lần trước tẩy suối nước nóng tao nộ vì thế ở cởi quần áo trước nhìn kỹ xem chung quanh hoàn cảnh tuy rằng bá đặc luân cũng phái thú nhân kiểm tra quá chính là lần trước nàng không phải còn gặp hai cái kỳ ba sao nàng nhìn một vòng xác định chung quanh không có sinh vật khác Mới cởi quần áo đi vào trong ao Cái này ao muốn so thượng một cái thâm một ít Nó là trung gian thâm Bên cạnh thiện Nàng ở bên trong bơi một vòng Trung gian thủy chừng ba 4 mê thâm Nàng không có xuống chút nữa Đáy nước đều là cục đá Dù xong rồi nàng liền tới rồi ao biên Tìm một cái cục đá ngồi xuống Lúc này nàng lại nghĩ tới lần trước hỏa thú kia hỏa thú lực lượng thật sự là quá kinh người Hắn liền tính vẫn không núp đích Cũng là uy hiếp lực mười phần Mà đúng lúc này Nàng ẩn ẩn thấy đáy nước có một cái màu đỏ bóng dáng phù đi lên. Không phải đâu, sẽ không lại gặp được hắn đi. Chính là nàng lại nhìn kỹ, cái kia bóng dáng rất nhỏ, tuyệt đối không phải là cái kia quỷ thú. Chờ đến kia bóng dáng gần một ít, đàm tiểu thi cảm thấy vừa mừng vừa sợ, là tiểu ly. Nàng nhìn nhìn cục đá mặt sau, xác định không có người thấy, mới nhẹ giọng kêu một tiếng, tiểu ly. Tiểu ly từ trong nước chui ra tới, bơi tới đàm tiểu thi mặt sau, sau đó chỉ chỉ phía sau. Đàm tiểu thi khó hiểu mà tiếp tục nhìn về phía đáy nước, sau đó, một thiếu niên liền bơi ra tới. Thật là mẹ Nhĩ ân. Bất quá. Từ từ, nàng còn không có mặc quần áo. Mẹ Nhĩ ân thấy đàm tiểu thi rất là cao hứng, liền phải hướng đàm tiểu thi bên này lội tới, đàm tiểu thi ngâng lên tay, thấp giọng nói, không cần lại đây. Các người hai cái đều đem mặt chuyển qua đi, nhanh lên. Tiểu ly hướng về phía nàng chốc trước mắt, mẹ nhị ân tắc cho rằng đàm tiểu thi vẫn cứ ghi hận chính mình, bất quá. Bọn họ hai cái vẫn là đang nói tiểu thơ hung ác nhìn chăm chú hạ đem thân mình chuyển qua. Đàm tiểu thi nhanh chóng bỏ lên trên ạ, sau đó đem áo da thú sam xuyên lên. Bởi vì lần trước nàng sinh bệnh, cho nên nàng bên ngoài bọc vài tầng da thú, lúc này tuy rằng từ suối nước nóng ra tới, đảo cũng không cảm thấy lạnh. Xuất hiện đi. Nàng một bên dùng da thú sắt tóc, một bên nhẹ giọng nói. Kỳ thật bá đặc luân bọn họ ly nàng có một khoảng cách, bất quá nàng biết hồ đức thính lực cũng thực hảo, cho nên vẫn là tiểu tâm một ít tương đối hảo. Tiểu ly cùng Mẹ nhị ân lên bờ, hai người đều làm một trận ném, đem trên người thủy ném đến không sai biệt lắm mau làm. Mễ Nhĩ ân nhìn đàm tiểu thi bởi vì phao suối nước nóng có vẻ càng thêm hồng nhuận gương mặt, khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng, nói, ta cùng vật nhỏ thương lượng hảo, ta mang theo ngươi hướng phía đông đi, vật nhỏ hướng phía tây đi, dẫn dắt rời đi bọn họ. 193 chương 193 hồ ly khổng tước đại sự động, 2. Chi chi. Tiểu ly nghe thấy Mẹ Nhĩ ân lại kêu nó vật nhỏ, hướng hắn nghe răng. Mễ nhĩ ân biết tiểu ly lúc này không thể lấy hắn như thế nào, vì thế còn hướng về phía nó làm một cái mặt quỷ. Đàm tiểu thi không nghĩ tới bọn họ hai cái sẽ gặp được, lại còn có cùng nhau tới cứu nàng, nàng trong lòng thập phần cảm động. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, Mễ nhĩ ân mang theo nàng bay đi nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn, bất quá nàng lo lắng tiểu ly bị bọn họ bắt lấy. Mễ nhĩ ân tựa hồ nhìn ra đàm tiểu thi lo lắng, nói, ngươi yên tâm, vật nhỏ tốc độ nhanh như vậy, nhưng cái đó quỷ thú chảo không được nó. Tiểu Ly cũng gật gật đầu, lại còn có kiêu ngạo mà vây vây chính mình mong đốt, chứng minh chính mình hiện tại rất mạnh. Hảo, liền như vậy quyết định, chúng ta càng đi trước cơ hội lại càng lớn, bằng không ta cũng không phải là cái kia ưng thú đối thủ. Mẹ nhĩ ân nói. Tiểu Ly cũng kêu một tiếng, thúc giục đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi phun ra một hơi, nói, Hảo, bất quá tiểu Ly ngươi nhất định phải cẩn thận. Tiểu Ly gật gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một mạt hung quang. Mễ nhĩ ân biến thành đại khổng tước. Đàm tiểu thi đem chính mình dùng ra thú gói ký lưỡng, sau đó bỏ lên trên mẹ nhị ân bối. Đàm tiểu thi nhìn thoáng qua tiểu ly, hướng hắn vây vây tay, sau đó mẹ nhị ân liền mang theo nàng phi vào sương ngủ dày đặc. Tiểu ly thấy mẹ nhị ân bọn họ đi rồi, sau đó nhảy lên một cây đại thụ, ở trên cây trộm quan sát bá đặc luân bọn họ bên kia động tĩnh. Nó ở trên cây đãi hồi lâu, thẳng đến bá đặc luân ra tiếng dò hỏi đàm tiểu thi, đợi trong chốc lát lại không có chờ đến đàm tiểu thi đáp lời, vọt lại đây khi... Nó mới đột nhiên nhảy xuống thụ, cố ý thả chậm một ít tốc độ, hướng phía tây chạy tới. Là kia chỉ hồ ly. Nó nghe thấy phía sau có thú nhân tiếng la, sau đó, nó liền nghe thấy bá đặc luân hạ lệnh truy nó, nó lúc này mới dồn hết sức lực bắt đầu chạy như điên. Nó động tác nhanh chóng, chờ nó chạy một đoạn đường, còn dừng lại nhìn nhìn phía sau đuổi theo những cái đó quỷ thú. Nó nhìn nhìn bầu trời, thực hảo, kia chỉ ưng thú cũng đuổi tới. Sau đó, nó tiếp tục về phía trước chạy, bất quá. Nó nắm giữ thực hảo, tổng hội thỉnh thoảng làm những cái đó thú nhân thấy nó thân ảnh. Tiểu ly lại dẫn những cái đó thú nhân chạy trong chốc lát, nó lại lần nữa quay đầu lại nhìn lên, lại thấy bầu trời ương thú không thấy. Nó biết ương thú phát hiện giống cái không cùng nó ở bên nhau sau nhất định liền sẽ không lại tiếp tục truy nó, nó chỉ hy vọng kia ưng thú đừng đuổi theo thượng mẹ nhị ân mới hảo. Nó nghĩ nghĩ, như vậy nhiều phương vị, kia ương thú không nhất định là có thể đuổi theo mẹ nhị ân, hơn nữa, nó đợi lâu như vậy. mẹ nhị ân cũng nên bay rất xa nghĩ đến đây nó cũng liền không hề dẫn những cái đó lang thú mà là nhanh hơn tốc độ biến mất ở những cái đó lang thú trong tầm mắt mẹ nhị ân dùng hết toàn lực chờ đàm tiểu thi hướng phía đông nhanh chóng bay đi đàm tiểu thi thỉnh thoảng hướng phía sau nhìn lại nàng sợ hãi hồ đức sẽ đuổi theo hồ đức là nhị cấp thú mà là lại là ăn thịt tính thú nhân trên người giã tính muốn so mẹ nhị ân đại quá nhiều nếu thật sự bị hồ đức đuổi theo như vậy bọn họ tuyệt đối trốn không thoát cũng may Bay đại khái co nửa giờ, đều không có thấy hồ đức thân ảnh. Mẹ nhĩ ân cũng mệt mỏi cực kỳ, thoáng thả chậm tốc độ, làm chính mình hoan một chút. Đàm tiểu thi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm chỉ cần cùng tiểu ly sẽ cùng, bọn họ liền thành công. Nàng không nghĩ tới, bị bá đặc luân mang theo đi rồi thời gian dài như vậy, thế nhưng cứ như vậy chạy ra tới. Mẹ nhĩ ân, cảm ơn ngươi, ta sẽ nghĩ cách cảm tạ ngươi. Đàm tiểu thi hướng mẹ nhĩ ân nói lời cảm tạng. 194 chương 194 hồ ly khổng tước đại sự động, 3. Thâm Thì Nghe xong đàm tiểu thi nói, mẹ nhị ân trong lòng cực kỳ xinh đẹp, hắn cảm thấy, hắn cứu giống cái, giống cái nhất định sẽ đối hắn lau mắt mà nhìn đi, nói không chừng qua không bao lâu hắn liền có thể cùng giống cái kết lữ. Nhưng là đàm tiểu thi lại suy nghĩ, nàng muốn thế nào mới có thể cảm tạ mẹ nhị ân. Nàng chỉ có một diễm linh, đã hứa hẹn cho cái kia giúp nàng tìm người khổng tước thú nhân, nàng phải cho mẹ nhị ân cái gì hảo đâu Hơn nữa nhất định phải là thập phần hy hữu chân quý đồ vật Nàng nghĩ nghĩ, nàng đối thế giới này còn có phải hay không thực hiểu biết Cho nên, vẫn là chờ nàng nhìn thấy lỏ cỡ cùng hưu sau hỏi lại hỏi bọn hắn đi Nghĩ đến đây, đam tiểu thi cũng liền bình thường trở lại Bởi vì sợ hãi bị đuổi theo, cho nên bọn họ không có dám dừng lại, vẫn luôn hướng Đông Phi Thẳng đến tiên trầm rãi đen, bọn họ cảm thấy hồ đức hẳn là truy bất quá tới Vì thế liền tìm một cái sơn động chuẩn bị nghỉ ngơi một chút Mẹ nhị ân tìm một ít thực vật hạt giống, hai người tạm chấp nhận ăn một ít đồ vật, sau đó mẹ nhị ân liền hô hâu ngủ nhiều lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua như vậy mạo hiểm thời khắc, cũng là lần đầu tiên như vậy mệt, lúc này một thả lỏng lại, buồn ngủ lập tức liền tập đi lên. Vì an toàn khởi kiến, bọn họ cũng không có nhóm lửa, đàm tiểu thi cũng không có cảm thấy lánh, chỉ là đứng ở cửa động nhìn bên ngoài đen như mực không trung. Tưởng tượng đến có thể nhìn thấy lưu cùng lọ cờ. Nàng trong lòng liền tràn đầy đều là vui sướng cùng gấp không chờ nổi. Chỉ là, nàng vẫn là có chút lo lắng. Bọn họ nhất định sẽ khắp nơi tìm nàng, nếu nàng đi trở về, lại tìm không thấy bọn họ làm sao bây giờ. Bất quá không quan hệ, chỉ cần nàng tự do, nàng liền nhất định sẽ tìm được bọn họ. Lúc này, tuy rằng lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh đen nhánh rừng rậm, nhưng là đàm tiểu thi lại cảm thấy phía trước là tràn đầy hy vọng. Sáng sớm hôm sau, mẹ nhĩ ân liền chở nàng tiếp tục hướng đông đi. Mẹ Nhĩ Ân cùng Tiểu Ly thương lượng quá, bọn họ không cần chờ Tiểu Ly, Tiểu Ly tốc độ mau, chờ đến nó ném rất những cái đó quỷ thú sao hẳn là thực mau là có thể đủ đuổi theo bọn họ. Hôm nay thời tiết thập phần không tốt, không trung âm trầm đáng sợ, hơn nữa phòng cũng rất lớn. Bọn họ đi rồi không bao lâu, liền bắt đầu hạ tuyết, rất lớn tuyết. Bọn họ đi phương hướng vừa lúc là nghịch phong tuyết phương hướng, bay lên tới thập phần cố hết sức. Mẹ Nhĩ Ân, chúng ta trước dừng lại đi, chờ đến phong tuyết qua đi lại đi. Đàm tiểu thi thấy mẹ nhĩ ân phi đến cố hết sức, liền nghĩ chờ một chút. Cô mẹ nhĩ ân kêu một tiếng, không có đỉnh. Mấy ngày nay thời tiết đều thực cấm áp, đã có đầu mùa xuân cảm giác, chính là lúc này một hồi gió to tuyết đột nhiên đến, thế nhưng đông lạnh đến đàm tiểu thi tay đều giống như cứng lại rồi giống nhau. Nàng ghé vào mẹ nhĩ ân trên người, tận lực bắt lấy mẹ nhị ân lông chim, miễn cho chính mình bị thổi đi xuống. Bên hai chỉ có hô hô tiếng gió, đông tuyết đánh đến nàng đôi mắt đều sắp không mở ra được Nàng thật sự lo lắng mẹ nhị ân sẽ chịu không nổi. Mẹ nhị ân, dừng lại đi, đôi mắt của ngươi sẽ bị thương. Đàm tiểu thi nói, mẹ nhị ân chính bao đủ sức lực, hắn còn không có tới kịp kêu ra tiếng, chỉ cảm thấy một cái bóng đen từ phía sau bao phủ lại đây. Đàm tiểu thi cũng cảm giác được, nàng đột nhiên mừng đầu, lúc này, một đôi ương chảo chính hướng nàng chụp tới. Mẹ nhị ân thân mình hơi hơi một nghiêng, tránh thoát kia chụp vào đàm tiểu thi ương chảo, mà hắn tắt thay đổi phương hướng, hét to một tiếng. dùng sức hướng phương nam bay đi. Đàm tiểu thi nắm chặt mẹ nhị ân lông chìm, nàng nhìn thoáng qua kia chỉ diều Hầu, không nghĩ tới hồ đức còn có thể đuổi theo. Nàng tâm dần dần trầm xuống dưới, mẹ nhị ân không phải hồ đức đối thủ, nàng không thể làm mẹ nhị ân bị thương. 195 chương 195 hồ ly khổng tước đại sự động, 4. Hồ đức lại lần nữa đánh nút lại, bất quá bởi vì hắn sợ hai nộ thương đến đàm tiểu thi, sức lực cũng không có như vậy hung mãnh. Chính là, dù vậy, Mẹ Nhĩ Ân cũng ứng đối thập phần cố hết sức, trên người còn bị Hồ Đức bắt vài cái. Bởi vì ly đến gần, đàm tiểu thi đều nghe thấy Mẹ nhị Ân trên người huyết tinh khí. Không được, như vậy đi xuống Mẹ nhị Ân sẽ chịu không nổi. Mẹ nhị Ân, đem ta giao cho hắn đi, người đi mau. Đàm tiểu thi hạ quyết tâm. Cô! Mẹ Nhĩ Ân lại quật cường mà kêu một tiếng, sau đó nên hướng về phía Hồ Đức dỗi tới lợi trảo. Mẹ Nhĩ Ân hung hăng đụng phải một chút Hồ Đức, sau đó... hắn liền lung lay mà tiếp tục về phía trước phi đàm tiểu thi ôm chặt lấy mẹ nhi ân cổ vừa mới kia một chút nàng thiếu chút nữa liền rất đi xuống mẹ nhi ân phóng ta đi xuống phía sau hồ đức lại đuổi theo lại đây đàm tiểu thi cùng mẹ nhi ân nói mẹ nhi ân không có ra tiếng lại cũng không có dừng lại tính toán đàm tiểu thi thập phần lo lắng hắn chính là nàng lại chỉ có thể lo lắng xuông mẹ nhi ân chúng ta về sau còn có cơ hội ngươi mau phóng ta đi xuống đàm tiểu thi nhìn hồ đức cực đại thân hình nôn nóng mà hô hồ đức là thật sự tưởng sẽ kia chỉ gầy yếu khổng tức nếu không phải sống mãi ở khổng tức trên người bằng không kia khổng tức đã sớm đã chết nhưng là kia chỉ khổng tức cũng thật sự khó chơi hắn không có thời gian cùng hắn háo vì thế lực đạo cũng tàn nhẫn lên lần này hắn trực tiếp hướng khổng tức đầu trộm tới đàm tiểu thi thấy hồ đức móng đuôi hung hăng hướng mẹ nhị ân trộm tới nếu lần này bị hắn bắt được kia mẹ nhị ân bất tử cũng là trọng thương vì thế ở hồ Đức móng đuôi sắp muốn rơi xuống hết sức, nàng đột nhiên nhảy dựng lên, ôm chặt hồ Đức chân. Mà cùng lúc đó, Mẹ Nhị Ân thân mình ở không trung đảo lộn một chút, mà hắn móng đuôi tác hung hăng chụp vào hồ Đức ngực. Hồ Đức cùng Mẹ Nhị Ân cũng chưa nghĩ đến đàm Tiểu Thi sẽ đột nhiên đứng dậy, Hồ Đức lần này rơi vào khoảng không, lại bị Mẹ Nhị Ân hung hăng đụng phải một chút, bởi vì hắn đột nhiên thu lực, Mẹ Nhị Ân còn lại là hết toàn lực, cho nên bọn họ hai cái đồng thời xuống phía dưới truy đi. Mà bởi vì va chạm. đàm tiểu thi tắt từ hồ đức trên đùi rất xuống dưới so với bọn hắn hai cái càng mau về phía trên mặt đất rơi xuống chính là bọn họ hai cái ngay từ đầu lại bởi vì quán tính đều chậm một chút mới thấy đàm tiểu thi hạ truy thân ảnh xuống phía dưới truy khi đàm tiểu thi mới phát hiện nơi này thế nhưng là một chỗ huyền ai vũ tuyết đánh vào nàng trên mặt có chút đau làm nàng miễn cưỡng mới có thể mở to mắt nàng nhìn lùi về phía sau vách đá nghĩ thầm không nghĩ tới chính mình sẽ là ngã chết bên kia Mẹ Nhĩ Ân cùng Hồ Đức lấy lại tinh thần, gấp hướng đàm tiểu thi bên này đuổi theo, chính là bọn họ chậm trễ kia một chút, lại qua đi tìm khi, đã không thấy đàm tiểu thi thân ảnh. Hai người đều quên mất đánh nhau, lao xuống huyền ngai. Hồ Đức tốc độ mau, chính là hắn bay đến đáy vực cũng không có thấy đàm tiểu thi. Mẹ Nhĩ Ân đi theo hắn phía sau, hắn ở đáy vực nhìn mấy cái biến, trừ bỏ trước mắt tuyết trắng cây cối, hắn cái gì đều không có thấy. Hắn rõ ràng thấy giống cái rơi xuống, người như thế nào liền không có đâu. phong tuyết càng thêm lớn lên thổi tới trên vênh trên vách núi phát ra ô ô tiếng vang bọn họ không có tìm được đàm tiểu thi sau đó lại biến thành hình người bắt đầu trên mặt đất tìm kiếm thậm chí liền một thân cây đều chưa từng buông tha chính là cuối cùng bọn họ cơ hồ đem đáy vực đều phiên biến đều không thấy đàm tiểu thi thân ảnh mễ nhĩ ân nhìn về phía hồ đức hắn nguyên bản trắng nón làn da thượng có bao nhiêu vết thương lúc này càng là vẻ mặt phẫn nộ đều là bởi vì ngươi giống cái mới có thể chết ta muốn giết ngươi 196 chương 196 thì theo lót Hồ Đức nhìn Mẹ nhị ân liếc mắt một cái, hắn tuy rằng cũng thực sốt ruột, nhưng là hắn việc cấp bách là đem chuyện này cùng bá đặc luân hội báo. Hơn nữa, bọn họ còn không có tìm được giống cái thi thể, nói không chừng giống cái cũng chưa chết. Tuy rằng hắn cũng biết ý nghĩ của chính mình có chút buồn cười, chính là cái này giống cái không giống nhau, nói không chừng, nàng thật sự, không có chết. Vì thế, hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua mệ nhị ân, biến thành những bay đi. Mễ nhĩ ân không có tìm được đàm tiểu thi, hắn tưởng tượng, không có tìm được có lẽ cũng thực hảo, nói không chừng giống cái liền không có chết. Vì thế, hắn lại có một ít hy vọng, bắt đầu ở đáy vực tiếp tục tìm kiếm. Chính là, thẳng đến ba đặc luân bọn họ tới, thẳng đến trời tối, trước sau đều không có giống cái rơi xuống. Đàm tiểu thi tùy ý thân thể của mình xuống phía dưới lạc, nàng thậm chí nhắm hai mắt lại, sau đó, dùng da thú che lại chính mình đầu. Nàng cảm giác được nhánh cây quắt tới rồi chính mình ngu bàn tay, nóng rất đau. Nàng tưởng, ngay sau đó nàng hẳn là liền không cảm giác được đau. Chính là, này cây cối tựa hồ có chút cao, nàng cảm thấy lại hạ truy một chút, sau đó, chính là phanh một tiếng trầm vang. Nô nàng bị đâm cho rên rỉ một tiếng, đầu có một khắc phát ngốc. Sau một lúc lâu, nàng cảm thấy đầu mình hảo, nàng cơ cơ đầu, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng từ như vậy cao địa phương ngã xuống thế nhưng không chết. Nàng có chút không dám tin tưởng, một phen lột ra trên đầu ra thú, sau đó, liền thấy một đôi phẫn nộ đôi mắt. nàng ngốc lăng một chút lúc này mới cảm giác được dưới thân có mềm ấm cảm giác cũng không giống mặt đất như vậy cứng rắn nàng nhìn gần trong gang tức gương mặt này trừ bỏ giữa trán kia ngọn lửa hình dạng đồ án còn có kia sắc bén con ngươi mặt khác nàng đều không có gặp qua vì cái gì nói không có gặp qua đâu bởi vì kia hoàn toàn là một cái nàng chưa bao giờ gặp qua động vật hắn mặt có điểm giống con báo lại có điểm giống miêu, lỗ thai cũng giống miêu, chỉ là lỗ thai hắn thượng có hai loát sò lớn lên màu đỏ lông tóc nhìn qua thập phần thú vị Hắn cả người mau đều là màu rượu đỏ, trừ bỏ giữa chán kia kim sắc ngọn lửa, không có một tia tạp sắc. Nô, no, nguyên lai like đây là hỏa thú hình thú. Đàm tiểu thi ở trong lòng nghĩ, hoàn toàn bỏ qua cặp mắt kia phẫn nộ cảm xúc. Sau một lúc lâu, nàng hồi qua thần, vội từ hỏa thú trên người bỏ lên, đứng ở một bên. Tuy rằng có một cái miễn phí thịt heo lót cho nàng lót một chút, nhưng là lúc này một hoạt động, nàng vẫn là cảm thấy trên người có chút không thoải mái. Mà lúc này, nàng mới thấy rõ hỏa thú thân thể. Thân thể hắn rất lớn, đồng dạng tựa miêu lại tựa báo, còn có một cái đuôi, Đàm Tiểu Thi nghĩ đến lần trước nhìn thấy hắn, hắn chính là dùng cái kia cái đuôi cuốn lấy nàng, không cấm nhìn nhiều hai mắt cái đuôi. Kia đồ vật còn có thể có đuôi, thật là thần kỳ. Đồ Nhĩ Tư đứng lên, lắc lắc trên người lông tóc, hắn có chút bực bội mà đi dạo vài bước, sau đó, lại lần nữa nhìn về phía kia từ trên trời giáng xuống giống cái. Hắn nhớ rõ nàng, lần trước ở suối nước nóng chính là nàng quấy rầy hắn tắm rửa, không nghĩ tới nàng hôm nay lại tới quấy giày hắn ngủ, hắn từng bước một hướng kia giống cái tới gần, nghĩ hẳn là muốn như thế nào trừng phạt nàng. Đàng Tiểu Thi bị hỏa thú từng bước một bước tới rồi góc, nàng cảnh giác mà nhìn hỏa thú, chỉ cảm thấy cái này hỏa thú thật sự là quá nguy hiểm. Ta là ngoài ý muốn rất đến nơi đây. Đàng Tiểu Thi nói. Sau đó nàng nghĩ nghĩ, lại nói rất đến ngươi trên người ta thực xin lỗi, nhưng là ta còn là muốn cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Ân, cảm tạ ngươi lớn lên lớn như vậy. Như vậy chán, còn không có bị nàng tập chết." Đàm Tiểu Thi ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. 197 chương 197 chơi xấu. Một Đồ Nhĩ Tư nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, là cái loại này không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm, xem đến Đàm Tiểu Thi thiếu chút nữa tạt mao. Sau đó, trước mặt đại miêu thình lình biến mất, biến thành một cái lạnh lùng mỹ nam tử. "Ta chán ghét ngủ thời điểm bị người quấy rầy, xem ở ngươi là giống cái phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng." hiện tại ngươi tốt nhất chạy nhanh từ ta trước mặt biến mất đồ nhĩ tư nhàn nhạt nói đàm tiểu thi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói ta đây liền đi đồ nhĩ tư hướng bên cạnh sườn khai thân mình vì đàm tiểu thi nhường đường trước mặt uy hiếp lực biến mất đàm tiểu thi cảm thấy cả người đều thoải mái một ít nàng về phía trước đi rồi hai bước mới phát hiện nơi này là một cái sơn động không nơi này cùng mặt khác sơn động bất đồng nó cửa động ở mặt trên khoảng cách mặt đất rất cao hơn nữa đàm tiểu thi phát hiện cái này sơn động đỉnh đều là kết tinh giống nhau trong suốt đồ vật, hơn nữa chúng nó còn sẽ phát ra nhàn nhạt quang. khó trách cái này sơn động chỉ có một lỗ nhỏ khẩu, hơn nữa cửa động lại bị cỏ dại cùng cây cối che khuất, căn bản đầu không tiến vào cái gì quang, nhưng là bên trong lại vẫn cứ có thể thấy được đồ vật. nàng đem sơn động đánh giá một phen, sau đó đi đến kia cửa động phía dưới, nhìn cửa động phát lốc. nay cửa động chừng 3 mét cao, nàng như thế nào thượng đến đi? hơn nữa cái này trong sơn động đã không có cục đá. cũng không có dây mây chẳng lẽ muốn nàng bay lên đi lúc này nàng lại nghĩ tới bên ngoài quỷ thú hô đức tìm được rồi nàng như vậy bá đặc luân cũng nên thực mau liền tới rồi nàng nếu là hiện tại đi ra ngoài kia chẳng phải là lại đem chính mình đưa đến trong tay của hắn nàng nghĩ nghĩ thay đổi chủ ý đàm tiểu thi xoay người lại thấy hỏa thú đang xem chính mình nàng âm thầm cắn răng nghĩ thầm cùng hắn cứng đôi cứng nói có hại chỉ có thể là nàng cho nên nàng hẳn là ngẫm lại mặt khác biện pháp tỉ như Ngẫu nhiên chơi một chút tiểu vô lại. Vì thế, nàng đột nhiên ngồi xuống trên mặt đất, che lại chính mình chân, vẻ mặt thống khổ nói, vừa mới xuống dưới đột nhiên, ta chân xoay, không động đại nổi. Đồ nhĩ tư mày nhịu nhịu, không nói gì. Ai nha, ta đầu đau quá, hẳn là vừa mới đụng vào. Sau đó, đàng tiểu thi lại che lại chính mình đầu. Ân, vô lại tuy rằng nàng không đua quá, nhưng là vẫn là nhìn thấy quá, chỉ là không biết nàng diễn đến giống không giống. Đồ nhĩ tư trong ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhàn nhạt nói, "Cho nên, muốn ta đem ngươi ném đi lên sao?" Đàm tiểu thi trong lòng đem hắn mắng một lần, nhưng là trên mặt lại làm bộ không có nghe thấy giống nhau, vẫn cứ che lại đầu mình, sau đó, dứt khoát hướng nơi đó một đảo, giả bộ bất tỉnh. "Nô, tuy rằng nàng ở trong lòng xem thường chính mình một chút, nhưng là hiện tại cơ hội này thật sự là thật tốt quá, nàng không lợi dụng một chút về sau chỉ sợ lại khó thoát chạy." Đỗ nhĩ tư mày trực tiếp nhếch lên, trong lòng nghĩ Chẳng lẽ giống cái là đã chết? Hắn nghe nói giống cái đều thực yếu ớt, chính là không nghĩ tới lại là như vậy dễ dàng liền đã chết. Như vậy, hắn muốn hay không đem nàng ném văng ra. Hắn về phía trước đi rồi vài bước, sau đó, nghe thấy được giống cái rất nhỏ tiếng hít thở. Nguyên lai like không chết ta. Như vậy, hắn muốn hay không đem nàng ném văng ra đâu. Hắn vài lần tưởng đem cái kia giống cái ném văng ra, chính là tưởng tượng, cái này cửa động đối với giống cái tới nói rất cao đi. Hắn đem nàng ném văng ra có thể hay không thật sự đem nàng ngã chết. Hắn cũng không phải mềm lòng, mà là hắn đột nhiên nhớ lại chính mình phụ thân nói. Đồ nhĩ tư trong lòng rẽ rủa một chút, tính, hắn liền phá một lần lệ, chờ giống cái tỉnh rồi nói sau. Vì thế, hắn không hề xem nằm ở nơi đó giống cái, trở về chính mình loa, biến thành hình thú bỏ xuống dưới. 198 chương 198 chơi xấu 2. Đàm tiểu thi thấy đồ nhĩ tư đi rồi, rốt cuộc kiên tâm. Sau đó nằm ở nơi đó vẫn không núp nhích Trong sơn động thập phần an tĩnh Bên ngoài phong tuyết một chút đều không có thổi vào tới Thậm chí liền thanh âm đều nghe không được Mà nói tiểu thơ thế nhưng nằm nằm liền ngủ rồi Chờ nàng lại lần nữa mở to mắt ghi Xuyên thấu qua thật dày khô thảo Nàng thấy bên ngoài trời đã tối rồi Không biết bá đặc luân đã đi chưa Nàng trộm nhìn về phía hỏa thú phương hướng Kia hỏa thú tựa hồ còn đang ngủ Đàm tiểu thi không có động Nghĩ thầm nàng muốn vẫn luôn ngao đến ngày mai buổi sáng Nói không chừng khi đó bá đặc luân liền sẽ đi rồi. Bởi vì ban ngày thời điểm ngủ thời gian rất lâu, cho nên đàm tiểu thi hiện tại thập phần tinh thần. Mà lúc này nàng mới phát hiện một việc. Bên ngoài thời tiết rõ ràng thập phần lãnh, chính là trong sơn động lại không lạnh, ấm áp đến giống như là mùa xuân giống nhau. Khó trách nàng nằm năm liền ngủ rồi, hẳn là cũng là cùng nơi này độ ấm có quan hệ. Chẳng lẽ là đỉnh những cái đó kết tinh? Không phải, nếu là kết tinh nói, như vậy cái này trong sơn động nhất định hàng năm độ ấm đều sẽ không thấp. Như vậy trong sơn động sẽ có thực vật xanh. Chính là nàng phía trước quan sát quá, trong động cũng không có. Như vậy, chính là hỏa thú. Đối, hẳn là chính là hắn. Không nghĩ tới, hỏa thú mới là một cái thiên nhiên bếp lò, cách xa như vậy đều có thể đủ cảm giác được cấm áp. Lúc này, hỏa thú giật mình. đang tiểu thi lập tức nhắm hai mắt lại. Đồ nhĩ tư đứng vậy, người biếng mà giãn ra một chút thân thể. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía vẫn cứ nằm ở nơi đó giống cái. hắn đều đã quên mất giống cái tồn tại rốt cuộc hắn đều quên mất chính mình có bao nhiêu năm không có cùng những người khác ở bên nhau ngủ quá rác hắn không nghĩ tới có người thứ hai ở hắn thế nhưng cũng ngủ rồi bởi vì một giấc này ngủ đến còn không kém cho nên tâm tình của hắn cũng đi theo biến hảo một ít hắn tưởng giống cái hôn mê lâu như vậy không phải là đã chết đi hắn muốn hay không nhìn một cái nàng đã chết không có nghĩ hắn liền đi tới giống cái bên người còn có hô hấp xem ra còn chưa có chết tính, hắn vẫn là đi trước ăn cơm đi. Sau đó, Đồ Nhị tư nhẹ nhàng nhảy liền nhảy ra sân động. Đang tiểu thi cảm giác được hỏa thú đi rồi, nàng tâm thoáng thả xuống dưới. Nàng đứng lên, cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm, lại cái gì thanh âm đều nghe không được. Nếu hỏa thú gặp Bá Đặc Luân bọn họ, nói không chừng bọn họ sẽ đánh lên tới, nếu không có gặp được, như vậy thuyết minh Bá Đặc Luân có phải hay không không ở nơi này. Lúc này một thả lỏng lại, nàng liền cảm thấy có chút đói bụng. Buổi sáng nàng chỉ ăn một ít thực vật hạt giống, Sau đó lại một ngày không có ăn cái gì, hiện tại mới cảm giác được đói đã thực không tồi. Nàng ở trong sơn động tìm một vòng, trong động trừ bỏ những cái đó kết tinh, cái gì đều không có. Tính, nàng vẫn là ngủ đi, như vậy liền không đói bụng. Vì thế, nàng liền lại nằm xuống. Nhưng mà, nàng vừa mới nằm xuống, hỏa thú liền đã trở lại. Đàm tiểu thi trộm nhìn nhìn hắn, hỏa thú tắt từ nàng trên người cửa động nhảy xuống tới, không có gì khác thường. Cô đúng lúc này, đàm tiểu thi bụng phát ra một tiếng kháng nghị. Hòa thú nhìn nàng, mà nàng mặt tắt đỏ hồng. Lên. Nam tử đạm mạc tiếng nói chuyện tới. Đàm tiểu thi biết chính mình trang không nổi nữa, chỉ có thể mở mắt ra, ngồi dậy. Đói bụng. Nam tử biểu tình thập phần bình đạm làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Đàm tiểu thi gật đầu. Chờ. Nam tử khinh phiêu phiêu ném xuống một câu, sau đó liền biến thành hình thú lại lần nữa ra sơn động. 199 chương 199 thế giới này quá thần kỳ. Đàm tiểu thi ngẩn ra một chút. Hắn đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ đi cho nàng tìm ăn. Tưởng tượng đến hắn phía trước lời nói, đàm tiểu thi tưởng cũng không dám tưởng hắn sẽ đi cho nàng tìm ăn. Nhưng mà, đợi trong chốc lát, hỏa thú đã trở lại, hơn nữa, thật đúng là cho nàng tìm ăn. Nhìn ở nơi đó bởi vì chân chặt đứt mà không ngừng dãy rùa điểu, đàm tiểu thi cảm thấy đầu đều lớn. Hắn không chỉ có muốn nàng ăn sống, còn muốn nàng sống ăn. Đồ nhĩ tư nhìn giống cái biểu tình, trong lòng mang theo một tia khó hiểu. Dông cái chẳng lẽ không thích mới mẻ đồ ăn sao? Vì làm con mồi mới mẻ, hắn cố ý không có đem điểu cắn chết. Không thích. Hắn nhìn chậm chạp không có động tác dông cái, nhàn nhạt nói. Đàm tiểu thi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nó vẫn là sống, ta. Phiền thoái. Nàng vừa định nói, nàng không ăn thì tươi, hỏa thú liền đánh gãy nàng lời nói, sau đó chỉ thấy một đạo hồng ảnh trận lóe, kia chỉ điểu đã bị hỏa thú cái đuôi đánh chết. Ách, đàm tiểu thi nhìn bị chết còn tính đẹp điểu. Không biết chính mình nên làm ra cái dạng gì biểu tình. Đồ nhĩ tư nhìn nàng, lại thấy nàng biểu tình thập phần kỳ quái, hơn nữa vẫn cứ không có ăn cái gì tính toán. Như thế nào, còn không đúng. Hắn ở trong đầu tìm tòi trước kia về hắn mâu thân sự tình, chính là thời gian lâu lắm, lại là loại này về đồ ăn việc nhỏ. Hắn căn bản là nhớ không nổi hắn mâu thân lúc ấy ăn cái gì. Không ăn. Hắn hơi hơi nhăn nhăn mày, nhàn nhạt nói. Đàm tiểu thi lại lần nữa nhìn về phía hắn, thật sâu hít một hơi, ta không ăn thì tươi. Đồ nhĩ tư có một tia nho nhỏ nghi hoặc, giống cái thế nhưng không ăn thịt tươi sao. Phiền thoái. Hắn nhìn thoáng qua đàm tiểu thi, đáy mắt mang theo một tia không kiên nhẫn, sau đó, biến thành hình thú. Đàm tiểu thi nhìn hắn, cho rằng hắn lại muốn đi ra ngoài, chính là không nghĩ tới, hắn thế nhưng đi đến hướng kia chỉ điểu bên cạnh, sau đó, hướng kia chỉ điểu phun ra một đoàn hỏa. Không sai, chính là từ trong miệng nổ ra. Dựa, này cũng đúng. Nàng cảm thấy nàng thấy cổ đại trong thần thoại mới có thần thú. thế giới này thật sự là quá thần kỳ ở nàng khiếp sợ đồng thời trong sơn động tắc dần dần tràn ngập lông chim đốt trọi khí vị còn có ẩn ẩn thị hương vị